Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện căn cứ nông học số 9. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 103, mở ra quyền hạn. Vào ngày 15 tháng 8 sắp tới, sẽ có một cuộc sát hạch nghiên cứu viên 3 năm một lần, bao gồm các nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp. Đoàn người của Triệu Ly Nông đã lên tàu đến căn cứ Trung ương vào ngày cuối cùng của tháng 7 cái này cho cậu trước khi lên tàu. nghiêm tĩnh tùy lấy từ trong túi ra một đồng xu kiều cũ, nói với triệu ly nông như thế này: cậu có thể rèn luyện sự linh hoạt của đôi tay. cô ấy nhét đồng xu vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, nhẹ nhàng chuyển động, đồng xu lăn từ giữa hai ngón tay sang ngón út và với một chuyển động khác nó trở lại vị trí ban đầu. ngụy lệ từ phía sau khẽ ló đầu ra, rõ ràng là em đang làm khó dễ người khác. mấy động tác tay này tay ngay cả chị cũng không làm được nghiêm tĩnh quỷ lạnh lùng liếc ngụy lệ một cái chị cái gì cũng không chuẩn bị lại muốn vu không em ngụy lệ đầu đầy dấu chấm hỏi kéo đồng đồng đang đi tới từ phía sau tự tin nói chỉ có một mình em là âm thầm chuẩn bị đồ cho học muội còn chúng tôi thì không ai chuẩn bị cả đồng đồng lắc đầu ánh mắt cực kỳ vô tội lộ ra hai lúm đồng tiền em chuẩn bị xong rồi Đồng Đồng lấy trong túi ra một lọ tinh dầu thơm nhỏ đưa cho Triệu Ly Nông, tôi mua một ít tinh dầu làm bằng cánh hoa từ một bạn học cùng lớp Ly Nông, buổi tối trước khi đi ngủ cậu có thể bôi vào tay. Ngụy Lệ, cô ấy không cam lòng, quay đầu chỉ vào Hà Nguyệt Sinh đang ở phía sau, cậu chưa chuẩn bị gì phải không? Hà Nguyệt Sinh đã nghe thấy những gì họ nói, bước tới đầy ngón trỏ của Ngụy Lệ ra, thật xin lỗi, tối qua em đã đưa nó cho Tiểu Triệu rồi. Cậu đưa cái gì? Ngụy Lệ sửng sốt, máy sưởi tay Hà Nguyệt Sinh chậm rãi nói. Ngụy Lệ lập tức cười nhạo, mùa hè rồi còn đưa máy sưởi tay. Học tỷ, cái này gọi là trường nóng. Ngụy Lệ lập tức tội nghiệp nhìn Triệu Ly Nông, chắc chắn là bọn họ bàn bạc riêng mà không nói cho chị biết. Đáng khinh, cô ấy là người duy nhất không chuẩn bị qua phục hồi chức năng. Học tỷ, chị hiểu lầm rồi, Hạ Nguyệt Sinh lười biếng nói, tụi em chỉ là có hiểu biết lẫn nhau mà thôi. Được rồi, Triệu Ly Nông đặt tay trái lên vai Ngụy Lệ, "Học tỷ, lên tàu đi." Ngụy Lệ xoay đầu sang ba người kia làm cái mặt quỷ Sau khi lên tàu, đồng đồng bảo triệu ly nông thử hương thơm của tinh dầu xem có thích mùi này không, lần sau có thể điều chỉnh cái khác Tinh dầu tự làm so với mua bên ngoài rẻ hơn nhiều ngồi ở giữa ba chiếc ghế trong cùng một hàng Đồng đồng nghiêng người về phía trước nhìn triệu ly nông Tôi cũng học được cách điều chế những tinh dầu khác Ly nông, cậu thích mùi hương nào, lần sau tôi có thể thử điều chế Tinh dầu ở đây là một thứ hàng xa xỉ Triệu Ly Nông mở lọ nhỏ một giọt lên tay phải, xoa xoa mờ u bàn tay một lúc. Sau khi thoa xong, có thể dùng máy sửa tay hàng Nguyệt Sinh ở cùng hàng bên ngoài lối đi đề nghị. Lúc này, nghiêm tĩnh thủy không cuốn theo sẽ là bất lịch sự. Cô ấy lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói với Triệu Ly Nông ở hàng ghế sau. Sau khi cậu chườm nóng xong, tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng đồng xu để rèn luyện sự linh hoạt của ngón tay. Ngụy lệ ngồi bên trong bĩu môi, chị nghĩ bọn họ chẳng qua là đang tranh sủng mà thôi. Nói xong, cô ấy lấy tiểu hoàng kê từ trong túi ra, chỉ vào chiếc máy sưởi tay mà Triệu Ly Nông vừa lấy ra, "Học muội, thứ này phải nạp điện, rất phiền phức, tại sao không sử dụng cái này, lông tơ tự động làm nóng và vô cùng mềm mại." Nhưng nó có thể gảy phân Hàn Nguyệt Sinh vặn lại, Ngụy Lệ nghẹn ngào tiểu lệ gần đây đều ngủ, vì vậy không có gảy. Triệu Ly Nông nhìn con tiểu hoàng kê trong tay, không khỏi nhíu mày, "Nó còn chưa tỉnh à?" Không phải, nó đang ngủ mà ngụy Lệ xòe lòng bàn tay ra con gà mới lớn bằng một bàn tay có thể bọc tròn lại còn chưa mở mắt đã lâu không ăn không uống. Có kiểm tra chưa? Triệu Ly Nông đưa tay trái ra sờ tiểu hoàng kê, mềm mại ấm áp nó vẫn còn sống. ngụy Lệ nói, chị đã mượn thiết bị kiểm tra của bệnh viện căn cứ, hết thảy đều bình thường, thậm chí có chút thừa dinh dưỡng. Nó Triệu Ly Nông nghĩ đến chốc lát hỏi, từ lúc vô tình gặp phải lục bình dị biến thì bắt đầu ngủ sao? Ngụy Lệ gật đầu, đúng vậy, sau khi chị mang nó ra ngoài thì vẫn cứ ngủ chị nghi ngờ rằng nó có thể đã ăn một phần lục bình dị biến. Trước ở khâu thành, nó ăn thực vật dị biến rồi ngủ Ngụy Lệ nuôi nó lâu như vậy, đối với trạng thái của tiểu hoàng kê rất rõ ràng, chị cảm thấy nó ăn thực vật dị biến cấp độ càng cao thì càng ngủ càng lâu, nhưng lần này là lâu nhất. Sau khi nghe điều này, triệu ly nông nói, lục bình dị biến đó có thể đạt gần cấp A. Gần cấp A. Nhiềm tĩnh Thủy vẫn còn đứng đam chiêu, khó trách ngày hôm đó nó đã bắt đầu khô héo mà dễ vẫn có thể duỗi dài. Thông thường, thực vật dị biến bị nhiễm thuốc lỏng sẽ khô héo và chết ngay lập tức trừ khi đó là thực vật dị biến cấp A, nhưng cuối cùng thì lục bình dị biến vẫn chết dưới hỏng súng của thủ vệ quân, cho thấy nó không phải là cấp A. Còn kém cấp A một chút bất quá triệu ly nông rừng một chút nói có thể loại thực vật dị biến này sẽ có nhiều hơn. Cây hoa quế dị biến ở Quế Sơn đột nhiên thăng cấp chính là một ví dụ. Vậy thì chị phải nói với anh họ một tiếng ngụy lệ lập tức nói, nếu họ gặp phải một loại thực vật dị biến cấp B như lục bình dị biến thì nên quay trở lại, nếu không chuẩn bị thì sẽ dễ dàng bị thương. Bọn họ hoạt động ở tuyến đầu, nếu như có loại khuynh hướng này, có thể rất nhanh sẽ biết triệu ly nông nghĩ về Diệp Trường Minh anh nhạy cảm hơn bất kỳ ai khác. Ngoại trừ ăn thực vật dị biến, nó còn có năng lực đặc biệt nào không? Đồng đồng hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy liếc nhìn con tiểu hoàng kê nằm trên tay Ngụy Lệ, đột nhiên nói, phân càng hôi hơn. Ngụy Lệ, đừng có thông tin đồn thất thiệt, Ngụy Lệ tức giận nói. Con tiểu hoàng kê đang ngủ mê man thì đá chân, gầm gừ giận dữ chip một tiếng, nhưng âm thanh rất nhỏ. Triệu Ly Nông nhìn một chủ một gà hoàn toàn bị Nghiêm Tĩnh Thủy bắt bí, cúi đầu để che giấu nụ cười không nhịn được ở trên mặt. Khi năm người đến căn cứ trung ương, từng người liền tách ra. Nghiêm Tĩnh thủy và Ngụy Lệ trở về thượng nội thành, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng thuê một căn nhà đối diện nhau trong nội thành, có thể sinh hoạt bình thường, trong khi Triệu Ly nông trở lại tiểu khu. Trong thời gian mấy người họ nghỉ ngơi, Chu Thiên Lý đã phát đi tài liệu giảng giải và hai quyển sổ lớn. Các sinh viên của căn cứ nông học số 9 bởi học kỳ này có người chỉ điểm nên thành tích cuối học kỳ càng tốt hơn, xác suất gặp phải thực vật dị biến cũng giảm xuống, khi bọn họ nghỉ hè trở về cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ ít mỗi người đều có một hướng đi. Bọn họ không còn mờ mịt khi đối mặt với cây trồng, cũng không cần quyên góp tiền khắp nơi để có được một vài câu đáp án hợp lý, chỉ cần họ nghiên cứu kỹ hướng dẫn phần tài liệu kia, sau đó tăng cường thời gian gieo trồng, một ngày nào đó họ sẽ có thể trồng thành thảo các loại cây trồng này, hạn chế tối đa tỷ lệ dị biến. Nhưng không nghĩ tới, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu trên diễn đàn của căn cứ nông học số 9 đã có tài liệu giảng giải chi tiết còn có hai bản quét ghi chép về thực vật dị biến. Sau một ngày im lặng, tất cả các nhóm trong căn cứ nông học số 9 đều điên cuồng vuốt màn hình của bọn họ. Tài liệu này giải thích rất chi tiết so với phần tài liệu kia còn lớn gấp đôi. Ai viết, thật chi tiết trước kia có rất nhiều nội dung xem không hiểu, hiện tại lập tức hiểu được. Cuối cùng tôi cũng biết cây quất của tôi ở học kỳ trước đã chết như thế nào. Còn ai nữa chắc là đám người triệu ly nông, tôi có tin tức ngầm, nghe nói tay phải của cô ấy bị thương, mà cô ấy vẫn đang dùng tay trái viết tài liệu giải thích chi tiết này, để có thể viết xong trước khi rời khỏi căn cứ nông học số 9. Tôi cũng nghe nói rằng triệu ly nông thức khuya mỗi đêm để viết mấy người nghiêm tĩnh thủy phải ở nông trường để xem các vấn đề về cây trồng cho các bạn học khác. Các tân sinh viên hiện tại thật may mắn, chưa có nghiêm tĩnh thủy đăng tài liệu, sau lại có triệu ly nông đăng tài liệu giảng giải chi tiết không giống như những năm của chúng ta, chúng ta sống sót nhờ số phận. Đây là cảm thán của sinh viên lớp lớn. Những lời tương tự đã được thảo luận trong mỗi nhóm, nhưng có một sự đồng thuận nhất trí kỳ lạ về những đóng góp của mấy người triệu ly nông. Tất nhiên, mấy người triệu ly nông, nghiêm tĩnh thủy và hà nguyệt sinh không biết gì về việc này. Ngụy Lệ là người duy nhất xong chuyện thì phủi áo bỏ đi, che giấu thành tích và danh tiếng của mình. Quãng thời gian trước bởi vì Triệu Ly Nông viết mấy thứ này mà quên ăn cơm, Ngụy Lệ đã nhận nhiệm vụ mang đồ ăn cho cô. Vì vậy, mỗi ngày, Ngụy Lệ sẽ đến căn tin số 1 hoặc số 2 để truyền bá về những gì mấy người Triệu Ly Nông đang làm, đồng thời đề cập đến năng lượng mà mấy người họ đã bỏ ra cho việc đó. Triệu ly nông không quan tâm đến việc báo đáp mà chỉ muốn viết ra tài liệu chi tiết để các sinh viên của căn cứ nông học số 9 có được kiến thức về cây trồng nghiêm tĩnh thủy cũng thẳng thắn, chỉ muốn quyền cố gắng làm mọi thứ thật tốt. Về phần hà nguyệt sinh, kể từ khi triệu ly nông bị thương lần trước cậu đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều, nói chuyện trong nhóm cũng giảm đi đáng kể, người khác không để ý, nhưng Ngụy Lệ cũng là một người hay nói nhảm đã để ý cậu căn bản không quan tâm đến chuyện này, hoàn toàn là để giúp triệu ly nông thu thập dữ liệu và hình ảnh. Đồng đồng cũng chỉ nghe theo triệu ly nông, ngụy Lệ thì khác cô ấy không thích chịu khổ. Các sinh viên của căn cứ nông học số 9 có thể nhận được nhiều tài liệu như vậy mà không phải trả tiền ít nhất họ nên biết cảm kích mấy người triệu ly nông. Nhưng ngụy Lệ không làm gì cả cô ấy chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm với những người khác trên đường đi lấy cơm mà thôi. Cô ấy vẫn là cô nông dân nuôi gà trong sạch và giàu có mà thôi. Ôi không đúng toàn bộ gà cô ấy đã chuyển đi hết rồi. Chu Thiên Lý đã tạo một chuyên mục đặc biệt dành cho hai quyền sổ ghi chép của triệu ly nông trên diễn đàn căn cứ nông học số 9, ghim nó ở đầu trang để thông báo rằng bất kỳ ai cũng có thể tiếp tục viết. Dưới cái nhìn của ông, hai phần ghi chú này đang đặt nền móng cho các nghiên cứu viên sơ cấp. Hiện tại phần lớn sinh viên trồng trọt ở căn cứ nông học số 9 là vì tránh cho cây trồng dị biến, hy vọng trồng trọt bình thường bán lấy được tiền thành tích cao thuận lợi tốt nghiệp không trồng phải các loại thực vật dị biến, liền có thể bảo vệ sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, nếu một sinh viên có mục tiêu cao và nền tảng tốt nhưng lại không có bối cảnh nên không thể tiếp xúc và hiểu các loài thực vật dị biến thì hai quyền sổ này chắc chắn là một ngọn đèn dẫn đường. Tuy nhiên, chu Thiên Lý không có ôm ấp bất cứ kỳ vọng vào việc tiếp tục viết thêm. Hầu hết các sinh viên nông học trong căn cứ nông học số 9 đều chưa đạt đến trình độ để có thể viết tiếp. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của chu Thiên Lý, chuyên mục này mới mở được 3 ngày, một nghiên cứu viên sơ cấp đã trò chuyện riêng với ông. Nghiên cứu viên số 335, Chu viện trưởng, tôi nghe được một số tin tức muốn hỏi diễn đàn căn cứ nông học số 9 có thể mở cửa cho sinh viên đã tốt nghiệp không. Về thực vật dị biến, mấy năm nay tôi cũng có ghi chép một số ít muốn cho sinh viên tham khảo. Khi chu thiên lý nhận được tin này, ông đã sững sờ chừng nửa ngày. Nghiên cứu viên số 335, tôi biết mình chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp bình thường, trình độ có thể ở mức trung bình, nhưng có thể giúp đỡ một chút cũng là vinh hạnh của tôi. Sau khi Chu thiên lý nhìn thấy tin nhắn thứ hai, nhất thời quay mặt đi, hơi ngẩn đầu lên cố nén lửa nóng trong mắt. Từ số hiệu của nghiên cứu viên, có thể thấy được đối phương đúng là một nghiên cứu viên sơ cấp bình thường, nhưng Chu thiên lý đối với con số này không có ấn tượng gì, chỉ có một khả năng, số hiệu này là số mới thêm vào, không phải truyền thừa, đủ để chứng tỏ rằng xuất thân của đối phương cũng bình thường. Phần lớn những nghiên cứu viên sơ cấp bình thường này đều phải từng bước nỗ lực, nhưng họ đều là nhân vật phụ trong viện nghiên cứu nông học trung ương, trừ khi họ may mắn tham gia vào một hạng mục lớn, hoặc họ là những người cực kỳ tài năng, sau 3 đến 5 năm, họ sẽ có thể đạt thành tích cao, nếu không thì mãi cho đến khi nghỉ hưu, có thể cũng không được thăng chức thành nghiên cứu viên trung cấp. Tất nhiên, nếu tìm được chỗ dựa để được vào đội ngũ, cũng có thể nhanh chóng đi lên. Thật lâu sau, ánh mắt của Chu Thiên Lý dần dần trở nên kiên định ông trả lời với đối phương, hiện tại, diễn đàn không thể mở quyền hạn ra bên ngoài, nhưng xin cho tôi thời gian một tuần tôi sẽ thuyết phục Ủy ban Căn cứ Nông học số 9, đảm bảo quyền hạn của trang web sẽ được mở ra với bên ngoài. Chu Thiên Lý cứng rắn trưng cầu ý kiến của Ủy ban Căn cứ Nông học số 9 lần đầu tiên ông trở mặt với một số gia tộc, không còn đè thấp làm nhỏ nữa. Dù sao ông cũng là nghiên cứu viên cấp cao, sản nghiệp của gia đình ông liên quan đến việc cung cấp gia súc dù sao thì mấy người của các gia tộc được xếp vào Ủy ban đến cùng vẫn cho mở ra quyền hạn. Vào thời điểm này, người của các gia tộc nghĩ rằng đây là kết thúc nhưng họ không biết đó mới chỉ là bắt đầu. Tia lửa tháp sáng, ngọn lửa thảo nguyên, không thể cưỡng lại. Ngọn lửa thảo nguyên, được miêu tả là ngọn lửa đủ mạnh để đốt cháy cả một vùng đồng bằng trạng thái ẩn dụ của sự việc đã bước đầu hình thành, khó có thể cản trở sự phát triển và lớn mạnh của nó. Một tuần sau, tất cả các căn cứ lớn đều nhận được tin tức. Căn cứ nông học số 9 đã chính thức mở ra quyền hạn đăng nhập cho người bên ngoài với tư cách là du khách. chương 104, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Vào ngày diễn đàn căn cứ nông học số 9 M Quyền đăng nhập nghiên cứu viên số 355 đã đăng ghi chú của chính mình ở cuối ghi chép trên chuyên mục diễn đàn. So với những ghi chép của triệu ly nông, được chuẩn hóa đến mức có thể gọi là sách giáo khoa, có vẻ hơi ngồn ngang, nhưng không ngăn cản người khác nhìn rõ nội dung được viết trên đó. Phần ghi chép này bổ sung thông tin của rất nhiều thực vật dị biến cấp thấp, để mọi người hiểu rõ hơn về phương hướng của thực vật dị biến mà mọi người đã quen thuộc với từng loại cây trồng. Nghiên cứu viên số 355 đăng nhập với tư cách là du khách không có thông tin liên hệ, Nick nickname ẩn danh được tạo ngẫu nhiên, lần sau đăng nhập sẽ là nick nickname mới. Trong ngày đầu tiên khai trương, trang web của căn cứ nông học số 9 dường như không có nhiều thay đổi, lượng like ở chuyên mục này chỉ tăng vài trăm like so với trước. Vào ngày thứ hai mở ra quyền hạn, trong chuyên mục vẫn chỉ có ghi chép của triệu ly nông và ghi chép được đăng bởi nghiên cứu viên số 355. Vào giữa đêm khuya ngày thứ ba, đột nhiên có một ghi chép khác về thực vật dị biến trong chuyên mục vẫn với một nick nickname ẩn danh ngẫu nhiên. Đánh giá chữ viết tay của ghi chép này chúng thuộc về những người khác nhau. Cho đến tận đêm khuya ngày thứ năm, chuyên mục này nổ tung hơn mười mấy bình luận, phần lớn đều là ghi chép viết tay, thậm chí còn có một phần minh họa thao tác các dụng cụ thí nghiệm cơ bản, không có ảnh chụp tất cả đều là hình vẽ bằng bút xeo màu đen. Kể từ đêm hôm đó, số lượng bình luận cho chuyên mục không ngừng tăng lên, điều kỳ lạ là không ai đăng tài liệu giống như họ đã thống nhất ghi vào sổ tay, sau đó quét rồi bình luận lên. Mấy người triệu ly nông không chú ý đến những dòng chảy ngầm này, bởi vì ngày tham gia sát hạch đã đến. Ngày đó cổng vào viện nghiên cứu nông học trung ương vô cùng sôi động. So với sát hạch cán bộ trồng trọt hàng năm, sát hạch nghiên cứu viên 3 năm một lần tuyệt đối là điểm nhấn nổi bật. Đặc biệt trong số thí sinh tham gia sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp, bọn họ đã công tác trong Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, nhưng hôm nay họ bị cản ở bên ngoài, chờ đợi để được vào, đột nhiên sinh ra cảm giác căng thẳng. Hai lối vào đường lớn bị các loại xe nhỏ chặn lại, trong đó có rất nhiều xe do nghiên cứu viên sơ cấp sống ở thượng nội thành lái đến, hôm nay không thể trực tiếp lái vào Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, bọn họ đang bị thủ vệ quân dẫn đến bãi đậu xe trên bãi đất chống chuyên biệt. Có nhiều người hơn tôi tưởng tượng nghiêm tĩnh Thủy đột nhiên nói. Đây là lần đầu tiên Triệu Ly Nông nhìn thấy cảnh tượng sát hạch nghiên cứu viên, không thể nào so sánh được, do đó không mở miệng. ngụy Lệ ngồi xổm trên bậc thang cuối cùng của lối vào viện nghiên cứu, những thủ vệ quân bên cạnh đã lạnh lùng liếc nhìn cô ấy nhiều lần, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng muốn đi qua đuổi cô ấy. ngụy Lệ giả vờ như không nhìn thấy, một tay chống cằm có nhiều không? Chị nghĩ so với những năm trước ít hơn một nửa. Cán bộ chồng chọt ít đi rất nhiều nghiêm tĩnh thủy đứng ở cửa, nhìn những dòng xe chậm rãi di chuyển, nói, nhưng có không ít nghiên cứu viên sơ cấp. Mỗi căn cứ có quá nhiều cán bộ chồng chọt ban đầu các gia tộc muốn để bạn một nhóm người tiến vào trở thành nghiên cứu viên sơ cấp, nhưng tiêu chí sát hạch đã thay đổi, nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp được đồng thời tiến hành, các gia tộc chỉ có thể chiếu cố nghiên cứu viên sơ cấp trước. Ngoài ra, có rất ít cán bộ chồng chọt muốn thử vận may. Nhưng nhìn chung, số lượng cán bộ trồng trọt đến tham gia sát hạch lớn hơn nhiều so với các nghiên cứu viên sơ cấp. Viện nghiên cứu nông học Trung ương không phải gần như trống rỗng trong hai tháng qua sao. Hà Nguyệt Sinh cũng bắt chức Ngụy Lệ ngồi ngay trên bậc thang các nghiên cứu viên sơ cấp đã chạy ra khỏi căn cứ Trung ương để thực hành. Cũng không biết cậu đã nghe bát quái từ đâu, so sánh với nghiêm tĩnh Thủy và Ngụy Lệ ở thượng nội thành còn linh thông hơn. Một nửa số nghiên cứu viên còn sống trở về đều bị bệnh nặng, nghe nói thủ vệ quân cũng đang điên cuồng huấn luyện Hà Nguyệt Sinh vui vẻ nói, bọn họ đều sợ chết. Các thủ vệ quân không trực thuộc nhiều năm ở các căn cứ khác nhau đều lệ thuộc vào súng, trong vài tháng qua, bọn họ được phân cho các nghiên cứu viên sơ cấp và buộc phải rời khỏi căn cứ, một số thủ vệ quân phản ứng chậm chạp trực tiếp ở lại bên ngoài, đến hài cốt cũng không còn. Với việc đột ngột tăng thêm thời gian thực hành, các nghiên cứu viên sơ cấp và thủ vệ quân giống như một đàn cá mỏi bị bỏ vào trong một đám cá chê, họ bị kích thích đến mức phải thay đổi và hành động. Lần sát hạch nghiên cứu viên này sẽ kéo dài trong hai ngày, ngày đầu tiên sẽ thẩm tra mấy tiêu chuẩn thành tích để đăng ký tham gia sát hạch. Ngày tiếp theo sẽ là một bài kiểm tra viết và phỏng vấn. Hôm nay là ngày chính thức thi viết và phỏng vấn, 9 giờ bắt đầu ra trận, những người tham gia sát hạch đều phải chờ ở bên ngoài. Triệu Ly Nông đang ở đối diện viện nghiên cứu nông học trung ương, cô hơi ngẩn đầu lên nhìn bức tượng ở giữa phía trên, bên tai cô vang lên nhiều giọng nói khác nhau, cô đang làm chống mọi thứ trong tâm trí. Đã lâu không gặp, La Phiên Tuyết, thấy có người tới, ngụy Lệ theo bản năng đứng lên khỏi bậc thang. Dù sao thì tiểu La Phiên Tuyết cũng là một con nhà người ta nổi tiếng ở thượng nội thành, vì vậy cô ấy phải giữ một chút hình tưởng. Triệu Ly Nông quay lại và nhìn thấy La Phiên Tuyết đang ăn mặc lịch sự, cô gật đầu khi đối diện với ánh mắt của cô ta. Vừa rồi ở trong xe tôi đã nhìn thấy mấy người La Phiên Tuyết vén tóc rối bên tai, thành khẩn nhìn Triệu Ly Nông, tôi đã đọc qua bài luận văn của cô, viết rất tốt, tôi có thể cũng không viết ra được đáng tiếc nghiên cứu viên không thể vượt cấp sát hạch nhưng tôi hy vọng sau này có cơ hội ra ngoài để nghiên cứu chung với cô. Được Triệu Ly Nông đồng ý nói, La Phiên Tuyết cũng có chút vui mừng khi nghe câu trả lời đồng ý của cô, vì vậy cô ta nói thêm vài câu trang web của căn cứ nông học số 9 đã mở cửa cho bên ngoài cậu đã viết ghi chép trên chuyên mục của diễn đàn chưa? Chuyên mục, triệu ly nông mấy ngày nay bận ôn tập còn đang học hóa học từ phong hòa, nên cô không có thời gian để ý đến căn cứ nông học số 9, nhưng cô rất nhanh nhớ lại những gì chu viện trưởng đã nói trước khi cô rời đi, đại khái cũng hiểu rõ ghi chép về thực vật dị biến sao. Là tôi viết, là phiên tuyết chân thành nói, tôi thấy bọn họ đang bình luận bên dưới, cảm thấy rất thú vị khi tôi có thời gian, tôi chắc chắn sẽ tổng hợp những tài liệu từ vài năm trước gửi lên. Nếu có tài liệu của nghiên cứu viên La, sinh viên của căn cứ nông học số 9 sẽ được hưởng lợi rất nhiều triệu ly nông không biết về các bình luận, nhưng cô cảm thấy La Phiên Tuyết sẽ có nhiều tài liệu về thực vật dị biến hơn tất cả bọn họ. Đây là một chuyện tốt, mở rồi, có thể vào, các thí sinh đang chờ ở cửa đột nhiên sông tới. Tôi đi trước La Phiên Tuyết nói với mấy người bọn họ, nghiên cứu viên trung cấp sắp bắt đầu rồi. Sát hạch của nghiên cứu viên trung cấp bắt đầu sớm hơn nửa giờ, sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp bắt đầu muộn hơn. Thật sự có rất nhiều người bình luận trong chuyên mục ngay khi La Phiên Tuyết đề cập đến nó, nghiêm tĩnh Thủy đã đăng nhập vào diễn đàn căn cứ nông học số 9 chờ sau khi sát hạch xong, tôi sẽ vào chuyên mục bình luận. Em quyền học muội chưa đủ sao ngụy Lệ Thạc Lưỡi nói, tại sao còn quyền lấy La Phiên Tuyết? Quyền của quyền vương, nghiêm tĩnh Thủy nói với vẻ mặt nghiêm túc dù sao em cũng có thời gian. Đối với cô ấy, vạn vật vạn người đều có thể quyền. Đi thôi, vào trước đi Hà Nguyệt Sinh đứng lên, ra hiệu mấy người đi vào. Sau khi xác minh danh tính thí sinh, từng thí sinh bắt đầu bước vào phòng thi để chuẩn bị cho phần thi viết kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ. So với sát hạch cán bộ trồng trọt thì lần này giám sát nghiêm khắc hơn, đây là ấn tượng đầu tiên của triệu ly nông khi bước vào, mặc dù có 30 bàn, nhưng phòng sát hạch vẫn cảm giác trống rỗng, trước sau trái phải không chỉ có giám thị, mà toàn bộ quá trình còn có thủ vệ quân ôm thương tuần tra. Chuông vang lên, triệu ly nông xóa bỏ mọi suy nghĩ cục mắt xuống và bắt đầu đáp đề. Cô trả lời quá nhanh, chưa đầy 2 giờ đã viết xong, thậm chí còn kiểm tra lại cuối cùng giơ tay nộp bài trước. Giám thị trong phòng thi, không có quy định nào không cho nộp bài sớm, triệu ly nông được thuận lợi thả ra. Không cho người bên ngoài vào, bọn họ không cùng tòa nhà với sát hạch nghiên cứu viên cấp trung cấp. Triệu ly nông không nhìn thấy mấy người hàng nguyệt sinh, vì vậy cô tìm một góc cầu thang ngồi xuống, nhấp vào chuyên mục diễn đàn của căn cứ nông học số 9, muốn xem bên dưới đã bình luận những gì. Trong chuyên mục này không ai nói chuyện, chỉ có các ghi chép và hình ảnh không ngừng được cập nhật liên tục. Triệu ly nông nhìn một lúc lâu cho đến khi tay phải thắt lại giống như bị co giật. Tình trạng này thường xảy ra trong quá trình phục hồi chức năng, cô không lạ gì với nó. Triệu ly nông vén băng gạc trong lòng bàn tay phải, vết thương đâm xuyên đã mọc ra thịt nhìn không ra là đã từng bị đâm xuyên, mặt ngoài bôi một lớp thuốc màu vàng nâu, rất nhanh sẽ không cần bôi thuốc mỡ nữa. Trong lần kiểm tra lại cuối cùng, bác sĩ Đan cho biết theo tình hình hồi phục hiện tại, lòng bàn tay của cô sẽ không lưu lại sẹo. Sau một chốc các cơn co thắt dừng lại, triệu ly nông đeo băng gạc và bước vào phòng vệ sinh cô mở một căn phòng và đóng cửa lại. Một lúc sau, cô đứng dậy đi ra ngoài. Có phải đó là ghi chép cậu đã viết không? Một giọng nói đột ngột từ bên ngoài vang lên khiến cô không kịp mở cửa. Ghi chép gì? Giả vờ đi tôi nhận ra chữ viết của cậu. Tôi cũng nhận ra chữ viết của cậu chủ tầng 21. Bên ngoài đột nhiên rơi vào một mảnh yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nước chảy từ vòi. Người lên tiếng trước ho khan vài tiếng, cậu không biết tôi, tôi cũng không biết cậu. Được, vòi nước đã tắt hai người cũng không vội vã ra ngoài, vẫn còn trò chuyện. Sao không đăng tài liệu, sao lại viết tay, dễ bị nhận ra. Mọi người đều viết tay, tôi đăng tài liệu rất khó coi, hơn nữa không phải cậu cũng ghi chép bằng tay sao. Khụ nhiều người dám lén lút viết tay như vậy, nhiều thêm tôi một người thì có sao. Lại là một khoảng im lặng, hai người đột nhiên cười lớn. Vậy cũng tốt, tôi cũng nghĩ như vậy. Đi thôi, buổi chiều còn phải thu dọn địa điểm sát hạch. Khi tiếng bước chân dần xa, Triệu Ly nông đứng dựa vào cửa một lúc lâu, khóe môi cô khẽ cong lên, một lúc sau cô mới mở cửa đi ra ngoài. Khi cô vừa đi ra, vừa vặn kết thúc bài kiểm tra viết của kỳ sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp. Mấy người Hà Nguyệt Sinh nhanh chóng đã tìm tới, nhưng Ngụy Lệ đang ở một tòa nhà khác, họ hẹn nhau đợi ở căn tin tự phục vụ. Ngày hôm nay thí sinh trong viện nghiên cứu nông học trung ương được ăn trưa miễn phí, các cán bộ trồng trọt vừa làm bài xong đã vội vàng chạy đến đó. Ở đây, Ngụy Lệ đã sớm chiếm chỗ cho bọn họ ở chiếc bàn thủy tinh giữa lầu 1. "Học tỷ, sao chị đến sớm vậy?" Đồng Đồng đi vào hỏi. Ngụy Lệ Dương Dương tự đắc, "Chị đã nộp bài thi sớm." "Bài thi thế nào?" Nghiêm Tĩnh thủy ngồi xuống ghế hỏi, "Đương nhiên là rất tốt, Ngụy Lệ rất tự tin vào bản thân, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn, chị giúp mấy người chuẩn bị đồ ăn, vừa mới cướp được mấy cái chân gà to này từ một đám nghiên cứu viên sơ cấp." Triệu Ly Nông ngồi xuống, dùng tay phải gắp chiếc đùi gà đặt vào đĩa của Ngụy Lệ, "Còn mình thì ăn những món khác." "Em không muốn ăn sao?" Ngụy Lệ thấy thế hỏi. Triệu Ly Nông lắc đầu, "Ăn không vô, cô không đam mê ăn uống, cũng không thích đồ nhiều dầu mỡ." Vậy chị ăn dùm em nhé. ngụy lệ đắc ý nói, cô ấy cắn một miếng, nhớ ra điều gì đó liền nói, sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp của chúng ta sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều, ở đó có thể gặp được tất cả nghiên cứu viên cấp cao ở đó. Nếu như tương lai muốn thăng lên nghiên cứu viên cao cấp, ai phụ trách phỏng vấn? Hà Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi, cái này ngụy lệ sửng sốt, vô thức gãi, gãi mặt. nghiêm tĩnh thủy đẩy các món ăn trên đĩa sang một bên, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên sẽ tham gia kỳ thi. Triệu ly nông vội ngước mắt lên, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên vẫn còn ư chương 105 cuộc họp hỏi đáp hay sát hạch Đương nhiên còn nghiêm tĩnh thủy uống một ngụm nước Mặc dù các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã nghỉ việc ở viện nghiên cứu Nhưng họ có quyền lựa chọn các nghiên cứu viên cao cấp Triệu ly nông nắm chặt chiếc đũa của mình Kìm nén cảm xúc bất chợt dâng trào trong lòng Bất động thanh sắc hỏi ai là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên Tôi ở viện nghiên cứu chưa từng nghe qua Bất động thanh sắc mặt không một biểu tình, không chút biến sắc. Nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có rất nhiều, bất quá có người đã tạ thế, có người trọng thương an dưỡng, còn có người đã biến mất nghiêm tĩnh tùy giải thích hiện tại có 10 nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phụ trách kỳ thi của nghiên cứu viên cao cấp. Cô ấy nhắc đến mấy cái tên, triệu ly nông đều không quen thuộc, ngay cả họ cũng khác biệt. Lông mì triệu ly nông cục xuống, ánh mắt rơi vào trong đĩa, trong lòng nặng trĩu cô còn tưởng rằng mình có thể nghe thấy một cái tên quen thuộc nào đó. Trong lĩnh vực nông học giáo sư hướng dẫn thuộc trình độ hàng đầu tài chính dành cho các hạng mục rất lớn, nếu không cũng sẽ không có tiền để đưa bọn họ đi huấn luyện trình độ mấy vị sư huynh sư thì cũng không thấp, chỉ cần bọn họ sống sót, hẳn sẽ không bị mai một. Triệu ly nông nới lỏng đôi đũa, có lẽ chỉ là có ca sĩ Trương Giao Mâu là ở thế giới song song. Trong tiềm thức cô không muốn nghĩ về một khả năng khác. Là, Diệu, Lý, Bành, Đan có vẻ như một nửa thế hệ đầu tiên đều là trưởng bối của các nghiên cứu viên cao cấp. Hà Nguyệt sinh nhớn mày hỏi, đếm họ của thế hệ đầu tiên. Hầu như là vậy nghiêm tĩnh thủy không phủ nhận những người xuất thân từ gia tộc của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có thể đạt được vị trí cao. Nghiêm thắng biến cũng xuất thân từ gia tộc của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, nhưng trưởng bối không đạt được thành tựu xuất sắc như trong nhóm nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Hầu hết các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đều có sức khỏe không tốt ngụy Lệ vẫn nghe cuộc trò chuyện ăn xong đùi gà cuối cùng ngẩn đầu lên, trước đây nhiều người đã tiếp xúc gần với thực vật dị biến, để lại di chứng cũng là chuyện bình thường, ông ngoại trị vẫn đang nằm tịnh dưỡng. Biểu chiều còn sát hạch tôi hơi lo lắng đồng đồng thở dài, đến lúc đi vào đối mặt với tất cả các nghiên cứu viên cao cấp tôi chỉ từng thấy họ trên tin tức. Yên tâm đi Ngụy Lệ cam đoan, nhiều thí sinh như vậy, bọn họ nhớ không nổi đâu, mẹ chị nói, trong mắt nghiên cứu viên cao cấp tất cả mọi người đều là rác rửi, bọn họ nói cái gì cũng giống như chó đánh rắm không ra hơi. Đồng đồng bị lời này của cô ấy chọc cười, không phải mọi người, vẫn luôn có những thí sinh xuất sắc. Ngụy Lệ nhìn Triệu Ly Nông đang ở bên cạnh ngay lập tức thay đổi lời nói, đúng, vẫn có. Triệu Ly Nông cúi đầu ăn cơm tâm tư bay xa, không có chú ý tới cuộc nói chuyện trên bàn ăn. Sát hạch vào lúc 1 giờ chiều, bởi vì sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp là do nghiên cứu viên cao cấp tiến hành phỏng vấn, cho nên nghiên cứu viên sơ cấp tham gia sát hạch nghiên cứu viên trung cấp đi vào trước cán bộ trồng trọt phải yên lặng chờ đợi bên ngoài. Mỗi cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài 5 phút, mặc dù vậy, đến gần 6 giờ thì tất cả các bài sát hạch nghiên cứu viên trung cấp mới kết thúc. Cán bộ trồng trọt còn chưa thể vào, bởi vì nghiên cứu viên cao cấp cần nghỉ ngơi. Trong phòng thi, một dãy bàn dài được đặt cạnh nhau, nghiên cứu viên cao cấp và Diệp Trấn Sơn đang ngồi trước bàn. Đã hơn 5 giờ rồi Lý Trân Trương ngồi ở giữa, giơ tay xoay cổ, hỏi nhân viên bên cạnh bài thi buổi sáng đã xem rồi à. Nhân viên mở ra quang não ra kiểm tra, viện trưởng toàn bộ đã xong hết. Lý Trân Trương gật đầu, loại bỏ những thí sinh không đặt bài thi viết trước, sau đó chúng ta sẽ tiến hành vòng sát hạch tiếp theo. Có nhiều cán bộ trồng trọt hơn các nghiên cứu viên sơ cấp, nếu không làm như thế, vòng phỏng vấn sát hạch này đến dạng sáng cũng không kết thúc được. Những nghiên cứu viên cao cấp khác không có ai phản đối, những năm trước xử lý cũng giống như vậy, muốn sát hạch thành công, nhất định phải thông qua các phòng. Bọn họ rốt cuộc là bị làm sao? Đan Vân dùng chân đá vào chiếc bàn dài, vừa định gác chân lên bàn, bà mới nhớ tới bên cạnh còn có anh dệt cuối cùng vẫn kiềm chế được hai tay khoanh lại, hừ lạnh một tiếng, từng người từng người một ấp à ấp úng, viết cái gì cũng không giải thích được còn nghiên cứu thực tiễn. Là có chút kém la liên vũ ngồi rất đoan chính trên mặt nhưng khó nén vẻ ủy oải bà ta mới vừa từ ngoài căn cứ chạy tới, hơn 60 nghiên cứu viên sơ cấp, không có mấy người giải thích được tại sao. Tào văn Diệu đầy mắt kính một cái, quay đầu nhìn la liên vũ tiểu la đáp không tệ tôi thấy cô ấy tương lai tiền đồ vô lượng. 5 phút phỏng vấn sát hạch không phải dài lắm, chủ yếu là các câu hỏi của nghiên cứu viên cao cấp về các hạng mục nghiên cứu trước đây của thí sinh và các bài luận văn đã công bố. Hầu hết các nghiên cứu viên sơ cấp đều đưa ra những câu trả lời lộn xộn nói bằng ngôn ngữ của con người, nhưng không ai có thể hiểu được toàn nói bừa bãi. Bình thường con bé sẽ có thể biểu hiện tốt hơn là liên vũ sắp xếp tất cả các biểu mẫu đã được ghi trong tay lần này, sẽ không có bao nhiêu người thăng lên nghiên cứu viên trung cấp. Tào Văn Diệu nhách miệng, liếc nhìn Đan Vân, thấy bà đang rung chân dưới bàn. Thả thiếu không ẩu nghiêm thắng biến đè đè Thái Dương, lật xem bảng biểu trên bàn Khang Lập cũng không tệ lắm, rất ổn. Chật nhìn bà đắc ý chưa kìa, không phải chỉ là một nghiên cứu viên trung cấp thôi sao. Thoạt nhìn, Khang Lập không phải là người sẽ làm ra được chuyện gì. Loại những thí sinh không đủ tư cách mau tiến vào vòng sát hạch tiếp theo càng sớm càng tốt Diệp Trấn Sơn ngồi ở phía xa mở miệng nói, không ngừng trả lời sự vụ quân đội trên quang não. Lý Trân Trương lịch sự nói, nhân viên đã ra ngoài rồi, chúng ta có thể bắt đầu ngay. Nhân viên vừa mới nhận lệnh, khi ra ngoài liền đưa danh sách không đủ tư cách lên màn hình công khai. Những người trượt bài thi viết không được tham gia vòng sát hạch tiếp theo nhân viên dẫn những cán bộ chồng trọt bị loại ra ngoài không có tên của chúng ta đồng đồng nhìn chằm chằm vào màn hình công khai nhiều lần cuối cùng thở vào nhẹ nhõm ngụy lệ nửa người dựa vào nghiêm tĩnh thủy chị mệt mỏi để chị dựa vào sau nhiều giờ nghiêm tĩnh thủy vẫn ngồi thẳng ngay cả hai tay của cô cũng phải đặt thẳng với đầu gối còn cô ấy thì thấy ngứa mắt ngồi lên nghiêm tĩnh thủy vô cảm dơ thẳng một bên vai đẩy ngụy lệ ra ngụy lệ vẫn dán lấy ai nha chị muốn dựa thì sẽ dựa vào Chỉ có chị là ngồi cũng ngồi không xong nghiêm tĩnh thủy định lấy những người khác bên cạnh làm ví dụ để dạy cho ngụy Lệ một bài học nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy triệu ly nông bên cạnh đang nhắm mắt dựa vào ghế, Hà Nguyệt sinh ngồi ở phía xa nhất tự mình chiếm ba chiếc ghế rồi nằm xuống ngủ. Chỉ có đồng đồng nhìn sang lộ ra hai lúm đồng tiền, cười hỏi, làm sao vậy? Nếu không phải hai chân đồng đồng đang vắt chéo, bộ dạng sẽ rất ngoan ngoãn. Nghiêm tĩnh thủy cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng nhắm mắt làm ngơ. Ngụy Lệ tựa đầu vào bên tay nghiêm tĩnh thủy, nhỏ giọng như quỷ mị Tiểu triệu và Tiểu hà đang ngủ, em cũng đi ngủ đi Tiểu nghiêm, cuộn người lại đi. Chán nghiêm tĩnh thủy giật giật gân xanh, hít sâu một hơi, giữa lúc Ngụy Lệ nghĩ rằng sắp bị đẩy ra một lần nữa, cô ấy thật sự cuộn người ngay tại chỗ, nhắm mắt lại dưỡng thần. Ngụy Lệ, vẫn cuộn lại thật sao? Nửa giờ sau, sát hạch vòng thứ hai lại bắt đầu, các cán bộ chồng trọt đang đợi ở sảnh lần lượt bước vào. Nếu trong mắt của nghiên cứu viên cao cấp những lời nói của nghiên cứu viên sơ cấp trước đây như chó đánh rắm không kêu thì đáp án của cán bộ chồng trọt hiện tại giống như một vòng thảm họa mới. Ngay cả Diệp Trấn Sơn là một quân nhân cũng có thể nghe thấy lỗi sai. Càng về sau, một người còn chưa tới 3 phút đã bị hỏi cho sụp đổ, rời khỏi phòng thi. Tuy nhiên, cũng có những cán bộ chồng trọt chân chính từng bước một thăng tiến tuy rằng kiến thức không nhiều nhưng cũng hiểu tương đối tường tận về công việc chồng trọt của mình vẫn có thể giải đáp vấn đề. Một nguyên nhân khác là trước khi sát hạch hôm nay, bọn họ may mắn đăng nhập vào diễn đàn của căn cứ nông học số 9, nhìn thấy các loại ghi chép do một số nghiên cứu viên sơ cấp gửi đến, một số cán bộ chồng trọt đột nhiên cảm thấy minh mẫn. Tiếp theo nghiêm thắng biến thay đổi một biểu mẫu khác tâm trạng của ông ta hôm nay rất tốt. Bất kể là người của gia tộc nào, hiện tại độ khó sát hạch đã tăng lên ít nhất những người có thể tiến vào đều có chút năng lực, chứ không phải chỉ là những nghiên cứu viên không có lý tưởng. Về phần biểu hiện của cán bộ chồng trọt những năm trước so với hiện tại kém hơn, có người đúng là làm được việc chỉ là không làm được thành tích tốt mà thôi. nghiêm thắng biến nghĩ đến các ghi chép trên diễn đàn của căn cứ nông học số 9, khuôn mặt của một cán bộ chồng trọt trẻ tuổi không thể không xuất hiện trong đầu ông ta. Ông ta không ngờ rằng cô vẫn sẵn sàng ra mặt, còn tưởng rằng sau lần trước triệu ly nông sẽ tránh đi những chuyện tương tự. Trước khi thí sinh tiếp theo bước vào, máy quang não văn phòng trước mặt nghiên cứu viên cao cấp sẽ nhảy ra tất cả thông tin của đối phương, sau đó bọn họ sẽ đặt câu hỏi dựa trên bài luận văn và kinh nghiệm thể hiện trên thông tin. Tên cán bộ trồng trọt số 168 triệu ly nông. Thông tin về thí sinh tiếp theo hiện ra trên màn hình quang não. Lúc này, một số nghiên cứu viên cao cấp đang dựa lưng vào ghế có chút nguề ngoài lại có những biểu cảm khác nhau. Một bên nhân viên chờ đợi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy trên mặt đất có mấy âm thanh kéo ghế nhẹ, nhìn thấy mấy vị nghiên cứu viên cao cấp sắc mặt thoáng thay đổi. Tào Văn Diệu và Lý Trân Trương liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tiếp theo, hai người muốn hỏi Triệu Ly nông một câu đàng hoàng. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, nhân viên bên trong tiến lên mở cửa cán bộ chồng cho trẻ tuổi chậm rãi đi vào, bầu trời đêm ngoài cửa sổ hành lang ở sau lưng cô tỏa sáng rực rỡ. Diệp Trấn Sơn tắt quang não đi, ngẩng đầu nhìn vị cán bộ chồng cho trẻ tuổi đi vào, cô là người đã mang về một lọ hạt giống cây dưỡng dị biến cấp A phải không? Một số nghiên cứu viên cao cấp rồn dập nhìn về phía Diệp Trấn Sơn, ngày hôm nay đây là lần đầu tiên ông mở miệng hỏi. Diệp Trấn Sơn đại diện cho thân phận của nghiên cứu viên cao cấp số 2 đã qua đời, bản thân ông không biết bất kỳ kiến thức chuyên môn nào, vì vậy trong quá trình sát hạch ông sẽ không đặt câu hỏi và chỉ cho điểm các thí sinh dựa trên thành tích của họ. Triệu Ly Nông bắt gặp ánh mắt của Diệp Trấn Sơn, gật đầu, vâng. Cô đi đến khu vực của thí sinh, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Vấn đề của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên vẫn ảnh hưởng đến cô. Công bố 8 bài luận văn trong kho dữ liệu của Viện Nghiên cứu trong vòng 3 tháng. Chúng đã có người trích dẫn la liên vũ lật tư liệu của cô lên, nhìn Triệu Ly Nông đang đứng đối diện cô rất lợi hại. Triệu Ly Nông không lên tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà ta. Quả nhiên, La Liên Vũ bắt đầu đặt câu hỏi về nội dung luận văn của cô, bà ta là một nghiên cứu viên cao cấp, các câu hỏi rất sắc bén sâu sắc. Tào văn diệu đang chuẩn bị làm khó dễ người, trong lòng thầm khâm phục những câu hỏi ông ta vừa chuẩn bị chỉ có thể tạm so sánh được mà thôi, thật không hổ là La Tổ trưởng. Nhưng Triệu Ly Nông gần như vừa khi bà ta dứt lời liền mở miệng trả lời ngay. Đàn Vân đã buồn ngủ đến mức muốn ngủ luôn, ngay lập tức nhướng mày, chuẩn bị xem một vờ kịch hay nghiêm thắng biến cũng đặt bút viết trong tay xuống, nhìn triệu ly nông ở đối diện trong mắt hiện lên vẻ suy thư sâu sắc. Có thể là liên vũ gật đầu, nhường quyền đặt câu hỏi cho người khác cúi đầu chấm điểm. Tào văn diệu nóng lòng muốn đặt câu hỏi, ông ta chỉ muốn nhìn thấy triệu ly nông ăn quả đắng, tốt hơn là lộ ra vẻ mặt lúng túng lúng cuống, có như vậy thì sau này ông ta mới có thể châm biếm đan vân. Triệu ly nông đứng đối diện, vẻ mặt bình tĩnh trả lời câu hỏi, tâm tình cô thật sự không tốt nên nhất thời không nhịn được nữa. Tào Văn Diệu nghe xong mặt xanh mét đáp án hoàn hảo đến mức sau này nghĩ đến câu hỏi ông ta đã nghĩ kỹ xong thì không hỏi ra được. Triệu ly nông này thật tà môn. Trong vòng 5 phút một số nghiên cứu viên cao cấp ngoại trừ Đan Vân và Diệp Trấn Sơn, thậm chí cả nghiêm thắng biến cũng đặt câu hỏi xong, mỗi câu hỏi cô đều trả lời chi tiết. Chẳng mấy chốc mọi người đều hiểu rằng những câu hỏi mở rộng từ trong những bài luận văn mà cô viết căn bản không làm khó được cô. Đến cuối cùng, 9 người liên tiếp đặt bút xuống yên lặng lắng nghe cô nói. Đã hết 5 phút còn muốn hỏi cái gì sao? Triệu ly nông nói ngắn gọn, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đồng hồ đối diện trên cùng. Đang sát hại cô, hay là sát hạch bọn họ? Thấy không ai lên tiếng, triệu ly nông hơi kho người về phía hàng nghiên cứu viên cao cấp quay người rời đi. Phòng thi rơi vào im lặng, cuối cùng đan vân phá lên cười, lười biếng nói thật hiếm thấy, hôm nay có người cho chúng ta một bài học. Rõ ràng Triệu Ly Nông đang đứng đối diện để tham gia sát hạch trả lời các câu hỏi của nghiên cứu viên cao cấp nhưng kết quả giống như cô đang tổ chức một cuộc họp hỏi đáp mà ngược lại các nghiên cứu viên cao cấp ngồi đó không tìm được cơ hội để đặt câu hỏi. Coi như bà may mắn Tào Văn Diệu liếc nhìn Đan Vân chua chát nói. Lúc trước tại sao ông ta không tuyển Triệu Ly Nông vào tổ đội của mình? Đan Vân cười nói Tào Chọc cuối cùng ông cũng nói một vài câu tiếng người. Nghe thấy cái biệt danh này Tào Văn Diệu sắc mặt tối sầm lại. Trình độ của cô ấy không chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp Diệp Trấn Sơn khó có khi phát ra tiếng nói, ông nhìn ra ngoài cửa ấn tượng của ông về triệu ly nông càng sâu sắc hơn cô ấy có chút bản lĩnh. chương 106, Đào Chân Tường. Trận sát hạch tiếp tục cho đến dạng sáng. Danh sách phải một tuần sau mới công bố, trong thời gian này ngoài các công việc cần thiết, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương còn cần cập nhật thông tin tư liệu của các thí sinh trúng tuyển. Thí sinh nhận được giấy trúng tuyển theo thời gian trên thông báo có thể trực tiếp đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương để lấy số hiệu và thẻ công tác. Một tuần này, hầu hết thời gian triệu ly nông đều ở nhà và không ra ngoài. Mãi cho đến ngày công bố danh sách cô mới nhận được giấy thông báo trúng tuyển, vừa đọc xong nội dung trong nhóm 5 người liền bùng nổ. Bình khí xui xẻo các vinh đệ tìm muội từ nay xin gọi tôi là nghiên cứu viên nguy. Nghiên cứu viên hà, xem nickname, đồng đồng tôi cũng đậu. Bình khí xui xẻo từ nay về sau chúng ta là đồng nghiệp ngày mai gặp mặt nhớ gọi tôi là nghiên cứu viên nguy. Sau khi nhiều mấy người họ nhảy múa điên cuồng một lúc nghiêm tĩnh thùy cuối cùng cũng xuất hiện bàn bạc. Nghiêm nỗ lực báo danh tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương lúc 9 giờ sáng mai, đừng quên. Bây nông dân tiểu triệu được. Triệu ly nông rút lui khỏi nhóm, đứng trong phòng ngủ một hồi, sau đó xoay người đi tới phòng khách. Phòng hòa đang ngồi trên ghế sofa đọc sách con đã thi đậu nghiên cứu viên sơ cấp Triệu Ly Nông ngồi ở bên cạnh bà ấy, bật quang não và chuyển thông báo cho Phong Hòa. Phong Hòa đóng sách lại, mở thông báo ra nhanh chóng xem, ngước mắt nhìn Triệu Ly Nông, vui vẻ cười tiểu nông, con làm được rồi. Triệu Ly Nông nắm tay Phong Hòa cụp mắt xuống, ngày mai con sẽ đi báo danh. Được Phong Hòa thở dài, mẹ không ngờ con chỉ trong vài tháng con có thể vào viện nghiên cứu nông học trung ương, những năm này là mẹ làm lỡ giờ con. Triệu Ly Nông lắc đầu, hỏi, mẹ có muốn cùng con đến viện nghiên cứu xem không? Phong hòa ngẩn người, viện nghiên cứu có thể cho người nhà vào không? Tất nhiên là không, trừ khi đó là người nhà của một nghiên cứu viên cao cấp. Triệu Ly Nông nói, chúng ta có thể ở bên ngoài đi dạo một chút, sau này nếu có cơ hội con sẽ dẫn mẹ vào thượng nội thành có mấy quán ăn ngon, ngày mai con dẫn mẹ đi xem. Phong hòa do dự một chút cuối cùng từ chối tiểu nông, ngày mai là ngày đầu tiên đi báo danh tuy rằng trước đây con đã làm việc ở viện nghiên cứu, nhưng con vẫn cần giao thiệp với đồng nghiệp mới nhiều hơn, không nên tốn thời gian cho mẹ. Triệu ly nông đang định mở miệng, phong hòa đã vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của cô, hơn nữa ngày mai mẹ còn có hai lớp phụ đạo, sau này có cơ hội tiểu nông có thể đưa mẹ vào. Được, sáng sớm hôm sau. Các nghiên cứu viên trung cấp và sơ cấp mới được thăng chức đã vội vã đến đại sảnh của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Lần này, nhân viên đã lịch sự hơn rất nhiều. Năm nay, chỉ có hai người thông qua nghiên cứu viên trung cấp Hà Nguyệt Sinh đứng xếp hàng phía sau Triệu Ly Nông, nhìn về phía trước nói. Những đợt trước đây có bao nhiêu người có thể thông qua? Triệu Ly Nông nhớ rằng có hơn 20 nghiên cứu viên trung cấp trong toàn bộ viện nghiên cứu, và cuộc sát hạch năm nay đã là lần thứ 11. Từ 4 đến 6 người hàng nguyệt sinh giải thích, vẫn có người rút lui giữa chừng. Triệu Ly nông hiểu được, có lẽ là có thương vong sau khi làm nhiệm vụ. Phía trước là hai nghiên cứu viên trung cấp mới, một người là La Phiên Tuyết, một người khác là Khang Lập. Các tiền bối trong viện nghiên cứu đối với sự thăng cấp của bọn họ không ngạc nhiên lắm, không cần phải nói, là phiên tuyết là do nghiêm thắng biến đề cử về phần khang lập anh ta nằm dưới quyền của Đan Vân, ai cũng biết rằng Đan Vân là người hào phóng nhất, cũng là người bao che nhất, nếu lọt vào mắt xanh của bà, đều có thể được phân đến các hạng mục trong tay bà. Bọn họ còn được phát súng kia đồng đồng nhón chân nhìn xung quanh có chút hâm mộ. Ở phía trước là phiên tuyết lấy thẻ công tác mới từ nhân viên cập nhật thông tin nhận dạng của mình trên máy tính quang học vội vã đi đến thang máy. Vừa nãy cô ta cũng vội vã từ phía trên đi xuống. Nghiên cứu viên sơ cấp có thủ vệ quân chuyên môn sao? Triệu Ly nông nghiêng đầu hỏi cô nhớ rõ ngày đầu tiên mở mắt đã nghe tân sinh viên nói qua. Đúng vậy nghiêm tĩnh thủy phía sau Hà Nguyệt Sinh nói như vậy, bất quá là thủ vệ quân trình độ bình thường. Mấy người... Bất kể thủ vệ quân kém cỏi như thế nào, so với bọn họ đều tốt hơn. So với hai nghiên cứu viên trung cấp, số lượng nghiên cứu viên sơ cấp được nhận nhiều hơn, tổng cộng có 15 người, nhưng cũng ít hơn so với những năm trước. Triệu ly nông theo hàng ngũ tiến lên, trình tự giống như thăng cán bộ trồng trọt nhưng có đăng ký thêm một phần. Đây là thủ vệ quân phụ trách an toàn cá nhân của cô nhân viên chỉ vào một tờ tư liệu nói, anh ta đang đợi ở viện nghiên cứu, tiếp theo cô có thể liên hệ với anh ta, anh ta sẽ nghe theo lệnh của cô. Triệu Ly Nông tiếp nhận thông tin tư liệu này, lại nhận thẻ công tác và áo khoác trắng từ nhân viên. Kể từ đây, cô chính thức trở thành một nghiên cứu viên. Tiểu Triệu, Khang Lập đang đợi ở bên cạnh, nhìn thấy Triệu Ly Nông đi ra hàng ngũ, lập tức vẫy vẫy tay hô. "Triệu Ly Nông đi tới, anh Khang." Khang Lập ngày hôm nay rất cao hứng, "Lát nữa cùng đi lên nhé. Lần trước bài luận văn phát biểu của em, anh cảm thấy rất thú vị, dự định thử đi theo hướng đó, em có muốn cùng gia nhập không?" Là hạng mục gì? Triệu Ly Nông hỏi, Khang Lập còn chưa kịp nói gì, Tào Văn Diệu cách đó không xa đi tới, cắt ngang bọn họ nói chuyện. Triệu Ly Nông Tào Văn Diệu vừa đi tới liền nhìn chằm chằm vào cô. Tào Tổ trưởng thấy đối phương muốn gây sự, Khang Lập theo bản năng đứng lên phía trước, chúng tôi có chuyện phải xử lý, cho nên đi trước. Tào Văn Diệu hừ lạnh một tiếng, vẫn ngăn ở trước mặt bọn họ, lúc này đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi, lộ ra một nụ cười thân thiện mà quỷ dị tiểu triệu, cô có muốn đến tổ đội của tôi không? Khang Lập. Triệu ly nông trầm mặc hồi lâu tôi làm việc ở tổ đội 822. Vẫn duy trì nụ cười thân thiện, ông ta nói một cách nhiệt tình, bây giờ cô đã được thăng chức thành nghiên cứu viên sơ cấp tổ đội cũng có thể thuận tiện thăng cấp nếu đến đội ngũ của chúng tôi tôi bảo đảm sẽ không ngừng đưa hạng mục tới cho cô. Ông ta quang minh chính đại đào chân tường, còn dẫm lên đan vân. Thể diện tuy quan trọng, nhưng Tào Văn Diệu quá thèm khát thực lực của Triệu Ly Nông, một người có tài như vậy, nếu ở trong đội ngũ của ông ta, nhất định đến ngày nào đó có thể nâng ông ta lên. Trong mắt Tào Văn Diệu hiện lên một tia sắc bén, lấy tiền lệ của Nghiêm Thắng biến, chỉ cần có người có thể cống hiến lớn, tương lai nhất định sẽ phi thăng thiên hạ. Triệu Ly Nông nhìn về phía sau Tào Văn Diệu, ngài có thể tự mình hỏi đan tổ trưởng Có gì cần hỏi, tôi biết Đan Vân rất rõ, bà ta quá lời biếng, cô theo bà ta sẽ không có tiền đồ gì Tào Văn Diệu đầy kính mắt, không chốt áy náy nói. Thật sao, một giọng nói vang lên sau lưng ông ta, khóe miệng Tào Văn Diệu cong lên một tia châm chọc đương nhiên rồi, bà ta chính là một người điên. Ông ta vừa nói xong chợt phát hiện giọng nói vừa rồi có chút quen tay, lập tức quay đầu lại. Đúng như như đoán, Đan Vân đứng phía sau, Tào Văn Diệu trột dạ lùi lại tránh xa tầm tấn công của đối phương. Ngay cả mặt mũi ông cũng không muốn nữa. Đàn Vân tạc lưỡi một tiếng, đã quên lúc trước đã hại người khác như thế nào sao? Lúc trước là bởi vì tôi không biết rõ về tiểu triệu Tào Văn Diệu càng nghĩ càng muốn kéo triệu Nông vào đội ngũ của mình, đó là một lựa chọn sáng suốt, bây giờ chúng ta phải cho tiểu triệu một sự lựa chọn công bằng một lần nữa. Đàn Vân khịt mũi tôi nào, đừng giả vờ trước mặt tôi, ông không phải muốn chiếm lấy lọ hạt giống cây dướng dị biến cấp A đó sao? Đôi mắt ẩn sau cặp kính của Tào Văn Diệu kịch liệt co giật nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh và kinh ngạc cái gì mà hạt giống, nếu bà không nói tôi còn quên mất. Đàn Vân không thèm để ý đến ông ta, nhìn Khang Lập và Triệu Ly Nông, chúc mừng thăng chức buổi tối nay chúng ta sẽ tổ chức thiệt mừng. Sát hạch nghiên cứu viên năm nay, người chiến thắng lớn nhất là Đan Vân từ căn cứ số 8, nghiên cứu viên trung cấp mới lên chỉ có 2 người, một trong số họ là tổ viên trong tổ của bà, 5 người thăng chức lên nghiên cứu viên sơ cấp, miễn cưỡng xem như là người của bà nếu tính như thế, gần một nửa số người thăng chức năm nay đều là tổ viên của bà. Một số nghiên cứu viên cao cấp khác, đừng nói rằng đã đỏ ngầu mắt cũng kìm nén khẩu khí trong lòng. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng thứ Đan vân tiện tay rút ra là cụ cải, nhưng hóa ra đó là nhân sâm, hơn nữa trên đuôi của nó có một chuỗi nhân sâm nhỏ. Thật sự khiến người khó chịu và ghen tị. Tổ trưởng, hạt giống là có ý gì? Triệu Ly nông hỏi, lọ hạt giống cây dướng dị biến cấp A của cô vẫn còn ở trong phòng chứa đồ của viện nghiên cứu. Đàn vân đút hai tay vào túi áo khoác đen, bọn họ đều muốn có hạt giống dị biến cấp A mà cháu tìm được. Triệu Ly Nông cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn Tào Văn Diệu đang ở đối diện, đối phương thân thiết như thế, thì ra là muốn lọ hạt giống dị biến cấp A của cô. Sau khi Tào Văn Diệu bị vạch trần, ông ta cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ thu lại nụ cười thân thiết trên mặt hét cằm gật đầu với Triệu Ly Nông, những gì tôi vừa nói đều là sự thật, nếu đến tổ đội của tôi, tôi có thể cho cô rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên của ngài có tốt hơn của mẹ tôi không? Sau khi đăng ký, ngụy Lệ nhận thẻ công tác của mình và đi tới, cô ấy rất ngạc nhiên trước những lời của Tào Văn Diệu và lắc đầu, anh rể của mẹ tôi là Diệp tướng Quân, anh họ của tôi là đội trưởng dị sát đội số 0, tài nguyên của ngài có thể so sánh sao. Sắc mặt của Tào Văn Diệu lập tức tối sầm, hai mẹ con vẫn trước sau như một khiến người khác chán ghét. Cuối cùng ông ta giận dữ bỏ đi. Tên tào chọc đó ra mặt cũng không muốn nữa khóe miệng Đan Vân kéo xuống, sau đó bà quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, tất cả các nghiên cứu viên cao cấp đều đang nhìn chằm chằm vào lọ hạt giống dị biến cấp A của cháu, muốn chia chắc nó. Triệu Ly Nông không nói gì cô đang đợi nhưng câu nói tiếp theo. Quả nhiên, Đan Vân tiếp tục nói, nếu như cháu không đưa cho ai, cô có thể giúp cháu càn người, mọi thứ đều là đồ của cháu bất quá lọ hạt giống đó không ít có thể cho các nghiên cứu viên cao cấp một hạt còn thừa lại bao nhiêu, cháu có đổi lấy các điều kiện khác. Hai cái lựa chọn cháu có thể tự quyết định Đan Vân vỗ vai triệu ly nông, điều đó tùy thuộc vào suy nghĩ của cháu. Cháu chọn cái thứ hai triệu ly nông suy nghĩ một lúc thì nói. Đúng như Đan Vân đã nói, trong cái lọ đó có rất nhiều hạt giống, cho dù có đem phân phát đi nữa thì cô vẫn còn một ít hạt giống. Ngoài ra thêm một tổ đội có thể có thêm một góc nhìn. Mặc dù có thể có những tổ đội không chia sẻ thông tin, nhưng miễn là họ có thể tạo ra kết quả, điều đó tốt cho tất cả mọi người. Đan Vân không ngạc nhiên, bà gật đầu, được vậy cô sẽ thương lượng các điều kiện cho cháu, nhất định phải có một phòng thí nghiệm độc lập và hoàn chỉnh còn có những điều kiện khác nếu cần cháu cũng có thể nói với cô. Việc thi sát hạch nghiên cứu viên kết thúc, hiện tại có quy định mới, nghiên cứu viên các cấp phải có kết quả ra ngoài thực hành, một số đội ngũ nghiên cứu viên trung cấp đã bắt đầu chạy ra ngoài căn cứ. Sau khi nghe nói triệu ly nông bởi vì có hạt giống cây dưỡng dị biến cấp A mà có được phòng thí nghiệm độc lập cũng không có ít tài nguyên tâm thư của một số nghiên cứu viên trung cấp đã động đẩy. Bọn họ nghe nói rằng một cây dưỡng dị biến cấp A ở khâu thành đã chết đi chính vì thế triệu ly nông mới may mắn nhặt được một lọ hạt giống dị biến cấp A. Hơn nữa, Viện nghiên cứu Nông học Trung ương vừa công bố bản đồ phân bố mới của thực vật dị biến, thực vật dị biến cấp A khắp nơi bên ngoài căn cứ đều biến mất, ở Khâu Thành có một cây biến mất, một cây chết hiện tại chỉ còn lại một cây liễu rũ dị biến cấp A. Một số người cũng muốn đến Khâu Thành để thử vận may. Lỡ như cây liễu rũ dị biến kia cũng biến mất thì sao? Tuy nhiên, một tình huống không ai ngờ tới đã xuất hiện. chương 107, mọi người đừng đến. Lọ hạt giống dị biến cấp A cuối cùng cũng được chia ra. nghiên cứu viên cao cấp được chia một hạt giống, đổi lại triệu ly nông có một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh và độc lập có thể kiểm soát hầu hết các nguồn lực của viện nghiên cứu, đan vân thậm chí còn dành cho cô một chút quyền lực mà chỉ nghiên cứu viên cao cấp mới có. Ví dụ như thời điểm rời khỏi căn cứ có thể được dị sát đội hộ tống, đương nhiên trước tiên phải thỏa mãn hành trình của nghiên cứu viên cao cấp khác. Không đồng ý, vậy thì đừng mong lấy được hạt giống cấp A. Đan Vân đưa ra cái lợi và cái hại, cởi mờ bầy ra hết, để bọn họ tự đưa ra lựa chọn. Các tổ đội khác đều có, nhưng mình thì không có. Đến lúc đó thật sự đã nghiên cứu ra được cái gì, mình lại tụt lại phía sau thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó thì giữa các nghiên cứu viên cao cấp cũng có sự khác biệt rõ ràng, chỉ nhờ vào chỗ dừa cũng vô ích thành tích đạt được mới là vũ khí sắc bén để đấu tranh cho quyền lên tiếng của mình. Tại sao hai hạt giống ở viên đảo lại được giao cho nghiêm thắng biến và trợ thủ la phiên tuyết cùng là một hạng mục? Có phải bởi vì nghiêm thắng biến đã đạt được thành tích to lớn nhất có một một địa vị đặc biệt trong viện nghiên cứu mà La Phiên Tuyết là người được nghiêm thắng biến đề cử, sau lưng còn có La Liên Vũ chống đỡ? Các nghiên cứu viên cao cấp khác đã ghen tị từ lâu. Bây giờ có cơ hội lấy được hạt giống dị biến cấp A, ai sẽ bỏ qua? Mọi người đều đồng ý với các điều kiện mà Đan Vân đề xuất. Là một nghiên cứu viên sơ cấp triệu ly nông đã có được tất cả các quyền của một nghiên cứu viên trung cấp chắc chắn thu hút sự chú ý của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Nhưng vì trước đã có trường hợp đặc biệt của La Phiên Tuyết mọi người cũng không quá ngán ngầm mấy người họ, bọn họ chỉ cho rằng triệu ly nông gặp may, vô duyên vô cớ nhặt được một lọ hạt giống dị biến cấp A, lại được Tổ trưởng Đan Vân toàn lực ủng hộ. Đây là cây thực vật dị biến thứ 8 rồi hả? Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Thứ tám rồi nghiêm tĩnh Thủy duỗi tay ra cũng thấp giọng nói. Hai người đứng ở trong góc tối của phòng thí nghiệm, nhìn vào căn phòng kín Thủy ở đối diện trong phòng lúc này có một cây hoa hướng dương dị biến, ngụy lệ đặt một sổ chuột bạch vào trong hoa hướng dương liền bắn hạt ra. Sau khi bắn vào những con chuột bạch đang di chuyển, cành hoa cao 10 mét của nó đột một cúi xuống, đầu hoa tiến về phía con chuột bị bắn những cánh hoa màu vàng tựa hồ như người máy nhanh chóng cuốn quanh con chuột bạch những cánh hoa lần lượt siết chặt, sau đó máu thịt bắn ra từ trong khe hở. Khả năng tiếp nhận âm thanh trong phòng kín tùy tinh vô cùng tốt, những người đứng bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của hoa hướng dương dị biến đang nghiền ngẫm chuột bạch. Triệu ly nông đứng giữa bên ngoài phòng kín tùy tinh, lặng lẽ quan sát mọi hành động của hoa hướng dương dị biến. Phòng thí nghiệm độc lập chiếm diện tích không nhỏ, bên trong còn có phòng kín tùy tinh thuận tiện cho các nghiên cứu viên quan sát thực vật dị biến. Mấy ngày nay, triệu ly nông bỏ vào đó mấy lô thực vật bình thường, cô lợi dụng sự quen thuộc của mình đối với thực vật để thay đổi môi trường sống của thực vật kích thích chúng dị biến. Đây đã là cây thứ 8 rồi. Triệu ly nông đã khiến thực vật bị bệnh hoặc ở trong điều kiện không thuận lợi trong thời gian ngắn, buộc chúng phải dị biến, trình độ hiểu biết này đối với thực vật quả thực rất đáng sợ. Hòa hướng dương dị biến, bất luận cấp độ nào thủ đoạn công kích đều giống nhau, nhiều năm qua cũng không có biến hóa lớn triệu ly nông gõ chữ trên quang não tìm kiếm video trong kho tài liệu của viện nghiên cứu để so sánh tiến hành bước tiếp theo. Không phải là ngụy lệ quay đầu lại thấy đồng đồng ôm một lô thực vật đi tới, nhìn qua phòng kín thủy tinh xuyên thấu, nhìn cảm thấy rất quen mắt cuối cùng cũng nhớ ra, lệ dương. Đồng đồng chỉ lộ hai cái lúm đồng tiền tròn, là lệ dương. Đây có phải là lô thực vật thí nghiệm tiếp theo không? Nghiêm tĩnh thủy đi tới hỏi. Đồng đồng gật đầu, hai tay đặt ở trên bàn thí nghiệm chờ triệu ly nông đi tới. Xong hết chưa, triệu ly nông quay đầu hỏi. Đồng đồng nhấc cái nắp niêm phong bằng kính lên, lộ ra một lô lệ dương, bên cạnh cô ấy còn là một thủ vệ quân thần kinh căng thẳng cầm lấy báng súng. Thủ vệ quân ra đầu tê giải, không nghĩ tới những nghiên cứu viên này giỏi như vậy, trong vòng 2 tháng, trong phòng thí nghiệm anh ta đã nhìn thấy nhiều thực vật dị biến như thế. Tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng anh ta nhìn thấy thao tác của đồng đồng lên dò thực vật trong lòng lại nhảy dựng lên, sợ một khắc sau thực vật sẽ dị biến. Những nghiên cứu viên này quá mạnh mẽ. Những nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm khác làm sao có thể trực tiếp như vậy, mỗi khi làm chuyện gì đều phải mời cả một nhánh thủ vệ quân mới dám động thủ. Nửa chậu màu đen này là lệ dương bình thường đồng đồng chỉ nửa chậu bên trái nói, sau đó chỉ nửa chậu bên phải còn chậu xanh ở đây là lệ dương đã có bệnh khuẩn và được phun thuốc. Được triệu ly nông quay đầu nói với thủ vệ quân bên cạnh gây tê cho hoa hướng dương dị biến, nhốt nó lại trước. Thủ vệ quân được giao cho Triệu Ly Nông là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặt vuông, trên mặt có một vết sẹo, không nói nhiều nhưng làm việc gọn gàng. Anh ta đi tới bàn điều khiển, điều chỉnh khẩu súng gây tê đang ở dưới camera giám sát ở bốn góc của căn phòng kín tùy tinh, nhắm vào đóa hướng dương dị biến còn đang tìm mồi, bắn chúng phải phát thuốc mê, động tác của hoa hướng dương dị biến nhanh chóng bị chậm lại. Loại thuốc mê này mới được điều chế ra, trước đây nó được sử dụng trên hoa tulip dị biến cấp B, nhưng bây giờ đối phó với thực vật dị biến cấp thấp có hiệu quả càng cao hơn. Thủ vệ quân cầm cần điều khiển trên bàn, điều chỉnh phương hướng, sau đó ấn vào nút màu đỏ trong tay, một tấm lưới sắt từ trên trần nhà hạ xuống, bao lấy hoa hướng dương dị biến. Triệu ly nông nói, giữ chặt cố định dễ của nó. Thủ vệ quân theo lời của cô đã điều chỉnh tốt tấm lưới sắt. Triệu ly nông ôm lấy chậu lệ dương đi tới trước cửa phòng kín, chuẩn bị giơ tay để nhập mật khẩu. Để tôi làm Hà Nguyệt Sinh bước nhanh về phía trước, mở ra ngay bây giờ. Triệu ly nông gật đầu tôi muốn đem lệ dương vào chồng. Hà Nguyệt Sinh nhìn vào bên trong, xác nhận hoa hướng dương dị biến đã bất động, đã bị lưới sắt cố định, sau đó nhanh chóng nhập mật khẩu cửa phòng kín mở ra. Cửa vừa mở ra triệu ly nông bước vào, những người khác lập tức đi theo sau, xung quanh bọn họ có mấy thủ vệ quân cầm súng phân tán ra xung quanh, đặc biệt chú ý đến bông hoa hướng dương dị biến bị gây tê lại bị tấm lưới sắt bao phủ. Triệu ly nông đặt một giỏ lệ dương lớn trên mặt đất lấy tất cả lệ dương ra. Trông như thế nào, nghiêm tĩnh thủy ngồi sổm xuống hỏi, chia thành bốn phần. Một nửa số bình thường và một nửa số được xử lý đặt gần gốc rễ của hoa hướng dương dị biến triệu ly nông chỉ vào những phần lệ dương đã chia ra và nói, phần còn lại trồng gần hoa hướng dương bình thường ở phía bên kia. nghiêm tĩnh thủy bưng hai chậu cây lệ dương đứng dậy, cầm lấy đầu nghề từ đồng đồng tiến vào ở phía sau, đi về phía hoa hướng dương dị biến những người khác thì lấy lệ dương đi sang phía bên kia rễ của hoa hướng dương bình thường. Mấy thủ vệ quân đã tăng cường cảnh giác đến mức tối đa, không ngừng quan sát xung quanh. Cậu có muốn lệ dương xuất hiện dị biến không? Nghiêm tĩnh tùy đào một cái hố, đổ lệ dương ra khỏi chậu, cách dễ cây dày của hướng dương dị biến, hỏi triệu ly nông ở đối diện. Hai tháng qua, đồng đồng ít ở bên cạnh bọn họ, hóa ra là đi trồng lệ dương, điều này chứng tỏ những loại thực vật này ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của triệu ly nông. Lệ dương thích ký sinh lên hoa hướng dương hoa hướng dương sẽ hút chất dinh dưỡng từ dễ tôi muốn xem lệ dương dị biến và hoa hướng dương dị biến xuất hiện ở cùng một khu vực như thế nào triệu ly nông dùng tay phải đào hố khi tay cô được sử dụng thường xuyên hơn, sẽ không còn tê giải ngứa ran, phục hồi tốt cô đem lệ dương đặt vào trong hố thực vật có cạnh tranh, giữa thực vật dị biến cũng phải tồn tại cạnh tranh. Đặc biệt thực vật dị biến cần nhiều chất dinh dưỡng hơn thực vật bình thường. Triệu ly nông muốn quan sát sự cạnh tranh giữa các loài thực vật dị biến. Hoa hướng dương dị biến có thể diệt tận gốc lệ dương, cho nên trong phòng thí nghiệm nhất định phải có người túc trực nghiêm tĩnh thủy nói, buổi tối tôi ở lại chỗ này. Triệu ly nông cũng không từ chối, thay phiên nhau canh giữ video giám sát cả ngày, ít nhất trước tiên chúng ta phải đảm bảo lệ dương có dị biến. Tất cả lệ dương đã được trồng, trong thời gian tới triệu ly nông đã tăng nhiệt độ ở khu vực này để cho chúng bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, đảm bảo rằng cây lệ dương có thể bắt đầu hút chất sinh dưỡng của hoa hướng dương. Muốn quan sát sự cạnh tranh giữa hoa hướng dương dị biến và lệ dương dị biến là mục tiêu chủ yếu, trong quãng thời gian này còn có rất nhiều so sánh cần phải ghi lại. Ví dụ, cùng một loại lệ dương, khi đối mặt với hoa hướng dương dị biến, rõ ràng bắt đầu tốc độ ký sinh rất chậm ít đối với hoa hướng dương dị biến còn có kiêng kỵ nhưng khi hoa hướng dương dị biến không thể di chuyển, lệ dương cuối cùng đã bắt đầu tiếp cận nó, bắt đầu ký sinh hút chất dinh dưỡng lệ dương ký sinh trên rễ của hoa hướng dương dị biến phát triển nhanh hơn so với lệ dương dưới gốc hoa hướng dương bình thường bên kia hà nguyệt sinh đem các hình ảnh thu được cắt ra từ video giám sát truyền cho mấy người bọn họ nhưng lệ dương vẫn không có dị biến nghiêm tĩnh tùy nhìn chằm chằm vào phòng kín thủy tinh hầu hết lệ dương từng có can thiệp đều chết chỉ có một số tồn tại như lệ dương bình thường triệu ly nông ngồi ở bàn trong cùng cúi đầu ghi chép một đoạn kế hoạch thí nghiệm so với quang não cô vẫn thích cảm giác cây bút rơi xuống trang vở hơn Sau khi nghe nghiêm tĩnh Thủy nói, cô ngẩng đầu lên và bình tĩnh nói, thí nghiệm không phải lần nào cũng thành công, chờ một chút hàng mẫu lần này không được chúng ta sẽ tiếp tục vòng tiếp theo đồng đồng đang ngâm giống chờ nảy mầm, dơ tay nói. Nghiêm tĩnh Thủy hít một hơi thật sâu, gần đây tôi hơi nôn nóng. Trước đây luôn quá xuân sẻ, người thật sự nôn nóng đều ở bên ngoài Hà Nguyệt Sinh hất cầm chỉ ra bên ngoài 89 nghiên cứu viên trung cấp đều đã đi khâu thành. Triệu Ly nông cao mày, làm sao nhiều nghiên cứu viên trung cấp đi đến khâu thành như vậy? Hơn 2 tháng trước cô chỉ nghe nói có một nghiên cứu viên trung cấp đã đến khâu thành. Khâu thành xảy ra chuyện gì? Triệu Ly nông kinh ngạc hỏi. Không có chuyện gì Hà Nguyệt Sinh nhún vai, nghiên cứu viên trung cấp đi trước mang về một đống hàng mẫu thực vật dị biến cấp B, cũng không ít hạt giống. những nghiên cứu viên trung cấp khác cũng động tâm. Số lượng lớn hàng mẫu và hạt giống có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nghiên cứu viên, điều này đối với bọn họ chính là điều kiện đầu tiên để đạt được thành tích của hạng mục. Khó trách viện nghiên cứu gần đây vắng đi không ít nghiêm tĩnh thủy trầm tư tôi còn tưởng rằng họ là vì thời gian thực hành. Một nghiên cứu viên trung cấp có thể mang theo vài nghiên cứu viên sơ cấp lần này đi tới 8-9 nghiên cứu viên trung cấp bên trong mấy tổ đội đó cũng không ít nghiên cứu viên sơ cấp. Ở khâu thành cũng có liễu dũ dị biến cấp A, bọn họ không sợ sao. Đồng đồng khó hiểu cô ấy nghe nói những nghiên cứu viên này trước đó thậm chí còn sợ thực vật dị biến cấp B. Có rất nhiều người đánh bạo đi Hà Nguyệt Sinh nói, lần này trước sau tới nhiều nhánh thủ vệ quân như vậy, hơn nữa vị nghiên cứu viên trung cấp trước đó đã trở về thuận lợi mọi người đều đi theo con đường đó, độ khó nguy hiểm nên giảm bớt. Cậu vừa mới nói là nghiên cứu viên trung cấp mang về hạt giống đều là cấp mấy? Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi. Hà Nguyệt Sinh suy nghĩ một chút cấp B, tôi ở trong phòng vệ sinh nam nghe những nghiên cứu viên khác tâm bốc vị nghiên cứu viên trung cấp đó khoe khoang một lúc lâu trong phòng nam, không thể sai được. Nghiêm tĩnh Thủy khó hiểu nhìn cậu, mỗi ngày cậu đi nhà vệ sinh lâu như vậy thì ra là nghe bát quái sao. Hà Nguyệt Sinh không hề xấu hổ, mà còn tự hào về điều đó, nhà vệ sinh là nơi tụ tập những lời bát quái có thể thu thập rất nhiều thông tin. Nghiêm tĩnh Thủy thế nhưng ngồi lâu trong nhà vệ sinh rất dễ mắc bệnh chỉ đồng đồng nghiêm túc nhắc nhở biểu cảm của hà nguyệt sinh cứng lại tôi chỉ đứng trong một phòng riêng thôi cấp b cũng là dị biến cấp cao xác suất đậu quả không cao triệu ly nông quay lại chủ đề với vẻ mặt nghiêm túc khâu thành có gì đó kỳ quái mấy người liếc mắt nhìn nhau hiển nhiên nhớ tới bọn họ ở khâu thành đã xảy ra chuyện gì tôi đi gặp đan tổ trưởng triệu ly nông đứng dậy nói đan vân gần đây vẫn còn ở viện nghiên cứu Có cái gì kỳ quái? Đàn Vân hôm nay đã thay một cái áo khoác màu cam ở bên trong phòng thí nghiệm cực kỳ bắt mắt và đặt mẫu thí nghiệm trong tay xuống, thao kính bảo hộ ra thẳng thắn lạnh lùng nói, bọn họ là nghiên cứu viên, nếu đạt được lợi ích thì nên có cống hiến tương ứng, vừa vặn có thể ở tiền tuyến khâu thành quan sát. Triệu ly nông không có phản bác, Đàn Vân nói xác thật không sai, khâu thành rõ ràng có vấn đề thật sự cần có người đi vào. Lúc trước bọn họ ở khâu thành có để camera giám sát nhưng chưa đầy một tháng, các loại cỏ và dây leo đã bao phủ, căn bản không thể nhận được bất kỳ hình ảnh nào. Đồng Hưng đoán rằng sẽ có kết quả này, nên đã đặc biệt chế tạo một số quả bóng ghi tín hiệu nhỏ, giải chúng ở nhiều nơi khác nhau trong khâu thành còn đưa cho Triệu Ly Nông chiếc máy thu âm vô tuyến. Nhưng mà Triệu Ly Nông cũng không nghe thấy được gì, ban đầu chỉ có vài tiếng sột soạt, sau đó không nghe thấy gì nữa, không biết là hỏng hay là tháp tín hiệu lại hỏng. Chỉ vì cái trước mắt, Đan Vân bấm vào quang não, xem đơn đăng ký trong 2 tháng qua, lạnh lùng nói, nếu bọn họ đã đi, hãy cho bọn họ cơ hội biểu hiện. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn Đan Vân cơ hội biểu hiện. Ngày mai sẽ có một cuộc họp cấp cao, cô đã yêu cầu tất cả các tổ đội đến khâu thành mỗi ngày ghi lại dữ liệu. Đan Vân suy nghĩ một lúc và nói, cô sẽ đăng ký xin phía bên kia hai nhánh dị sát đội, đi xem một chút, đỡ phải có chuyện. Triệu Ly Nông gật đầu, cháu biết. Gần đây ngoại trừ La Liên Vũ, các nghiên cứu viên cao cấp khác vẫn ở căn cứ Trung ương, dị sát đội cũng dễ dàng điều hành. Triệu Ly Nông không biết nội dung cụ thể của cuộc họp vào ngày hôm sau, nhưng sau vài ngày cô tình cờ gặp lại Đan Vân, bà nói có tổng cộng 11 tổ đội lần lượt chạy đến khâu thành hiện tại bắt đầu định kỳ mỗi ngày đều gửi ghi chép đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Cô đã đăng ký hai dị sát đội trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đến đó, đại khái vài ngày sau sẽ đi Đan Vân nói thêm, đơn đăng ký sẽ mất 2 ngày để được phê duyệt. Đối tượng báo cáo ghi chép của nghiên cứu viên trung cấp là nghiên cứu viên cao cấp, cô không có cơ hội để xem. Triệu Ly nông tạm thời bỏ qua vấn đề này. Vào cuối tháng, một trong những lệ dương ở hàng thứ 2 trong phòng kính cuối cùng đã dị biến, đó cây là gần dễ của hoa hướng dương. Ngày đó lệ dương dị biến vừa lúc vào đêm khuya, nghiêm tĩnh thủy đến nói chuyện với Hà Nguyệt Sinh, mới vừa đến gần phòng kính thì xảy ra dị biến. Hai người giật mình, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hà Nguyệt Sinh nhanh chóng bật quang não và liên lạc với mấy người triệu ly nông. Vì đang trong quá trình thí nghiệm, sợ bỏ lỡ tin tức nên mấy người triệu ly nông nghỉ ngơi trong một căn phòng chống đối diện phòng thí nghiệm. Trong vòng một phút đã chạy tới, triệu ly nông chạy vào phòng thí nghiệm ở đâu? Đồng đồng đi theo sau cô, vội vàng mặc áo khoác. Phía dưới của hoa hướng dương dị biến nghiêm tĩnh thủy chỉ vào bên trong và nói. Lúc này, triệu ly nông cũng nhìn thấy một cây gần sát rễ hoa hướng dương dị biến đang phát triển nhanh chóng, thậm chí phần đầu còn cắm sâu vào trong rễ hoa hướng dương, mãi đến khi thân cây cao 4-5 mét mới bước ra và chạm vào lưới sắt. Hoa hướng dương, lệ dương, thu lưới đi triệu ly nông nhìn chằm chằm lệ dương dị biến một lát đột nhiên nói. Nhiềm tĩnh Thủy bước nhanh đến bàn điều khiển, giữ cần gạt và đẩy nó lên đến cuối cùng tấm lưới sắt bao phủ hoa hướng dương dị biến tăng lên nhanh chóng. Mọi người đều đang chăm chú theo dõi biến hóa của hai loại thực vật dị biến bên trong từ chiều dài thân thể mà phán đoán, hai loại thực vật dị biến này cũng không phải là thực vật dị biến cấp cao. Nó không cử động à? Đồng đồng khó hiểu nhìn lệ dương dị biến mọc ra từ dễ hướng dương dị biến. Vào thời điểm này, lệ dương dị biến đã có cùng chiều cao với hoa hướng dương dị biến. Nhìn lại một chút triệu ly nông nhìn chằm chằm đầu của lệ dương dị biến, nó đang nhanh chóng mở ra rồi co rút lại. Sau khi quan sát trong nửa giờ, lệ dương dị biến hoàn toàn ngừng phát triển. Triệu ly nông không chờ đợi được cảnh hai loại thực vật dị biến công kích lẫn nhau, chúng dường như được phân chia rõ ràng và cả hai đều không di chuyển. Thẳng đến dạng sáng, hai loại thực vật dị biến rốt cuộc cũng động đầy. Ba. Lệ dương dị biến giống như một quả bóng xì hơi, cả cây toàn bộ xẹp xuống, phẳng phất toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể đều bị hoa hướng dương dị biến hấp thu. Cùng lúc đó, hoa hướng dương đã hấp thụ hết chất dinh dưỡng của lệ dương dị biến đột nhiên cúi cả đầu hoa xuống, thân cây vọt về phía trước mấy mét. Bang! Đầu của hoa hướng dương dị biến đập vào mặt kính cường lực trong suốt một hoa hình ống lớn màu vàng dị biến ở giữa rơi xuống, lộ ra những hạt hình bầu dục hình chữ nhật màu xám chính là hạt hướng dương, giống như một cái búa dày đặt đinh ốc đối diện với tấm kính, những bông hoa hình lưỡi màu vàng ở vòng tròn bên ngoài không ngừng co lại, trên mép có những răng cưa rõ ràng. Không bị phá vỡ, hoa hướng dương dị biến lùi lại một chút lại dùng hết sức điên cuồng đập vào tấm kính. Hết lần này đến lần khác hoa hướng dương dị biến thậm chí bắt đầu nới rộng khoảng cách chạy nhanh và tấn công tấm kính. Một mảnh kính cường lực lớn bị va đập với âm thanh nghèn nghẹt vang vọng khắp phòng thí nghiệm, khiến người ta sờn gai ốc. Các thủ vệ quân cả đêm không ngủ, nhìn nhau chằm chằm không dám thả lòng chút nào. Các nghiên cứu viên sơ cấp trong phòng thí nghiệm cũng thức cả đêm, nhưng trên người không nhìn thấy bất kỳ sự lo lắng. Triệu ly nông nhìn hoa hướng dương dị biến bên trong, cúi đầu và viết một câu vào sổ, hoa hướng dương dị biến có thể lợi dụng lệ dương dị biến để tiến hành thăng cấp. Điều này hoàn toàn ngược lại với kết quả của Quế Sơn. Cũng ký sinh, nấm khuẩn dị biến trên Quế Sơn đã giành chiến thắng tuyệt đối. Hoa hướng dương dị biến trong phòng kính ngừng tấn công tấm kính thân cây đứng thẳng, đầu hoa hướng lên trời, ngay khi mọi người còn tưởng rằng nó đã chết. Hoa hướng dương dị biến đột nhiên bắn ra một bàn hạt hướng dương về phía nơi lưới sắt rơi xuống. Phía trên mái nhà là một bức tường trắng, ở giữa cho thêm vật liệu có độ bền cao, bên trên đều khảm đầy hạt hướng dương. chậc chập nó còn có thể thù dai Hà Nguyệt Sinh khoanh tay, vừa nhìn hoa hướng dương dị biến bên trong vừa nói. Hoa hướng dương dị biến bắn xong một bàn hạt hướng dương, bên trong lại vặn vẹo một cái bàn mới, lúc này không bắn lên trời, mà bắn vào camera giám sát bốn góc không có phòng hộ. Camera giám sát gần như lập tức tối sầm lại con bọ cạp bên dưới cũng bị thiêu diệt, sau đó nó cúi đầu nhổ hết lệ dương ở dễ cuối cùng dùng đầu hoa, tức là đầu hoa hướng dương, đối mặt với mấy người bên ngoài phòng kính. Đồng đồng nổi cả da gà, hình như nó đang nhìn chúng ta chằm chằm. Đã thăng lên cấp C triệu ly nông rời ánh mắt đi tới bàn thí nghiệm bên cạnh, mở camera, điều chỉnh góc độ, nhắm ngay hoa hướng dương dị biến bên trong, nó có tư duy đơn giản. Trước đây cấp C có bản năng tìm kiếm chất dinh dưỡng nghiêm tĩnh thủy nói. Động vật và thực vật đang tiến hóa triệu ly nông đứng thẳng dậy, ngụy lệ bên kia đã có sẵn một ví dụ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hà Nguyệt sinh đứng bên cạnh hỏi. Tiếp tục chờ đi triệu ly nông chỉ vào một cây lệ dương bên cạnh hoa hướng dương bình thường, cây lệ dương đó bị bệnh đã lâu, không chết cũng không lớn, dị biến cũng không xa lắm. Có thể chỉ là cây con hay không? Đồng đồng hỏi, triệu ly nông lắc đầu, hoa hướng dương bị nó ký sinh đã xuất hiện triệu chứng sắp chết có nghĩa là nó vẫn đang hút chất dinh dưỡng, tổn thương do những cây lệ dương khác gây ra không lớn bằng. Bên trong căn phòng kính còn có cách ly, hoa hướng dương bình thường đằng kia bị cô lập ở một khu vực khác. Camera cần được thay màn hình mới, cũng phải được phòng hộ triệu ly nông nhìn nghiêm tĩnh thủy đang đứng trên bảng điều khiển, thử xem có thể mở lưới sát trên đỉnh không. Nghiêm tĩnh thủy cầm cần gạt kéo xuống phía dưới, máy di chuyển nhưng không mở ra được kẹt rồi, tôi phải lấy những hạt hướng dương đó ra. Đầu tiên gây tê cho hoa hướng dương dị biến triệu ly nông nhìn về phía thủ vệ quân ở phía sau làm phiền anh. Thủ vệ quân trên mặt có vết sẹo nhìn hoa hướng dương dị biến bên trong, nó có thể phun ra hạt hướng dương, chúng tôi cần lấy tấm khiên phòng hộ. Triệu ly nông, được. Quá chậm nghiêm tĩnh thủy đi tới, vươn tay lấy khẩu súng gây tê trong tay của thủ vệ quân, tôi sẽ làm. Thủ vệ quân sửng sốt theo bản năng nhìn triệu ly nông. Triệu ly nông gật đầu. Thủ vệ quân đã đưa khẩu súng gây tê cho nghiêm tĩnh thủy. Các cậu đứng ở hai bên nghiêm tĩnh tùy bảo triệu ly nông và đồng đồng đứng sang một bên để tránh phạm vi công kích của hoa hướng dương dị biến, cô ấy quay người chỉ vào những thủ vệ quân khác đứng lại đây, nếu như súng gây tê không thành công, trực tiếp dùng súng dược. Tuy rằng này hoa hướng dương dị biến đã hao phí thời gian mấy tháng của bọn họ, nhưng mạng người là quan trọng nhất. Mấy thủ vệ quân kinh ngạc đi theo, đây là cách đứng điển hình của quân đội. Thủ vệ quân có vết sẹo đứng gần ổ khóa cửa kính, ấn tay lên bàn phím số, nhập mật khẩu, nhưng người nhìn về phía nghiêm tĩnh thủy, tôi mở nó đấy. Nghiêm tĩnh thủy gật đầu, giờ súng nhắm vào hoa hướng dương dị biến bên trong. Ngay lúc thủ vệ quân bấm nút xác nhận cửa kính từ từ mở ra hai bên. Lúc này, hoa hướng dương dị biến lao về phía cửa. Nghiêm tĩnh thủy cũng cử động. Cô ấy đột nhiên hạ thấp nửa người trên xuống, một tay chống xuống đất để tránh cho số lượng lớn hạt hướng dương bắn ra tay kia giơ súng gây tê nhắm vào hoa hướng dương dị biến bên trong. Bang, bang bang, viên đạn xượt qua bầu trời đầy những hạt hướng dương, xuyên qua mấy hạt cuối cùng chạm tới đầu hoa hướng dương dị biến, ngay chính giữa bàn bên trong. Đóng cửa, triệu ly nông ở bên cạnh hô. Thủ vệ quân lập tức nhấn nút đóng cửa, hoa hướng dương dị biến với thân thon dài lại đập vào kính phát ra âm thanh nghèn nghẹn, sau đó viên đạn gây tê phát huy tác dụng, mềm nhũn trượt xuống kính. Cùng lúc đó, vô số hạt hướng dương đã bắn ra ngoài khe cửa phòng thí nghiệm. Một giọng nói đột nhiên từ bên ngoài truyền đến cùng với tiếng bước chân vội vã. Học muội khâu thành đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi sáng sớm ngụy Lệ biết được tin tức từ Đan Vân thì lập tức chạy đến, nhưng vừa bước vào, đã thấy một thứ gì đó màu đen bay về phía mình. Ngồi xuống, triệu ly nông quay đầu hô lớn. ngụy Lệ vô thức quỷ xuống ôm đầu, động tác rất tiêu chuẩn. Đốc đốc, khi tiếng đốc đốc lần lượt dừng lại, ngụy Lệ cứng đờ và chậm rãi quay đầu lại, khi nhìn lên, đã thấy rằng cánh cửa chất đầy hạt hướng dương. rác một hạt hướng dương cắm không hết rơi xuống đất nước đôi, lộ ra hạt đen thối bên trong. Ngụy Lệ nuốt nước bọt phía sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh mình suýt chút nữa trở thành một người nhím. Các cậu đi ra ngoài nói chuyện trước chỗ này để tôi xử lý nghiêm tĩnh Thủy đứng dậy nói. Triệu Ly Nông gật đầu cẩn thận, cô kéo Ngụy Lệ lên cùng đồng đồng và Hà Nguyệt Sinh bước ra ngoài. Học tỷ, khâu thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Ly Nông đứng ở lối đi hỏi. Ngụy Lệ còn đang ngẩn người, nghe cô hỏi như vậy liền tỉnh táo lại ô thực vật ở khâu thành biên rồi, mấy tổ đội kia đều mất liên lạc rồi, hơn nữa. Hai nhánh dị sát đội đâu? Triệu Ly nông cao mày. Là tin tức từ dị sát đội truyền đến Ngụy Lệ mở quang não, nhìn xung quanh kiểm tra không có ai, sau đó bấm vào video, sáng sớm chị đã lén lút ở phòng khách lục quang não của mẹ chị. Hình ảnh rất hỗn loạn giống như có người điên cuồng chạy trốn, video chỉ nhìn thấy cành cây hỗn loạn tiếng thở dốc đục ngầu còn có âm thanh gào thét từ xa vọng lại. Những âm thanh kia mặc dù cách xa nhưng lại lộ ra một tia sắc bén chấn độc làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Sau hơn 30 giây hỗn loạn, cuối cùng máy ghi hình cũng được người nhắc lên trong máy quay thu vào một khuôn mặt trẻ tuổi đầy máu, hai má cắn chặt mọi người đừng đến khâu thành toàn bộ thực vật ở đây đều có vấn đề. Video chỉ chiếu được tới đây, màn hình đột nhiên tối đi. Chị chỉ chép được bao nhiêu đây à? Hà Nguyệt Sinh nghiêm nghị hỏi. Ngụy Lệ lắc đầu, đây là video mà mẹ chị nhận được nó được gửi bởi một đội viên của dị sát đội vào lúc 4 giờ sáng sau đó, mọi người ở khâu thành không thể liên lạc được đã có quân đội và hai nhánh dị sát đội khác cùng đuổi tới đó. Hai nhánh dị sát đội khác, Triệu Ly Nông nhìn thấy sắc mặt của Ngụy Lệ, trong lòng đã có linh cảm. Ngụy Lệ mím môi, đội số 0 và đội số 3. Trường 108, dài màu trắng. Vào sáng sớm, khi hầu hết các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương vẫn chưa đi làm, sân đỗ trên mái của tòa nhà chính đột nhiên mở ra ngay đón một chiếc máy bay trực thăng. Các nghiên cứu viên cao cấp vô cảm lần lượt từ phía trên đi xuống, bước nhanh xuống sân đỗ. Đèn trong phòng họ cao nhất đột nhiên sáng lên. 5 phút sau, 8 nghiên cứu viên cao cấp và lãnh đạo tối cao của quân đội căn cứ Trung ương Diệp Trấn Sơn đã tập trung tại đây. Diệp Trấn Sơn bật quang não trong phòng họp đứng ở phía trước và nhìn về phía các nghiên cứu viên cao cấp đang ngồi. 10 giờ đêm qua, nhật ký của các nhánh quân đội đã gửi định vị tới ở hướng Tây Bắc rất gần cây dướng dị biến cấp A nửa giờ trước đội số 0 và đội số 3 cùng một nhánh quân đội đã lên máy bay trực thăng bay tới đó hiện tại. Ông đã phát lại đoạn video ghi hình của đội viên của dị sát đội gửi tới lúc 4 giờ sáng. Đoạn video dài chưa đầy một phút được lặp đi lặp lại ba lần. Diệp Trấn Sơn nói, tôi vẫn không thể liên lạc với bất kỳ ai, mọi người nghĩ sao về những gì cậu ấy nói. Đội viên này nói mọi người đừng đến khâu thành. Lý Trân chưng nheo mắt nhìn Diệp Trấn Sơn và nghiêm thắng biến một chút, để hai nhánh dị sát đội đến đó chẳng phải là tử hình sao. Lỡ như lại xảy ra chuyện gì, hai người này cũng thật thú vị, vợ đã chết giờ lại đẩy con trai vào hố lửa. Khụ. Tào Văn Diệu từ phía dưới đụng vào chân Lý Trân Trương, ngăn cản ông ta nói tiếp lại ho khan một tiếng, chuyển chủ đề tướng quân, tôi cảm thấy hiện tại việc cấp bách nhất chính là điều tra xem khâu thành đã xảy ra chuyện gì, những video kia tôi không nhìn ra khác thường gì, nghiêm tổ trưởng có nhìn thấy gì không? nghiêm thắng biến dường như không quan tâm đến những lời chưa nói hết của Lý Trân Trương, nhìn vào màn hình quang não văn phòng, trước khi đội số 0 và đội số 3 gửi tin tức về, nên đem toàn bộ nhật ký của các tổ đội kia gửi đến xem lại một lần nữa. Mặc dù thời gian không dài, nhưng đó là một công trình khổng lồ. Nhật ký được gửi bởi 11 tổ đội cũng bao gồm video ghi lại hành động bên người của của tất cả các thủ vệ quân, video rất phức tạp và chưa được xử lý. Có quá nhiều nhật ký bành bác bình cao mày, chúng ta không xem được bao nhiêu quân đội bên kia có thể đã tiến vào khâu thành. Nghiêm thắng biến khẽ nâng hàm dưới lên cực kỳ bình tĩnh nói, hãy để tất cả các nghiên cứu viên tập hợp lại, tất cả các nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp cũng có thể xem hiện tại đem tất cả nhật ký phân phát ra, lại phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân. Những người rảnh rỗi khác có thể tiếp tục xem các nhật ký nghiêm thắng biến bổ sung. Sơ cấp, Diêu Hứa chí vẻ mặt lo lắng, bọn họ trình độ quá thấp có khả năng nhìn không ra cái gì. Khâu Thành không phải viên đảo, cũng không có nhiều thực vật dị biến cấp cao đan vân, người từ trước đến giờ không quá quản sự vụ lại đột nhiên nói các nghiên cứu viên sơ cấp có thể quan sát những thực vật dị biến cấp thấp đó, hơn nữa các nghiên cứu viên sơ cấp trong tổ của tôi nhưng trình độ mạnh hơn nhiều so với một số nghiên cứu viên trung cấp. Diệu hứa chí nghĩ về một số nghiên cứu viên sơ cấp mới trong tổ đội 822. Được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh luận trình độ tổ viên là liên vũ cao chặt mi tâm, bất quá tổ đội nghiên cứu viên sơ cấp của Đan Vân đã tới khâu thành, vì vậy bọn họ càng quen thuộc với nó hơn các nghiên cứu viên khác tôi đồng ý với đề xuất của nghiêm tổ trưởng. Diệp Trấn Sơn nhìn về phía mọi người, sau khi xác nhận không người có dị nghị liền đem tất cả nhật ký và video ghi chép lên trang web của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương thiết lập một thông báo khẩn cấp. Mấy vị nghiên cứu viên cao cấp đã lấy tốc độ nhanh nhất phân phát nhật ký cho số nghiên cứu viên trung cấp còn lại, sau đó các nghiên cứu viên trung cấp tiếp tục phân phát chúng cho các nghiên cứu viên sơ cấp. Nửa giờ sau tất cả các nghiên cứu viên đang trên đường hoặc vừa thức dậy đều nhận được thông báo nhiệm vụ, bắt đầu xem dữ liệu nhật ký và video được giao cho họ. Mấy người triệu ly nông trong phòng thí nghiệm đương nhiên cũng được giao nhiệm vụ xem nhật ký và video. Camera quan sát và súng gây tê trong phòng kính đã được thay một đợt mới, bên ngoài đã lắp một thêm một lớp phòng hộ, hạt hướng dương khảm bên trên cũng đã được gỡ bỏ từng hạt một lưới sắt được mở ra một lần nữa để bao lấy hoa hướng dương dị biến. Nghiêm tĩnh Thủy đứng trước hoa hướng dương dị biến đã ngã xuống trong suốt thời gian đó cho đến khi tất cả những thứ bị phá hủy được thay thế bằng những thứ mới. Đây là nhật ký của tổ đội ở khâu thành phát tới Nguyễn lệ cố tình kéo một chiếc ghế và ngồi vào một góc, khóe mắt tránh đi những hoa hướng dương dị biến trong phòng kính. Một số người đã gửi tới tất cả nhiệm vụ nhật ký dữ liệu mới phát hiện đây là video ghi lại hành động của một nhánh thủ vệ quân, màn hình ghi được bình thường, không quá rung lắc. Hướng Tây Bắc Hà Nguyệt sinh đứng ở bên phải Triệu Ly Nông cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình, đây là nơi chúng ta đã từng tới. Đây là khe suối nơi lúc trước chúng ta tìm được cò mật dị biến cấp B nghiêm tĩnh thủy nhận ra một địa điểm trên máy ghi hình của thủ vệ quân. Triệu ly nông sắc mặt không được tốt lắm, chúng ta rời khâu thành đã nửa năm, nơi này cơ hồ không có thay đổi gì. Cô vừa nói ra lời này, mấy người lập tức bừng tỉnh. Thực vật dị biến ở khâu thành là chuyện thường xuyên xảy ra, nếu không phải ở nội thành trong một tháng nó có thể thay đổi không thể nhận ra, nhưng theo máy ghi hình của thủ vệ quân cảnh tượng ở đây không khác gì trước khi họ rời đi. Điều này không đúng, cho dù không có thực vật dị biến, khâu thành quanh năm luôn như mùa xuân, cũng rất thích hợp cho các loại thực vật sinh trưởng. cỏ dại bình thường cũng sẽ lan tràn. Triệu ly nông không xem nữa, ngay lập tức đến trang web để kiểm tra nhật ký khác tìm xem bọn họ đã đến bao nhiêu nơi chúng ta đã đi qua. Trước đây các cậu ở khâu thành đã đụng phải cái gì? Nhiềm lưu thâm tượng người ở trong cabin, anh ta dùng ủng dài màu đen của quân đội đá con nhạc ở đối diện liều mạng huấn luyện như vậy. Nghe nói rằng sau khi đội số không từ khâu thành trở về các đội viên dường như đã bị kích thích bởi điều gì đó, lần lượt bắt đầu một đợt huấn luyện ma quỷ mới, sức phản ứng của bọn họ đột một tăng lên. Đụng phải tất cả những gì nên đụng cô nhạc lặng lẽ nhìn nghiêm lưu thâm, nếu chúng tôi không luyện tập nhiều hơn, sợ rằng sẽ bị người khác đoạt bát cơm của chúng tôi. Là bị những nghiên cứu viên yếu ớt đó cướp đi, chuyện đó mà truyền đi thật mất mặt nghiêm lưu thâm hiểu lầm ý nghĩa, được rồi, luyện tập nhiều hơn, bất quá một ngày nào đó tôi cũng sẽ giành được danh hiệu đội số 0. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Diệp Trường Minh vẫn dựa vào phía trong cùng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này tổng cộng có hai chiếc máy bay trực thăng vận tải đến, một lớn một nhỏ. Đoàn xe dị sát đội ngồi trên chiếc máy bay trực thăng vận tài loại nhỏ, chiếc máy bay vận tải trực thăng lớn phía sau chờ theo cả một nhánh quân đội. Mãi cho đến khi bọn họ đến gần khâu thành, người điều khiển đã tìm được một điểm dừng thích hợp ở ngoại vi phía tây bắc cuối cùng dừng lại. Ngoại vi, vùng xa trung tâm, máy bay vận tải vừa dừng hẳn, hai đội viên của dị sát đội liền nhảy lên xe địa hình bọc thép hạng nặng của mình cửa cabin vừa mở ra, hai hàng xe địa hình lập tức lùi lại kèm theo là chiếc máy bay tuần tra không người lái của hai đội. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay vận tải lớn khác cũng xuất hiện một chiếc xe vận tải quân sự chờ đầy thủ vệ quân trực thuộc nhiều máy bay không người lái bay lên bầu trời xung quanh. An toàn, an toàn, theo tiếng xác nhận vang lên cuối cùng đoàn xe cũng lái về hướng khâu thành. Khâu thành này chỉ nhìn như vậy, cũng không có gì khác biệt so với những thành phố khác. Nhiềm lưu thâm từ trên xe bước xuống, nhìn về phía biên giới khâu thành phía xa, chậm rãi nhíu mày, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Diệp Trường Minh yên lặng nhìn Khâu Thành, anh nhạy cảm cảm giác được có ánh mắt dò xét thoáng qua, vừa quen vừa lạ. "Chúng ta vào đi, những người khác lưu lại cuối cùng Diệp Trường Minh nói. Đoàn trưởng thủ vệ quân, Diệp đội trưởng, hãy để chúng tôi vào điều tra trước." Bên trong Khâu Thành không rõ mức độ nguy hiểm, tùy tiện đi vào toàn bộ có thể tặng không tính mạng Diệp Trường Minh lạnh nhạt nói, "Cậu ở bên ngoài đợi, dựa theo tín hiệu hành động." Niêm Lưu Thâm thuyết phục ôn hòa hơn. Trương Đoàn trưởng, cậu cũng biết tình hình hiện tại rất khẩn cấp, người bên trong khả năng sẽ không đợi được lần thứ hai cứu viện. Nếu bọn họ không thể ra ngoài được, thủ vệ quân cũng sẽ hy sinh một cách vô ích. Đi thôi. Đội số không cùng đội số ba nhanh chóng lên đường đi Khâu Thành. Trên đường đi, Diệp Trường Minh nói với Nghiêm Lưu Thâm qua bộ đàm, hãy cẩn thận với tất cả các loài thực vật, đặc biệt là cây tuyết tùng, chúng đang giò xét chúng ta nghiêm lưu thâm bên kia im lặng một lúc mới có âm thanh truyền đến, nói đùa, giò xét. Diệp đội trưởng, sớm biết thì tôi sẽ không vào. Diệp trường minh không trả lời lại, biết rằng đối phương đã đặt trong lòng. Từ khi bước vào khâu thành, mọi thứ dường như bình thường, vô cùng yên bình. Đồng hưng trong xe không tìm thấy tín hiệu liên lạc nên đành bỏ cuộc nhưng khi đến, anh ta đã mang theo thiết bị một loại tháp tín hiệu nhỏ để hai đội liên lạc với nhau. Ít nhất các cảnh quay từ máy bay không người lái có thể được chia sẻ. Máy bay không người lái tiếp tục bay về phía trước cố gắng tìm những người trong tổ đội thủ vệ quân và dị sát đội kia. Mãi cho đến khi bọn họ thật sự tới gần hướng tây bắc cách nơi từng có cây dướng dị biến cấp A không xa chiếc máy bay không người lái dẫn đầu đã bay tới trước. Đó là cái gì? Điền tề tiếu cao mày nhìn màn hình, sau đó điều động máy bay không người lái hạ thấp độ cao tiến đến gần một cây thông cao lớn nhưng trước khi nó đến gần hơn chục dây leo từ trong bụi cây bắn ra tứ phía chặn phía trước sau trái phải của máy bay không người lái thậm chí còn chặn đường phía trên giống như một mạng lưới rệt Điền Tề thiếu di truyền tay một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng tất cả các cánh quạt trên máy bay không người lái đột nhiên ngừng quay và siết chặt lại các bộ phận đồng thời rút lại chỉ để lại thân máy bay không người lái lao thẳng xuống đất Tuy nhiên, khi nó sắp chạm đất chiếc máy bay không người lái đột nhiên duỗi cánh ra, bay sát mặt đất và bay ra khỏi khe hở trong dây leo đang duỗi dài. Điền tề tiếu nhướng mày, đây là kỹ năng đặc biệt của anh ta. Chỉ là trước khi điền tề tiếu điều khiển máy bay không người lái bay trở lại, đã có nhiều hạt giống dày đặc hơn bùng phát. Điền tề tiếu nhanh chóng tránh được nó, nhưng không ngờ, vô số dây leo lại mọc lên từ mặt đất lần này không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho máy bay không người lái. Bất quá chỉ trong nháy mắt chiếc máy bay không người lái của anh ta đã bị đập tan thành từng mảnh. Bay lên cao có thực vật dị biến tấn công bên dưới Điền Tề thiếu nhắc nhở những người quan sát của đội số 3, bọn chúng học rất nhanh. Gần như trong giây tiếp theo anh ta đã thực hiện một thay đổi tương ứng trong phương thức tấn công đối với máy bay không người lái của mình. Điền Tề thiếu cũng có 3 máy bay không người lái, lần này anh ta điều khiển 2 máy bay không người lái, một loại tấn công và một loại được trang bị phun thuốc lỏng. Anh ta muốn nhìn rõ những giải trắng dài dưới gốc cây thông kia là gì, liền lại gần nhà ra vài viên đạn. Có quá nhiều thực vật dị biến, có một cây chết một cây khác lại xuất hiện, những thực vật dị biến khác nhau này dường như đã được thảo luận với nhau rồi. Điền tề tiếu chưa bao giờ gặp loại tình huống này trước đây, tất cả các hành vi công kích đồng nhất của thực vật dị biến trên căn bản là cùng một loại thực vật cũng chính là hệ thực vật dị biến. Đây là lần đầu tiên nhiều loại thực vật dị biến không cùng loại lại đồng loạt công kích như vậy. Đạn dược của anh ta có hạn chế, một máy bay không người lái tấn công đã bị trúng một hạt đen mũ mĩm trong mái chèo khiến nó bị hỏng. May mắn thay, rất nhanh, máy bay không người lái của quan sát viên đội số 3 cũng bay tới. Điền tề thiếu chỉ đơn giản là nghiến răng và tiếp tục điều khiển hai chiếc máy bay không người lái của mình, lao về phía trước một lúc mở một con đường cho những chiếc máy bay không người lái của quan sát viên đội số 3. Mau, bay về phía trước. Điền tề tiếu để hai máy bay không người lái của mình va chạm với nhau ở tốc độ cao phát nổ cùng với bình thuốc lỏng còn lại vào giây phút cuối cùng. Hỏa lực bùng nổ cùng với thuốc lỏng bắn tung tóe làm nổ tung và làm khô héo các loại thực vật dị biến. Quan sát biên đội số 3 nắm bắt cơ hội này và điều khiển máy bay không người lái của mình bay đến gần cây thông cao lớn khác thường. Đó là quan sát viên đội số 3 nhìn qua ống kính, không khỏi sửng sốt. Là một người Diệp Trường Minh xuyên qua màn sáng, mặt không đổi sắc nói. Thứ dài màu trắng kia từng cái từng cái đều là hình người. Quan sát viên đội số 3 còn chưa kịp tới gần, hai chiếc máy bay không người lái đột nhiên chìm vào trong bóng tối, sau đó là âm thanh miền nát. Cảnh giác, giọng nói lạnh lùng của Diệp Trường Minh đột nhiên từ bộ đàm truyền đến. Mọi người sững sốt trong dây lát, sau đó là tiếng nghiêm lưu thâm chửi rùa. Con đường phía trước đột nhiên rung chuyển, đèn bên trong xe địa hình đột nhiên tối đi, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một con rết khổng lồ dị biến từ trong đất nhảy ra, thân hình mập mạp to lớn đứng thẳng, hai mươi cặp chân đung đưa lên xuống một cách kỳ lạ, bàn chân vòng miệng vặn vẹo lắc lư, phát ra tiếng xèo xèo khó chịu, lập tức ngăn cản ánh sáng của bọn họ. Khi dị sát đội nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy dị sát đội. Con rết khổng lồ dị biến mở rộng miệng và lao về phía chiếc xe địa hình đầu tiên. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 109, Gói Dinh Dưỡng. Trường Á Lập của đội số không đã lái chiếc xe địa hình đầu tiên và là người đầu tiên nhìn thấy con dết dị biến nhảy ra khỏi mặt đất với sự dung chuyển dữ dội, mặt đất bị lật tung, phần trước của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng thậm chí còn được nâng lên gần 1 mét so với mặt đất. Còn dết dị biến màu nâu đen lao lên khỏi mặt đất ngay lập tức chắn tầm nhìn phía trước của chiếc xe địa hình, khi nó đập tới thì nhanh chóng rút lui về phía sau trường á lập ngay lập tức tăng ga, đánh lái sang trái, tránh sang một bên và chiếc xe thứ hai đi theo lái nhanh sang bên phải. Gần như cùng lúc những chiếc xe khác phía sau cũng đạp ga đánh lái tấp vào lề. Từ trên cao nhìn xuống. Hai đoàn xe nhanh chóng thay đổi đội hình, giống như hình chữ Y mở rộng, không chỉ tránh được cái miệng của nó đang há to, mà con dết dị biến từ trên cao lao tới trong phút chốc bao vây. Lúc này, con dết dị biến đã vượt qua đường đi của tất cả các phương tiện, lao thẳng đến chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng cuối cùng. Ở toa cuối cùng là nghiêm lưu thâm của đội số 3 anh ta đã thay đạn dược thành đạn hòa lực thuần túy, loại đạn có tính sát thương cao hơn đối với động vật dị biến. Sông tới. Nhiềm lưu thâm giơ tay mở cửa sổ trời cầm súng từ trong xe đứng dậy, nhìn chằm chằm con dết dị biến đang há miệng tấn công bọn họ thậm chí anh ta còn có thể nhìn thấy rõ ràng chất độc của nước rãi trong miệng nó. Bang, bang, Nghiêm lưu thâm hai mắt không chớp bóp cò hai lần liên tiếp cả hai phát súng đều trúng phần miệng của con dết. Quay lại, khi Nghiêm lưu thâm vừa hét lên, đội viên lái xe lập tức bẻ lái mạnh cả chiếc xe địa hình bị văng ra ngoài, vị trí vừa rồi của họ đã bị đầu của con dết dị biến chiếm lấy. Hai viên đạn khiến con dết dị biến đau đớn, nhưng nó nhanh chóng hồi phục ngay sau đó nó quay đầu đuổi theo xe của nghiêm lưu thâm. Tuy nhiên, vào lúc này con dết dị biến đã lọt vào phạm vi tấn công của những chiếc xe địa hình hình chữ V ở hai bên trái phải kính bên trong của tất cả các phương tiện đều được hạ xuống, đội viên của dị sát đội hiểu ngầm đồng loạt dơ súng tấn công. Bang bang bang, tiếng súng không ngừng. Còn dết dị biến bị trúng đạn vô cùng đau đớn, nó muốn tàn sát hết những tên nhân loại này, nhưng nó không chịu nổi sự thống khổ do viên đạn gây ra thân thể điên cuồng văn vẹo, đuôi của nó bỗng nhiên quét về đoàn xe bên phải, đồng thời đầu của nó hướng về chiếc xe địa hình. Tốc độ vạn vẹo của nó quá nhanh, hàm răng quá cứng, xe địa hình tránh không kịp thân xe bị xuyên thủng, đội viên dị sát đội ngồi ở ghế sau phản ứng rất nhanh, rút chùy thủ ra kéo thẳng về phía trước, chặt đứt chân ở vò miệng phía trước. Con dết dị biến bị cắt đau nhói, một chân vò miệng lại, nhưng hiểu được nó muốn công kích người trong xe, lần này nó lại ngoẹo đầu sang trái, chân nhắm thẳng tài xế lái xe bên trong kính. Lúc này, Diệp Trường Minh đột nhiên mở cửa xe, nhảy xuống xe địa hình đang chạy, quay người chạy cho đến khi đến chỗ xoắn của con dết dị biến, nhảy lên, dẫm lên nóc xe địa hình cuối cùng bên phải nghiêm lưu thâm nhìn Diệp Trường Minh chạy theo hướng ngược lại với xe của mình, sau đó thấy anh nhảy lên có một âm thanh nặng nề từ môi xe địa hình, anh ta không thể không thò đầu ra khỏi ghế phụ. Diệp Trường Minh không ở trên xe địa hình, mà nhảy lên lưng con dết dị biến. Con dết dị biến lập tức cảm nhận được nguy cơ trí mạng, lập tức bỏ cuộc tiếp tục tấn công đoàn xe bên trái, nó dùng lực ở bụng, nâng nửa thân trên vung vung loạn xạ, muốn hất tung người trên lưng. Tuy nhiên, Diệp Trường Minh đã không để nó được như ý, không sử dụng bất kỳ công cụ nào, anh chỉ dẫm lên lưng con rết dị biến, hướng về gần đầu nó. Khi con rết dị biến sắp dựng thẳng thân trên lên, Diệp Trường Minh rút cuộc giơ tay trái lên, rút thanh đường đao sau lưng ra, sau khi tách khỏi lưng con rết dị biến thì vung tay chém vào đầu nó. nghiêm lưu thâm từ trong xe địa hình ló đầu ra nhìn, bị ánh sáng trắng do đường đao phản chiếu đâm vào mắt, anh ta không tránh né, chỉ nhìn thẳng lên cho đến khi ánh sáng trắng biến mất. Bởi vì đường đao không đủ dài, hơn nữa con rết dị biến quá dày, chỉ bị chặt đứt nửa cái đầu, mà con rết dị biến cũng đột nhiên đông cứng lại, không ngừng bay lên, thậm chí còn có dấu hiệu ngã ngừa tình huống này lại một lần nữa cho Diệp Trường Minh cơ hội, ngay lúc ngã xuống anh lại dẫm lên lưng con rết dị biến, lại kéo ngang vết thương ban đầu lên. Lần này, đầu của con rết dị biến đã bị cắt đứt hoàn toàn. Diệp Trường Minh từ trên cao đáp xuống, thu đường đao trở lại vỏ quỳ một gối xuống, chống hai tay xuống đất để giảm bớt lực pha chạm. Quả nhiên là Diệp đội trưởng, nghiêm lưu thâm nghiêng nửa người ra, vừa định cười, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, rút súng lục từ bên hông ra, bắn vào chán Diệp trường Minh. Diệp trường Minh bước sang một bên, bang, viên đạn chúng một thứ giống như rễ cây màu vàng nhãn nhụi đang cúi xuống phía sau anh, muốn nỗ lực công kích. Khi Diệp trường Minh quay đầu lại, anh thấy thứ đó đang rút vào cơ thể con dết dị biến, rút vào được nửa đường thì dừng lại và khô héo hoàn toàn. Có phải là thực vật dị biến không? Nhiệm lưu thâm phía trước xuống xe chạy tới, nhìn xác con dết dị biến trên mặt đất, sau đó nhìn chằm chằm thứ vật khô héo màu vàng kia co mày hỏi tại sao thực vật dị biến lại sinh trường trên bên trong cơ thể của động vật dị biến. Loại tình huống này ở khâu thành không chỉ có một trường hợp Diệp Trường Minh nhìn về phía xa xa nói. Nghiêm lưu thâm hiểu ra cậu đã từng gặp phải tình huống tương tự ở khâu thành rồi. Diệp Trường Minh gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, Điền Tề Tiếu và các quan sát viên đội số 3 đã điều khiển máy bay không người lái nhiều lần để tiếp cận, muốn biết thêm về tình hình bên trong, lại bị phá hủy một số máy bay không người lái trước khi ghi lại được hình ảnh rõ ràng hơn. Dưới những tán cây thông cao to vững chãi, có từng lớp dài màu trắng trồng chất thẳng đứng, giống như nhộng ve sầu, nhưng lúc ẩn lúc hiện mơ hồ có thể nhìn thấy như hình người. Các lớp dài trắng dài trong cảnh quay bằng máy bay không người lái, nếu không có bất ngờ gì xảy ra hẳn là những đoàn đội biến mất kia. Ngay khi mọi người đang cảm thấy nặng nề, Điền Tề thiếu đột nhiên nhận thấy một điều kỳ lạ có một cái còn động. Vẫn còn người sống sót, còn cách mục tiêu bao xa? Diệp Trường Minh hỏi, Điền Tề thiếu, nếu chuyến đi thuận lợi, sau 15 phút nữa sẽ tới. Rõ ràng, hành trình của họ không thuận lợi, bọn lại đụng phải động vật dị biến tấn công, đội số 0 và đội số 3 tách ra. Các cậu đi cứu người trước đi, Nghiêm Lưu Thâm dẫn đầu một đội để ngăn chặn động vật dị biến Diệp Trường Minh qua kính chiếu hậu nhìn về phía đội số 3 còn lại, nghiêng đầu nói với bộ đàm đi. Càng đến gần cây thông cao, xung quanh càng yên tĩnh, nhìn bề ngoài thì giống như một khu rừng công viên, nhưng ngay cả tiếng vo ve của côn trùng bọn họ cũng không nghe thấy. Máy bay không người lái tiến vào. Điền tề tiểu lần này mang thêm một bộ máy bay không người lái, trước đó anh ta đã làm hỏng cả một bộ vừa định bay lại để kiểm tra tình hình, lại phát hiện công kích gần gốc cây thông đã biến mất. Lúc này, đội số không có thể nhìn thấy tán cây thông cao lớn từ cách đó không xa. Cậu đã thấy gì? Người điền tề tiếu nói với vẻ mặt khó coi trên người bọn họ chính là. Đoàn xe đội số không lái đến gần cái cây, trường Á Lập đang lái xe ở phía trước, đã nhìn thấy những người bị cuốn dưới gốc cây, trong miệng lầm bẩm tiếp lời với điền tề tiếu trên bộ đàm, đó là mạng nhện. Diệp trường Minh ngồi ở ghế phụ với cửa sổ xe mở ra, điều này có lợi cho anh nghe thấy âm thanh bên ngoài. Gần như sau khi Trương Á Lập nói xong, anh quay đầu lại và nói với các đội viên bên cạnh nhảy đi. Đội viên không chút do dự nhà vô lăng bằng cả hai tay, một tay tháo dây an toàn, đồng thời dùng tay kia mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe địa hình. Khoảnh khắc cả hai người lần lượt nhảy ra khỏi xe từ bên trái và bên phải, hai chiếc chân nhện phủ đầy lông đã đâm vào ghế lái và ghế phụ lái. Dài di, tiếng ăn mòn từ xe địa hình truyền đến, hai chỗ ngồi trong xe nhanh chóng bị nọc độc ăn mòn. Một con nhện dị biến có kích thước 6, 7 mét từ dưới tán cây lao xuống, trên đuôi treo tơ nhện cố ý tấn công những người ở xe số 3. Ngay khi Diệp Trường Minh tránh khỏi công kích trên môi xe, vừa mới nhảy ra khỏi xe chân của anh lập tức sung lên, rồi mơ hồ lún xuống. Anh trực tiếp vượt qua phía trước xe kéo các đội viên sang một bên, toàn bộ mặt đất phút chốc chìm xuống bọn họ lao sát theo chiếc xe địa hình ngã xuống. Hai xe phía sau buộc phải đi vòng. Trường Á Lập đi cứu người trước đi Diệp Trường Minh đã bị con nhện dị biến nhắm đến. Nó thỉnh thoảng phun ra tơ nhện, những tơ nhện đó rơi xuống cỏ dại trên mặt đất lập tức quấn chặt lấy cỏ dại. Đường đao của Diệp Trường Minh cũng bị vướng vào, không thể tấn công con nhện đen dị biến. Phía dưới có cái gì? Chỉ Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh khung xe, hướng súng chỉ vào chỗ đất trũng hỏi. Điền tề tiếu điều khiển máy bay không người lái bay đến đó, quả ống kính nhìn xuống là một đàn nhện. Từ trong hố sâu, những con nhện đen dị biến có kích thước bằng quả bóng bắt đầu trồi lên, giống như thủy triều lao về hai chiếc xe phía sau. Nó đang tiến về phía chúng ta con nhạc tháo lựu đạn và ném nó về phía đàn nhện dị biến, với một tiếng nổ, đàn nhện giống như thủy triều bị cắt ngang, nhưng một số con nhện đen dị biến bị thổi bay đã nhảy đến trên xe bán tải. Điền tề tiếu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển để quan sát xung quanh con nhện đen dị biến trèo lên không ngoài của chiếc xe, nhưng anh ta không để ý Chi Minh Nguyệt bên cạnh ném một thanh chùy thủy tới, xuyên qua con nhện đen dị biến to bằng quả bóng. Một dòng nước mù vàng chảy ra, Chi Minh Nguyệt bước tới và rút thanh trùy thủ ra, đứng đó canh giữ. Bọn nó muốn đuổi chúng ta đi điền tề tiếu quay đầu lại, chúng ta phải đi vào hỗ trợ. Côn nhạc nghiêng người về phía trước, giơ tay vỗ cửa tài xế, huynh đệ, vọt thẳng vào đi Chiếc xe số 4 và số 5 lập tức chuyển hướng, hướng về phía con nhện đen dị biến. Diệp Trường Minh nhắm mắt lại, ánh mắt rơi vào trên đường đau bị tơ nhện quân lấy, một tay nắm chặt dùng căng tay sau lưng gạt tơ nhện đi, nhưng dường như là vô dụng. Tơ nhện như bị dính vào nhau, anh tránh được đòn tấn công bằng bộ chân của con nhện lớn dị biến, một sợi tơ nhện dày đặc phun ra tơ nhện dày như bắp chân khi chạm đất. Không khó để tưởng tượng rằng nếu một người bị nó bao bọc chắc chắn sẽ bị vây thành một con nhỏ. Diệp Trường Minh đột nhiên nghĩ tới triệu ly nông, nếu có cô ở chỗ này, lúc nào cũng có thể nhìn ra thứ gì đó, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn. Đội trưởng giọng nói của độ bán mai từ bộ đàm truyền đến, dùng lửa tấn công. Theo lời cô ta vừa dứt, toàn chiếc xe số 4 và số 5 mang theo ngọn lửa bao trùm lao vào đàn nhện đen dị biến. Đội trưởng tiếp tục đi, tả hoa nhòi người ra ngoài cửa sổ xe, ném một chai cồn qua. Mũi đao của Diệp Trường Minh đâm vào khớp xương từ trên kéo xuống. Sau đó nhanh chóng rút tay về, lăn lộn rời khỏi chỗ, xoay người bắt lấy cồn, trực tiếp đập thẳng vào lưỡi đao, lập tức lấy bật lửa ra châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, nhìn thấy ngọn lửa con nhện dị biến trong tiềm thức giảm tốc độ chi minh nguyệt trên chiếc xe bán tải địa hình đã bắn một phát trúng vào mắt nó. Con nhện dị biến lớn run lên, tám cái chân cao to của nó điên cuồng đâm xung quanh. Chiếc xe số 4 nhắm vào cơ hội, lái thẳng lao thẳng vào chân nhện, dừng lại trên bụng của con nhện dị biến, tạo cơ hội cho Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh nhanh chóng đến gần bụng con nhện dị biến to lớn, bước lên nóc chiếc xe số 4, vùng thanh kiếm đường đao rực lửa, đâm thẳng vào tuyến tơ của con nhện dị biến, xoay mạnh rồi rút ra. Cùng lúc đó, Trương Á Lập và Hoàng Thiên lao đến dưới gốc cây thông. Hoàng Thiên không thể dùng thanh trùy thủ cắt xuyên qua lớp tơ nhện bên ngoài cuối cùng nghe thấy giọng nói của độ bán mai từ bộ đàm anh ta lập tức lấy bật lửa ra và đốt cháy lớp tơ nhện bên ngoài. Anh ta hành động rất cẩn thận, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt từ vai, sợ làm tổn thương người bên trong. Sau khi tơ nhện bị đốt cháy, nó tỏa ra mùi lông cháy tơ nhện không ngừng biến mất người bên trong cũng dần lộ diện. Đó là một người mặc đồng phục thủ vệ quân. Sắc mặt tái nhợt vẫn còn thở trông có vẻ bị thương nặng. Hoàng thiên vui mừng khôn xiết cậu ta vẫn còn sống. Tránh ra, trường Á lập kéo Hoàng thiên ra, nhìn đằng sau cậu ta. Hoàng thiên choáng váng, buộc phải lùi lại, đứng ở vị trí của Trương Á Lập vừa vặn có thể nhìn thấy phía sau thủ vệ quân. Có một cái dễ nhô lên khỏi mặt đất cắm vào lưng thủ vệ quân, xuyên vào trong cơ thể nhưng không có giọt máu nào chảy ra. Hoàng thiên trầm mặc chốc lát đột nhiên quay đầu nôn ói. Con người bị bao bọc ở đây giống như gói dinh dưỡng của cây thông, dễ cắm vào thân người chính là ống hốt. chương 110, nó không phải kẻ thao túng chân chính. Không một giọt máu nào chảy ra từ vết thương bị xâm nhập của thủ vệ quân, nhưng Hoàng Thiên có thể nhìn thấy máu chảy ra, bởi vì toàn thân rễ có màu đỏ tươi, máu chảy trong thân rễ khiến thân rễ nhãn nhụi và căng phòng. Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến bộ rễ giống như mạch máu cắm vào lưng mọi người, được sử dụng như một gói dinh dưỡng để cung cấp cho cây thông này. Đó là cảm giác về sự hoang đường khi vị trí của họ bị đảo ngược. Trước khi có dị biến rõ ràng, con người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với tất cả các loài thực vật. Nhưng bây giờ tất cả những người bị mắc kẹt do tơ nhện, đứng xung quanh thân cây dày đặc hết lớp này đến lớp khác giống như một màn hiến tế lớn, chỉ khiến Hoàng Thiên cảm thấy dùng mình. Bọn họ không dám chặt cái rễ cây này, vì sợ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn cho thủ vệ quân. Trường Á Lập đứng bên cạnh thủ vệ quân quan sát đưa tay chạm vào mạch đập của đối phương, mạch đập yếu đến mức gần như không thể phát hiện được anh ta nhìn vào khuôn mặt tái nhợt bất thường của thủ vệ quân đột nhiên nhận thấy điều gì đó miệng của cậu ta hình như cử động hoàng thiên ngay lập tức đứng thẳng và quay đầu lại nắm chặt khẩu súng trong tay xài bước về phía trương á lập cảnh giác nhìn chằm chằm sợi rễ sau lưng thủ vệ quân phòng ngừa nó xuất hiện dị động trương á lập đợi một lúc nhìn khuôn mặt tái nhợt của thủ vệ quân trong lòng có sự cảm chẳng lành trực tiếp đưa tay nắm cầm của thủ vệ quân dùng sức ấn mạnh buộc thủ vệ quân phải mở miệng chỉ liếc một cái liền chửi rùa mẹ kiếp Dễ cây màu đỏ như máu không chỉ từ phía sau nhô ra để hút máu, lúc này miệng của thủ vệ quân đã bị bao phủ bởi những sợi rễ nhỏ dày đặc có màu đỏ của máu, thậm chí chúng còn di chuyển xung quanh như những xúc tu. Trường Á lập vội buông tay, lùi lại một bước nhìn chằm chằm vào thủ vệ quân. Giờ khắc này, anh ta thậm chí còn không biết đối phương còn sống hay không, cũng không biết mạch đập mà mình cảm nhận được vừa rồi có phải là mạch đập của thủ vệ quân hay không. Các cậu ở làm gì ở đây? Sau khi phá hủy tuyến tơ của con nhện dị biến, sức tấn công của nó giảm đi đáng kịch các đội viên trên chiếc xe số 4 chịu trách nhiệm đối phó với nó, Diệp Trường Minh và một đội viên khác lên chiếc xe bán tại địa hình. Khi bọn họ lái xe tới, ngọn lửa trên xe đã tắt. Côn nhạc nhảy xuống xe trước khi nhìn thấy Trường Á Lập đứng đó bất động anh ta vô thức hỏi. Trường Á Lập không biết phải giải thích như thế nào, vì vậy chỉ có thể bước sang một bên để bọn họ tận mắt chứng kiến. Chuyện gì xảy ra? Côn nhà co mày đi tới, khi nhìn thấy cái gì đó phía sau thủ vệ quân, anh ta sừng sốt một chút, cũng bất động. Ngoại trừ đội viên lái chiếc xe số 5, những người khác đều xuống xe, Diệp Trường Minh tự nhiên nhìn thấy cái dễ cắm vào trên người thủ vệ quân. Đội trưởng trong miệng bọn họ đầy những thứ dễ cây nhỏ này trương Á lặp lại kéo cầm của thủ vệ quân, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Diệp Trường Minh ngẩn đầu nhìn một chút, sau đó rời ánh mắt đi, xuyên qua từng tầng lớp kén màu trắng nhìn về phía cái cây ở giữa, dọc theo thân cây màu nâu sẫm kia nhìn lên cây này cao to dị thường, đến hiện tại không làm ra thế công kích nào tựa hồ chỉ là một gốc thông cao to bình thường. Chờ độ bán mai tới xác nhận Diệp Trường Minh bảo những người khác tiếp tục đốt kén, điền tề tiếu đếm xem có bao nhiêu người. Khi những người khác phụ trách đốt kén, máy bay không người lái quét qua đếm từ đầu đến cuối thân cây tính toán số lượng kén trắng đứng xung quanh thân cây Ít hơn điền tề thiếu lái máy bay hai lần, đếm hai lần, kiên định nói, đội trưởng còn thiếu một số ít người. Sắc mặt Diệp trường minh hơi động, có lẽ vẫn còn người sống, kiểm tra xung quanh một chút. Sau khi độ bán mai và những người khác bắn chết con nhện dị biến khổng lồ, khi họ xông tới, một số người đã cởi trói cho phần lớn kén trắng, những người bên trong đều giống như người thủ vệ quân đầu tiên, với một sợi dễ được cắm vào lưng để hút máu tươi. Nó quá sâu độ bán mai sau khi kiểm tra trạng thái của các thủ vệ quân cao mày, xung quanh cột sống có những chỗ lồi lõm bất thường tôi nghi ngờ có dễ cây trong đó. Cho dù có thể cứu người hay không, rất có khả năng là họ sẽ bị liệt nửa người. Nếu như dùng đạn dược làm cái cây này khô héo thì thế nào? Diệp Trường Minh hỏi, nhiều người như vậy không có cách nào chặt gốc vào một thời điểm thống nhất nhất định sẽ dẫn đến bạo động những người còn lại đến lúc đó rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Độ bán mái sắc mặt trầm trọng, rồi lại nhìn xem dụng cụ do tìm trong tay giò chậm rãi nói, đội trưởng nghiêm túc mà nói cậu ta đang hấp hối, trong cơ thể mất rất nhiều máu, đã đi qua nửa đường. Đây mới chỉ là một thủ vệ quân ở bên ngoài, càng tiến vào bên trong, những người được tách ra khỏi cái kén trắng nõn, sắc mặt tái xanh, hai má hóp lại, vẻ mặt như người chết. Tất cả những người bị mắc kẹt trong cái kén trắng đều được tách ra hết, độ bán mai nhanh chóng đi qua mọi người để xác nhận trạng thái cuối cùng quay lại và lắc đầu với Diệp Trường Minh có thể thử cho cây thông này khô héo đi. Không có hy vọng, chỉ có thể giải quyết nguồn gốc. Đội trưởng, nơi này không phát hiện đội viên dị sát đội, còn thiếu 15 thủ vệ quân, hai nghiên cứu viên trung cấp khác cũng mất tích điền tề thiếu không chỉ kiểm tra xung quanh mà còn thiết lập một danh sách tư liệu để so sánh thống kê những người bị nhốt trong kén trắng. Diệp Trường Minh nghiêng đầu còn có dấu vết của những người khác không? Điền tề tiếu híp mắt nhìn màn hình điều khiển trong tay, em không nhìn thấy người, chỉ là nhìn thấy giải rác vài dấu chân cũng không biết có phải là họ hay không. Tiếp tục theo dõi, Diệp Trường Minh ngay lập tức nhìn Chi Minh Nguyệt ra lệnh cho cô ta bắn vào giữa cây thông. Các đội viên khác lùi lại, phụ trách trông coi những người bị tách khỏi kén trắng và quan sát trạng thái của họ. Chi Minh Nguyệt ôm lấy súng, nín thở nhìn ở giữa cây thông, cái cây ở giữa cô ta đã gặp phải những cái cây dị biến cao hơn và hung dữ hơn, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc phức tạp như lần này. Cũng không phải bởi vì mấy chục đoàn đội thương vong quy mô lớn, trước đó bọn họ gặp phải càng nhiều thương vong hơn, hơn nữa cái chết đều rất thảm rất nhanh. Cô ta chỉ cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh không thể giải thích được. Dị sát đội vẫn ở đây, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được có cái gì đang thay đổi, nhưng lại không biết tương lai phát triển ra sao. Chi Minh Nguyệt hơi con ngón trỏ, dùng sức bóp cò. Ấm, viên đạn trong nháy mắt bay ra, độ giật do nó mang lại đập vào vai cô ta cảm giác đau nhói yếu ớt thường ngày đột nhiên lúc này lại trở nên rõ ràng hơn. Ngay khi viên đạn sắp tiếp cận thân cây, một cảnh tượng mà không ai ngờ tới đã xuất hiện. Một nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng ở vòng trong cùng bất ngờ bay lên, lấy thân mình chặn viên đạn, nhưng vì mất quá nhiều máu nên khi viên đạn xuyên qua người, không một giọt máu nào trào ra. Đạn xuyên không ngừng đẩy về phía trước, lại có thêm hai người bay lên, chặn đường cuối cùng của viên đạn. Khuôn mặt của mọi người trong đội số không trong nháy mắt càng còn trở nên khó hơn. Bộ rễ này đã hoàn toàn khống chế thân thể của tất cả những người trong cái kén màu trắng, giống như đang chơi đồ chơi, rễ cây chui ra khỏi mặt đất lần lượt bay lên, giống như con dối bay lơ lửng, chặn ở phía trước thân cây, lên xuống lắc nhẹ. Trong một khoảnh khắc nhất định tất cả những người đó đột nhiên mở mắt ra. Đó không phải là mắt con người. Vô hồn, không có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng, đầy vẻ trịch thượng ở trên cao nhìn xuống. Rất nhiều người bay lên bồng bềnh, và có nhiều mắt như thế. Dị sát đội dường như bất ngờ được đặt trên sân khấu, với những ánh mắt đã ác từ mọi hướng, nó hoặc là bọn chúng đang theo dõi họ. Điên rồi cô nhạc sơ tay dùng sức gãi gãi ra đầu, miễn cưỡng ngăn cản cảm giác ớn lạnh cùng ngứa ngáy từ trong cơ thể truyền đến. Nhưng mặt sau một khắc biểu tình trên mặt của những người bồng bềnh này lại thay đổi. Vui, giận, buồn, vui, tham, hoảng sợ, sợ hãi đủ loại cảm xúc hiện ra trên khuôn mặt lơ lửng của con người, những cảm xúc này quá khoa trương và cứng nhắc, dường như được vẽ lên da người. Đội trưởng Chi Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh. Mục tiêu của cô là bắn trúng cây Diệp Trường Minh chậm rãi rút ra đường đao, mặt không chút thay đổi nói, những người khác hủy diệt tất cả sợi dễ. Từ khi những người này vừa mở mắt ra, tất cả mọi người đều biết bọn họ không thể cứu được. Chị Minh Nguyệt lập tức giơ súng lên, một lần nữa nhằm vào cây thông. Mỗi một lần cô ta bắn một viên đạn, đều có một người bay tới che trước cây thông, viên đạn xuyên qua, nhưng những người này lại không cảm thấy đau trên mặt không ngừng xen lẫn các loại tâm tình vui, giận, đau, buồn. Họ giống như một bộ da con người được tô vẽ, không có suy nghĩ, vô hồn và chỉ còn lại một cái vỏ. Các đội viên cũng đang bắn vào rễ cây, một số bắn trúng rễ cây, rễ cây đó càng gãy nhanh hơn, trước khi dung dịch thuốc được tiết ra, rễ cây đã bị chính nó cắt đứt, người bị khống chế ngã xuống đất, đầu nứt ra, tứ chi vặn vẹo mềm nhũn, cũng không có bất kỳ phản ứng. Một số bị người lơ lửng giữa không trung, thân thể bị dùng chặn viên đạn, toàn bộ những người này được dùng làm lá chắn, một số đầu bị gãy làm đôi, số còn lại trên khuôn mặt vẫn không ngừng diễn ra các loại cảm xúc. Mẹ kiếp! Hoàng Thiên hung hăng chửi bới tiếp tục nhắm vào rễ cây, để người đang lơ lửng rơi xuống. Chỉ là rất nhanh những người trôi nổi kia nghiêng đầu nhìn bọn họ, một ít thủ vệ quân cầu quái dơ súng lên từ trên xuống dưới bắn về phía bọn họ. Còn quái vật này đang học hỏi từ chúng ta tả hoa lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Những người lơ lửng này ở trên cao nắm giữ vị trí điểm bắn cực kỳ vượt trội còn những dị sát đội vốn tập trung đông đúc đã né tránh và phân tán ngay lập tức. Côn nhạc trực tiếp nhảy trở lại chiếc xe bán tải địa hình, lấy súng cối ra tấn công người đang lơ lửng phía trên. Những thủ vệ quân này trên người chỉ có súng. Côn nhạc đã tạo cơ hội cho dị sát đội né tránh. Chẳng mấy chốc năm hoặc 6 người lơ lửng đã vượt qua làn đạn bao vây côn nhạc trên chiếc xe bán tải. Côn nhạc đã bắn vào bọn họ, làm tổn thương thân thể bọn họ nhưng những người này vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Dường như ngay khi viên đạn bắn chúng, dễ máu trong cơ thể những người này đã chủ động tránh sang chỗ khác. Côn Nhạc chỉ có thể đặt súng xuống, rút thanh chùy thủ ra tấn công ở cự ly gần. Anh ta khống chế một thủ vệ quân bằng một vài động tác ấn đầu gối vào lưng thủ vệ quân, dùng thanh trùy thủ chặt đứt những cái rễ đẫm máu. Gãy đứt đoạn, Côn Nhạc đang muốn tiếp tục lại phát hiện người xung quanh còn lại đều dừng lại, trên mặt mang theo mấy phần cảm xúc đan xen, cuối cùng lưu lại một bộ vẻ mặt hiếu kỳ, dùng một đôi mắt lạnh lùng mà vô hồn nhìn chằm chằm anh ta. Sau đó không ngờ lại chúc chắc bày ra động tác mà Côn Nhạc vừa làm. Côn nhạc hoảng sợ và muốn sớm thoát khỏi những người này càng sớm càng tốt nhưng tay chân của những người này ngay từ đầu còn chúc chắc nhưng dần dần trở nên thành thảo. Khi đang đối phó với người cuối cùng, Côn nhạc thật sự đã nhìn thấy các động tác tấn công của đồng đội ở trên đối phương. Anh ta hốt hoàng quay đầu lại thì thấy những đồng đội khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Không giống như những người khác Diệp Trường Minh qua lại giữa những người trôi nổi này, nắm bắt mọi cơ hội để cắt đứt gốc dễ đẫm máu, những người đó thậm chí không có cơ hội chạm vào góc áo của anh. Con đường của Diệp Trường Minh rất vạn vẹo phức tạp dường như chỉ tùy ý công kích nhưng tại một thời điểm nhất định anh đã mạnh mẽ áp chế những người lơ lửng này và dành cho Chi Minh Nguyệt một khoảng trống. Bang, một phát súng khác được bắn ra. Sợi rễ máu nhanh chóng điều khiển con nhộng người gần đó chặn hỏng súng, Diệp Trường Minh làm động tác đuổi theo chém giết. Bang bang, Chi Minh Nguyệt tiếp tục bắn về hướng đó đúng như dự đoán. Thế là càng có nhiều người tiến lại gần Diệp Trường Minh cố gắng đỡ đạn mà anh và Chỉ Minh Nguyệt hướng tới. Bang bang, Chi Minh Nguyệt bắn thêm hai phát nữa. Phát thứ nhất vẫn như thường lệ, nhưng phát thứ hai lệch hướng, nâng cao góc độ bắn vào một cành cây trên tán cây. Trong một khoảnh khắc thời gian tựa hồ dừng lại ở đây. Những thân cây thông khổng lồ khô héo đột ngột và nhanh chóng, người lơ lửng cũng ngã xuống, dễ thấy nhất chính là những chiếc rễ đẫm máu đó. Chúng không khô héo ngay lập tức mà máu chảy ngược với tốc độ cực nhanh, biến mất trong lòng đất và cuối cùng khô héo. Diệp Trường Minh lạnh lùng nhìn những biến hóa của đám rễ đẫm máu này. Đội trưởng em có một phát hiện mới. Điền tề tiểu hô to, hướng Tây Nam có dấu vết giao chiến, mới phát sinh không lâu. Mọi người lên xe, dẽ hướng Tây Nam đi Diệp Trường Minh nói. Đội trưởng, cái cây này Hoàng Thiên tiến lên một bước hơi trần chờ có phải chết quá dễ dàng hay không? Với khả năng điều khiển và mô phỏng đáng sợ quỷ dị như vậy, Hoàng Thiên còn cho rằng đó là một loại thực vật dị biến cấp A. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn cây khô héo âm thanh lạnh lùng, nó không phải kẻ thao túng chân chính. chương 111 bên trong khâu thành có tồn tại ý thức. Sau khi cây thông khô héo, máu trong rễ cây biến mất dưới lòng đất, không khó đoán ra dễ cây bị một thứ khác thao túng. Toàn bộ khu vực đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại những người chết ở một chỗ, đội số không cấp tốc xoay người chạy tới địa phương khác tìm kiếm những người có thể còn sống sót. Diệt Trường Minh đứng ở phía sau xe bán tải địa hình, ánh mắt quét qua những thi thể nằm rải rác, phía sau đó là những thân cây thông khô héo cao to. Trước khi Chi Minh Nguyệt nổ súng, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, anh không chắc là những thứ dễ cây thao túng đó cần đủ thời gian để làm chụp cơ thể con người, hay là do muốn quan sát hành vi của bọn họ, vì vậy mãi đến tận khi đội viên nổ súng thì mới động thủ. Diệp Trường Minh càng hy vọng là cái trước hơn, nhưng sâu trong lòng anh luôn có một giọng nói chỉ hướng về cái sau. Hô, côn nhạc hướng bầu trời bắn pháo hiệu màu xanh lục biểu thị bọn họ chuẩn bị rời đi, đồng thời hy vọng những người còn sống biết bọn họ ở gần đây. Từ từ, bộ đàm của Diệp Trường Minh bắt đầu vang lên, dây tiếp theo, giọng nói của nghiêm lưu thâm từ bên trong truyền đến có người còn sống không? Chúng tôi sắp đến nơi rồi. Nơi này không có Diệp Trường Minh bật quang não, gửi cho nghiêm lưu thâm một vài bức ảnh và đính kèm lộ trình, họ đã cách đó không xa tín hiệu tạm thời được thiết lập lại, bây giờ sẽ đến địa điểm tiếp theo. Được bất quá khi chúng tôi đến giao lộ sẽ chờ các cậu nghiêm lưu thâm hơi thở hồn hền khi nói, hiển nhiên vừa kết thúc trận chiến. Mười phút sau, đội số 0 và đội số 3 thành công chạm chán ở giao lộ tiếp theo. Xe của cậu đâu, nghiêm lưu thâm rán một miếng băng trắng lên lông mày, dựa vào cửa xe địa hình, ngẩn đầu nhìn thấy Diệp Trường Minh đang đứng trên xe bán tải hơn nữa còn bị mất xe, anh ta rất là kinh ngạc. Ném rồi Diệp Trường Minh không nói chuyện phiếm, xe của đội số không không dừng lại mà lao thẳng về phía trước. Bọn họ làm sao vậy? Nhiềm lưu thâm nhìn chiếc xe bán tải địa hình cuối cùng của đội số không rời đi, không nhìn thấy người trong xe, nhưng vẫn có 5 người đứng ở phía sau xe bán tải, sắc mặt của bọn họ không được tốt cho lắm. Anh ta không cảm thấy là bởi vì người dưới góc cây không được cứu, dị sát đội đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, hơn nữa thời điểm bọn họ tới cứu viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như tình huống nghiêm trọng phức tạp có thể không cứu được người. Hiện tại thời gian khẩn cấp nên không hỏi chi tiết được. Nhiềm lưu thâm giơ tay vỗ vào cửa xe, nhanh chân xài bước vào trong xe, đội số 3, đuổi theo. Mau lên, một nghiên cứu viên trung cấp lo lắng nói, mấy thứ đó sắp đuổi kịp rồi. Đội viên dị sát đội trẻ tuổi một tay cầm súng tay kia đỡ đồng đội đang chảy máu đầm đìa ở eo và bụng, anh ta rõ ràng sắp hôn mê vì mất máu. Khẩu súng trên tay đồng đội rơi ra khi chạy trốn, hai người dừng lại còn dị sát đội vòng qua bờ bên kia nhặt cho đồng đội. Kết quả là vừa cúi xuống. Đồng đội của anh ta liền mất sức quỳ xuống vì tạm thời mất đi điểm tựa đội viên dị sát đội trẻ tuổi kín đáo đưa súng cho đồng đội, chuẩn bị đỡ đồng đội lên. Tôi chống đỡ không được nữa, cậu mang theo nghiên cứu viên đi trước đi. Đồng đội kéo tay đội viên dị sát đội trẻ tuổi, không có lập tức dựa thế đứng lên. Nghiên cứu viên trung cấp chạy ở phía trước nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm hướng đội viên dị sát đội trẻ tuổi hô to chúng ta đi trước đi, sau khi ra ngoài tìm người cứu cậu ấy. Đội viên dị sát đội trẻ tuổi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nghiên cứu viên trung cấp, để cậu ấy ở đây thì chỉ còn lại đường chết tôi nhất định phải mang cậu ấy theo. Cậu ấy sẽ liên lụy chúng ta. Vậy cậu đi trước đi đội viên dị sát đội trẻ tuổi bình tĩnh nói, chúng tôi lưu lại chống đỡ cho cậu. Không được, nghiên cứu viên trung cấp thẳng thường cự tuyệt, phía trước sẽ có nguy hiểm. Cho nên trong lòng anh ta nóng nảy, không dám một mình tiếp tục chạy. Đội viên dị sát đội trẻ tuổi trực tiếp xé bỏ lớp vải lót cố gắng băng bó vết thương cho đồng đội đang bất tỉnh, hai mắt đỏ hoe. Anh ta còn quá trẻ, anh ta mới vào dị sát đội chưa tới một năm, là người được thay thế bổ sung vào tỷ lệ thương vong của đội ngũ này cao hơn nhiều so với thủ vệ quân, đồng đội của anh ta đã quen với việc sinh tử quen với việc bảo vệ nghiên cứu viên, nhưng anh ta không làm được. Những đồng đội mà anh ta ngày đêm gắn bó là những người anh ta muốn bảo vệ, anh ta không muốn bảo vệ những nghiên cứu viên trung cấp chỉ biết đứng đó, thậm chí không muốn phụ giúp đỡ bọn họ cũng bởi vì sợ chết mà hại bọn họ không thể tiếp tế nhau. Tôi là nghiên cứu viên trung cấp tôi không thể chết được các cậu nhất định phải bảo vệ tôi. Nhìn thấy đội viên dị sát đội trẻ tuổi không chịu rời đi, nghiên cứu viên trung cấp trực tiếp ra lệnh Đội viên dị sát đội trẻ tuổi cười lạnh, dị sát đội chỉ nghe mệnh lệnh của nghiên cứu viên cao cấp mà thôi. Anh ta thậm chí không biết tại sao mình lại tới đây để bảo vệ đội ngũ này, trên người những người này cũng không có khí thức của bất kỳ học giả hay nghiên cứu viên, nhưng bọn họ đúng là con buôn khôn khéo biểu hiện vô cùng sắc sảo nhuần nguyễn. Nếu đối phương thật sự là một nghiên cứu viên, cho dù đối phương chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp cũng đáng để dị sát đội trà giả bảo vệ, nhưng đội viên dị sát đội trẻ tuổi tình nguyện cùng với đồng đội chết trong tay của thực vật dị biến cũng không muốn bảo vệ người như vậy nghiên cứu viên trung cấp thấy anh ta không dễ nói chuyện, đành phải hạ thấp tư thế, cậu không bảo vệ tôi, tôi sẽ chết. Vậy anh có thể đi được rồi đội viên dị sát đội trẻ tuổi lạnh lùng nói. Cậu, nghiên cứu viên trung cấp cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là không dám rời đi. Một âm thanh sột soạt từ phía xa, xa mơ hồ truyền đến, sắc mặt của nghiên cứu viên trung cấp cùng đội viên dị sát đội trẻ tuổi cũng thay đổi đội viên dị sát đội trẻ tuổi nhìn đồng đội đang hôn mê cẩn thận đặt đồng đội nằm xuống sau đó đứng dậy ném khẩu súng cuối cùng trên người cho nghiên cứu viên trung cấp bây giờ đi đi nghiên cứu viên trung cấp nhìn khẩu súng trên mặt đất rồi nhìn lại lần nữa trong nháy mắt đưa ra quyết định cúi xuống nhặt khẩu súng lục quay người bỏ chạy đối phương chạy không tới một phút đồng hồ sau lưng là cỏ dại cùng dây leo mảnh khảnh màu vàng mọc ra đối phương đi qua chỗ nào cũng chẳng chịt rậm rạp những tiếng xào sạc đó là do nó tạo ra Đội viên dị sát đội trẻ tuổi cúi xuống nhặt khẩu súng từ đồng đội của mình, đứng thẳng giữa đường, dơ hai tay thẳng hàng và khai hỏa ngay lập tức. Viên đạn găm vào cành cây ở khúc của phía sau, trúng vào những thân cây màu vàng quấn quanh cành. Thân cây màu vàng không dày, chỉ dày bằng một sợi bông, từ khoảng cách xa như vậy, đội viên dị sát đội trẻ tuổi đã bắn một phát chính xác nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, những thực vật dị biến cấp cao ở khâu thành dường như biết sự nguy hiểm của đạn một khi chúng bị đạn tiếp cận chúng đã học được cách cắt bỏ cơ thể của mình. Khoảnh khắc viên đạn của anh ta bắn chúng, tất cả những thân cây màu vàng quấn quanh cái cây đều đồng loạt bị bỏ rơi và bị gãy tại chỗ, nhưng khẩu súng trong tay của đội viên dị sát đội đã sử dụng đến viên đạn dược cuối cùng, thân cây màu vàng giống như bị kích thích tăng tốc độ duỗi thẳng về phía trước gần như trong nháy mắt đã nhảy về phía trước trăm mét. Đội viên dị sát đội trẻ tuổi nhìn xuống đồng đội của mình, rút thanh trùy thủ ra tiến lên ngay tiếp. Sau khi tay anh ta bị siết lấy, thanh trùy thủ rơi xuống, toàn thân đội viên dị sát đội trẻ tuổi bị bó chặt bởi những cành cây màu vàng, bị nâng lên không chung, theo mỗi nhịp thờ của anh ta, những cành cây màu vàng lại xoắn chặt hơn. Anh ta cúi đầu, hai mắt mờ mịt nhìn cái thân màu vàng trên thân, đột nhiên nhớ tới nội dung lớp thực vật đại cương mình đã học suốt cuộc nhận ra thực vật dị biến này là loại gì. Hóa ra đây là cảm giác bị dây tơ hồng cuốn lấy. Dây tơ hồng, xèo ầm, bên tai truyền đến tiếng pháo tín hiệu nổ giữa không chung. Đội viên dị sát đội trẻ tuổi nghĩ rằng đó là ảo thanh trước khi chết cảm dưới của anh ta bị vướng vào dây tơ hồng đang tiếp tục sinh trưởng. Anh ta nhìn lên không chung và thấy một làn khói tín hiệu màu xanh lá cây. Đó là pháo tín hiệu của dị sát đội. Đôi mắt của đội viên dị sát đội trẻ tuổi tuyệt vọng nhìn xuống mặt đất, khi nhìn thấy đồng đội của mình nằm ở đó, anh ta đột nhiên há miệng và cắn mạnh cây tơ hồng với sức mạnh không biết từ đâu đến. Cuống dây tơ hồng màu vàng quấn chặt hơi trùn lại và lỏng ra một chút chính kẽ hờ này đã giúp anh ta có cơ hội thoát khỏi cảnh bị siết chết, anh ta nhảy xuống đất nhặt thanh trùy thủ lên và tiếp tục chiến đấu với nó. Những tình huống tương tự vẫn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Viện nghiên cứu nông học trung ương Mấy người triệu ly nông vẫn đang lật xem nhật ký, nhớ lại tất cả những nơi họ đã đến nhiều lần để so sánh. Nội bộ có tin tức bị dò gì? Đội số 0 và đội số 3 đã cứu được người ngụy Lệ nhận được một tin nhắn do Đan Vân đang ở trong phòng họ cao nhất bí mật gửi đến. Cứu được bao nhiêu người? Triệu ly nông nghiêng mặt hỏi. ngụy Lệ nhìn tin nhắn tiếp theo của mẹ mình im lặng một lúc hiện tại 17 người, chỉ một nghiên cứu viên trung cấp còn sống sót, người khác là đội viên của dị sát đội. Hai nhánh dị sát đội, mười người chết. Không có thủ vệ quân nào sống sót ư. Nghiêm tĩnh thủy không thể không đứng dậy và hỏi, sẽ có một đợt tìm kiếm và giải cứu thứ hai chứ? ngụy Lệ nhìn quang não, bên kia nói không? Là có ý gì? Hà Nguyệt sinh hỏi, ngụy Lệ hít một hơi, mới nói, ngoại trừ một đội viên của dị sát đội bị thực vật dị biến nuốt chừng, tất cả mọi người đều được tìm thấy. Đều được tìm thấy, mọi người ở đây đều hiểu đó chính là thi thể. Bên trong phòng thí nghiệm nhất thời rơi vào yên tĩnh, cho đến khi quang não của triệu ly nông sáng lên và phát ra âm thanh rung động. Mọi người vô thức nhìn vào quang não trên cổ tay trái của cô. Triệu ly nông bật quang não lên, đọc thông tin trên đó, một lúc sau mới đứng dậy tôi nhận được thông báo tôi cần phải lên trên một chuyến. Chỉ gọi cậu lên, Hà Nguyệt sinh cao mày và hỏi, chúng tôi không cần đi lên sao? Lúc này đi lên, không ai biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đặc biệt là biểu hiện của Triệu Ly Nông tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương luôn rất chói mắt. Triệu Ly Nông gật đầu thông báo chỉ bảo tôi lên, các cậu ở dưới này đợi tin tức đi. Từ sáng đến giờ trời đã tối hẳn, Triệu Ly Nông chỉ uống một cốc nước do thủ vệ quân đưa cho cô lẳng lặng đứng trong thang máy, con số từ tầng chệt không ngừng nhảy lên. Thang máy dừng lại giữa chừng cửa hai bên mở ra, có người từ bên ngoài vội vã đi vào. Sinh viên Triệu, là phiên tuyết vừa bước vào đã sừng sốt, sau đó hỏi cô đi đâu vậy? Phòng họ cao nhất triệu ly nông trả lời, là phiên tuyết quay lại, quả nhiên nhìn thấy phím thang máy hiền thị tầng cao nhất, cô ta không nhấn lại, mặt hướng về cửa thang máy và im lặng. Cửa thang máy lại mở ra, hành lang đầy thủ vệ quân ôm súng. Hai người một trước một sau bước ra, đi về phía phòng họ cao nhất. Là phiên tuyết đi ở phía trước và đưa tay gõ cửa. Vào đi, là giọng nói của nghiêm thắng biến. Hai người lần lượt đi vào phòng họp cao nhất có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí một ngạt bên trong, các nghiên cứu viên cao cấp đều im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Các cô đã xem nhật ký chưa? Nhiêm thắng biến nói, nhìn hai người họ chuyện cụ thể chắc các cô đều đã biết. Vâng, tôi đã xem nhật ký là phiên tuyết hỏi tổ trưởng cần chúng tôi làm cái gì? Nhiêm thắng biến hỏi lại cô có thấy điều gì bất thường không? Thực vật ở khâu thành thường xuyên dị biến, môi trường cũng tương tự như yên đảo tôi nghi ngờ rằng trong tương lai thực vật dị biến sẽ hoàn toàn chiếm giữ khâu thành la phiên tuyết nghiêm túc nói, chúng ta cần phải nhanh chóng có biện pháp đối phó. Nghiêm thắng biến không bình luận gì về lời nói của cô ta, mà nhìn triệu ly nông đang đứng ở chiếc bàn dài ở phía sau một bước cô có ý kiến gì không? Triệu ly nông đối diện với ánh mắt của nghiêm thắng biến, không mừng rỡ vì được chú ý, cũng không có bất kỳ sự phấn khích nào, chỉ bình tĩnh trần thuật, bên trong khâu thành có tồn tại ý thức. chương 112, 9 phút 43 giây. Bên trong khâu thành có tồn tại ý thức. Sau khi triệu ly nông nói câu này, phòng họp cao nhất đột nhiên rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Rõ ràng sau khi hai người tiến vào, ngoại trừ nghiêm thắng biến, những người khác đều im lặng và ngồi yên lặng trên ghế của mình, nhưng La Phiên Tuyết có thể nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người khi nhìn sang. Nói cho tôi biết tại sao cô lại nghĩ như vậy. Diệp Trấn Sơn đang đứng ở phía trước đột nhiên hỏi. Triệu Ly nông cúi đầu mở quang não, trước mặt xuất hiện một màn hình cô dơ tay vuốt một cái, khi màn hình lật lên liền chia thành mấy chục bức tranh nhỏ, đây là những hình ảnh được cắt ra từ nhật ký. Tất cả những nghiên cứu viên cao cấp ngồi trước bàn hội nghị đều vô thức nhìn vào hình ảnh mà cô đưa ra. Đây là hình ảnh chúng tôi chụp khi ở khâu thành triệu ly nông lại tung ra một loạt hình ảnh phóng to và so sánh từng cái một mấy tháng rồi cây cối nơi này vẫn không có gì thay đổi thực vật dị biến ở khâu thành là có ý thức đặt bẫy. Diệp Trấn Sơn hơi nhấp chán nhìn triệu ly nông bẫy. Triệu Ly Nông giải thích thực vật bình thường cũng đặt bẫy để săn mồi, những loại nhỏ như bộ ruồi, lợi dụng mùi tiết ra để săn côn trùng những con đường được hình thành ở khâu thành đã không bị cỏ dại hoặc thực vật dị biến bao phủ trong vài tháng, mỗi tổ đội sẽ theo bản năng lựa chọn con đường thuận lợi tiến vào khâu thành cuối cùng mọi người tập trung tại cùng một điểm đến. Cô nói không sai, những tổ đội đó đã đi vào thời gian không thống nhất, nhưng cuối cùng tất cả họ đều tập trung ở một nơi, ngay cả những con đường họ đi để vào thành phố cũng giống hệt nhau. Chỉ vì con đường đó suôn sẻ, Diệp Trấn Sơn gật đầu cô nói tiếp đi. Triệu Ly Nông dừng lại một chút bình tĩnh nói, bây giờ thực vật dị biến ở khâu thành có thể đang có ý thức săn lùng con người. Bầu không khí kỳ lạ đó lại xuất hiện trong phòng họp cao nhất. Ánh mắt của La Phiên tuyết rơi vào nghiêm tổ trưởng trước bàn hội nghị. Ông ta đang nghiêm túc nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh nụ cười ôn hòa trên mặt không biết từ lúc nào đã biến mất. Cô ta đã đi theo nghiêm tổ trưởng lâu như vậy, biết rằng đây là trạng thái ông ta đang nghiêm túc cân nhắc điều gì đó. Là phiên tuyết liếc nhìn triệu ly nông đang ở bên cạnh cô ta cô không nhìn bất cứ ai, mà hạ thấp mi mắt với vẻ mặt bình tĩnh. Triệu ly nông chỉ là đang nghĩ về chuyện ở khâu thành và rơi vào suy nghĩ của chính mình. Trước đây, khi thực vật phát sinh dị biến, chúng sẽ vô thức tìm kiếm mọi sinh vật sống xung quanh mình, nếu có con người ở xung quanh, con người sẽ là đối tượng bị tấn công đầu tiên. Sau đó, nhân loại chỉ có hai biện pháp đối phó, một là giết chết thực vật dị biến, hai là giết không được tránh khỏi lãnh thổ của thực vật dị biến này. Hiện tại, những loài thực vật dị biến trong nội địa khâu thành không còn vô thức tìm kiếm các sinh vật sống nữa, mà trước tiên sẽ dụ dỗ con người đi vào, sau đó một lần tiêu diệt bọn họ. Đôi mắt của triệu ly nông rũ xuống, hơi chìm trong suy nghĩ cô nhớ đến cảm giác giò xét mà Diệp Trường Minh đã nói lúc đầu, có lẽ từ khi vào thành phố đến khi rời đi thực vật dị biến ẩn trong bóng tối đã quan sát bọn cô. Đội số 0 và đội số 3 đã gửi video ghi hình của họ đến nghiêm thắng biến nói với hai người đứng ở cuối bàn, các cô xem nó đi. Là phiên tuyết vô thức quay đầu nhìn sang triệu ly nông, nhưng cô không nhìn lại cô ta, nghe thấy nghiêm tổ trưởng nói, liền ngước mắt nhìn màn hình quang não đối diện. Video chưa được chỉnh sửa tất cả các góc được trộn lẫn với nhau nên rất khó xem. Ban đầu, đội số 0 và đội số 3 chạm chán với con dết dị biến, nhưng cuối cùng, khung cảnh bị dừng lại khi một loại cây giống như dây leo xuất hiện sau lưng Diệp Trường Minh. Là phiên tuyết cao mày có thực vật dị biến ẩn giấu trong cơ thể động vật dị biến. Đây không phải là một điều phổ biến nghiêm thắng biến liếc nhìn khuôn mặt của triệu ly nông cô rất bình tĩnh, khi nhìn thấy thực vật dị biến xuất hiện từ cơ thể động vật dị biến cũng không kinh ngạc cứ tiếp tục xem tiếp. Mở đầu video là cảnh đội số không một mình đi đến dưới gốc cây thông. Đoạn video này bất luận xem bao nhiêu lần, nó vẫn khiến người khác khó chịu. Tào Văn Diệu và Lý Trân Trương ngồi bên cạnh trực tiếp quay mặt đi không nhìn màn hình quang não nữa, nhưng âm thanh rõ ràng phát ra từ dàn âm thanh đắt tiền trong phòng họ cao nhất vẫn khiến họ vô cùng khó chịu. Triệu ly nông nhìn màn hình từ đầu đến cuối ánh mắt không hề trốn tránh. Cái này sắc mặt của La Phiên Tuyết có chút tái nhợt những cái rễ cây này chính là mô phỏng theo công kích của con người. Cô ta cảm thấy video phát cảnh sợi rễ cây thông như là ảnh đối kháng phản chiếu trong gương, mô phỏng theo chiêu thức của đội số 0 hơn nữa sau đó còn đối phó với đội số 0. Còn nhìn thấy gì nữa? Nghiêm thắng biến hỏi La Phiên Tuyết. Là phiên tuyết sừng sốt một lúc bởi vì cô ta không nhìn ra ý nghĩa khác cô ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh tạm dừng trên màn hình quang não trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những nội dung đã xem suy nghĩ mình đã bỏ lỡ cái gì. Một lúc sau cô ta nói hình như có thứ gì đó khác đang điều khiển dễ cây thông này sau khi cây thông khô héo, máu trong rễ chảy ngược xuống đất. Nghiêm thắng biến gật đầu. Thấy vậy là phiên tuyết từ từ buông lỏng hai tay đang nắm chặt trên đầu gối. Tiểu triệu cháu cảm thấy thế nào? Đan Vân đang tựa lưng trên ghế, thẳng người ngồi dậy hỏi. Triệu ly nông nghiêng đầu nhìn Đan Vân, trầm mặc một lát mới mở miệng, 9 phút 43 giây. Cái gì, mặc dù suy nghĩ của Đan Vân luôn nhảy vọt nhưng lần này bà không thể theo kịp dòng suy nghĩ của cô. Trong phòng hội nghị cao nhất, một số nghiên cứu viên cao cấp nhìn triệu ly nông với ánh mắt khó hiểu, cũng có tâm tình khó hiểu, chỉ có hai người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất. Từ học tập chiêu thức của đội số không đến cách sử dụng chiêu thức của đội viên để đối phó với đội viên khác, chỉ mất 9 phút 43 giây triệu ly nông hơi ngẩn đầu nhìn hình ảnh tạm dừng trên màn hình quang não, nó có chỉ số IQ cao. Nó, IQ, đàn vân sờ lên mặt mình, sau đó đột nhiên lại ngã người ra sau ghế, nhỏ giọng nói, xem ra chỉ còn dư lại nhân loại chúng ta là dậm chân tại chỗ. Tuyên bố này không phải là mới ngay từ 10 năm đầu tiên dị biến, một số nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã có quan điểm cực kỳ bi quan họ cho rằng con người là một loài sắp bị tự nhiên đào thải, vì thế không cần thiết tự cứu mình. Tương lai là một thế giới mới của thực vật và động vật dị biến. Đội số không mất hơn một giờ mới có thể xử lý đám nhện dị biến, đốt sạch tơ nhện cho tất cả những người bị mắc kẹt trong khoảng thời gian này, cây thông hoặc những rễ cây bị điều khiển chưa bao giờ tấn công đội số không nửa câu sau triệu ly nông tạm dừng vài lần tôi thiên về nó đang quan sát giống như một đứa trẻ hiếu kỳ về thế giới xung quanh. Nói càng ngày càng thái quá lý chân chương không muốn nghe những câu nói như thế này quá mức phá vỡ lẽ thường. La phiên tuyết quay sang nhìn triệu ly nông, nghĩ rằng cô sẽ bác bỏ hoặc giải thích thêm, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng. Viện nghiên cứu nông học trung ương sẽ cử một đội đặc biệt đến đóng quân bên ngoài khâu thành ngày trở lại không chắc chắn, còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nghiêm thắng biến chỉ vào la phiên tuyết và triệu ly nông. Cuối cùng giải thích lý do gọi hai người họ đến, tôi hy vọng hai cô sẽ đi cùng tôi. Tôi sẵn sàng đi la phiên tuyết ngay lập tức đồng ý, đây là một vinh dự. Triệu ly nông bắt gặp ánh mắt của nghiêm thắng biến, chỉ mình tôi có thể đi sao? Các tổ viên khác thì sao? Nghiêm thắng biến nhìn cô thật sâu, cô có thể chọn các tổ viên cùng đi. Vấn đề liên quan đến khâu thành quá mức đáng sợ, việc đóng quân này sẽ là một đại công trình. Đi ra ngoài đi nghiêm thắng biến mở tập tài liệu trước mặt và cúi đầu. Hiển nhiên là đang nói với triệu ly nông và la phiên tuyết. Hai người hơi kho người xuống, sau đó xoay người rời khỏi phòng họp cao nhất. Bước vào thang máy, La Phiên Tuyết nhấn số thang máy ở tầng của cô ta, sau đó nhấn nút cho Triệu Ly Nông, lùi lại một bước và đứng cạnh cô. Tại sao cô lại cảm thấy những cái dễ kia giống như đứa trẻ hiếu kỳ quan sát? Triệu Ly Nông ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của La Phiên Tuyết xuyên qua cửa thang máy nhẫn nhụi chỉ là cảm giác thôi, có lẽ khi cô đi tới khâu thành thì có thể hiểu được. Lúc trước các cô đi khâu thành biết được rất nhiều thứ tổ trưởng nói không sai, ở bên ngoài căn cứ xác thực có thể trưởng thành nhanh hơn là phiên tuyết khẽ thở dài tôi không nên suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm. Cô có nhiệm vụ của cô triệu ly nông nhìn về người trên cửa thang máy, phòng thí nghiệm là bộ phận không thể thiếu trong việc nghiên cứu, bằng không thì dị sát đội đã ở bên ngoài lâu như vậy, nhìn thấy càng nhiều thứ hơn, hẳn là đã sớm tìm thấy phương pháp giải quyết. Là phiên tuyết không thể không cười, ý cô là dị sát đội không có tế bào nghiên cứu. Mỗi người đều có thế mạnh riêng triệu ly nông nghiêm túc nói, chỉ dựa vào một người, không thể làm tốt việc nghiên cứu. Đinh, cửa thang máy mở ra, la phiên tuyết đi ra ngoài, khi cánh cửa sắp đóng thì quay người lại. Tiểu triệu tôi rất mong chờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đóng quân bên ngoài khâu thành. Như thế nào, nghiêm thắng biến nhìn mọi người xung quanh, còn có tổ đội nghiên cứu nào muốn đi không? Sau khi hai nghiên cứu viên trẻ tuổi rời đi, phòng họ cao nhất bắt đầu thảo luận về việc đóng quân bên ngoài khâu thành. Các nghiên cứu viên cao cấp đều đang do dự, vừa sợ khâu thành quá nguy hiểm, đến đó chưa chắc đã về được cũng sợ tổ đội nghiên cứu đi đến đó sẽ phát hiện ra điều gì cuối cùng đạt được thành tích khiến mọi người choáng ngập. Đàn Vân giấu tay dưới bàn để gửi tin nhắn cho đứa con gái bình khí xui xẻo của mình, nhất thời tay không có phản ứng. Là liên vũ ở đối diện giơ tay, nghiêm tổ trưởng, lần này tôi không đi được hạng mục của tôi sắp kết thúc tuần này tôi muốn trở về nơi đóng quân. Nghiêm thắng biến hiểu rõ gật đầu, được. Việc La Liên Vũ từ chối dường như gửi đi một tín hiệu, bà ta nghĩ rằng kết quả của khâu thành không tốt bằng hạng mục của mình, sau khi các nghiên cứu viên cao cấp khác nhìn nhau thì cũng lần lượt lựa chọn từ bỏ. Tôi sẽ đến đó chu thiên lý nói, trong một ngày đã có quá nhiều động vật dị biến xuất hiện ở khâu thành, đó là cơ hội cho tôi nghiên cứu. Còn có tổ đội nghiên cứu nào đi không? Nghiêm thắng biến hỏi lại lần nữa. Lúc này, Đan Vân cuối cùng cũng gửi tin nhắn xong, giơ tay, tôi không đi tiểu triệu chính là người trong tổ đội nghiên cứu của tôi, vì vậy cô ấy đi là được rồi Lý Trân chưa nghe xong lời này của bà trong lỗ mũi khịt ra một tiếng, Đan Vân đây chính là giảo hoạt. Triệu Ly Nông vừa nãy có thể đi lên đây, rõ ràng là nghiêm thắng biến rất vừa ý, tương lai có thể ông ta sẽ kéo đến tổ đội nghiên cứu của mình giống như La Phiên Tuyết, nhưng Đan Vân lại cố tình nhắc lại rằng Triệu Ly Nông là tổ viên của tổ bà, muốn nhắc nhở người khác. Ngồi ở cuối cùng, sắc mặt Tào Văn Diệu thay đổi mấy lần cuối cùng dơ tay, nghiêm tổ trưởng tôi đi. Ông ta muốn mạo hiểm một lần, nếu thật sự có phát hiện gì trọng đại ở khâu thành, đến lúc đó ông ta càng có địa vị trọng yếu hơn. Cuối cùng, người trong tổ đội nghiên cứu được xác nhận đó là nghiên cứu viên cao cấp nghiêm thắng biến, Chu Thiên Lý và Tào Văn Diệu. Về phần triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết, nhiều khả năng hai người họ được nghiêm thắng biến đặc biệt tới đề cập để mở mang kiến thức và kinh nghiệm. Các cậu biết hết rồi. Triệu ly nông vừa đi xuống còn chưa kịp nói gì về việc đi khâu thành, mấy người nghiêm tĩnh thủy đã vây quanh cô nói muốn cùng đi. Hà Nguyệt sinh lập tức chỉ vào Ngụy Lệ, chị ấy đã nói với chúng tôi. Ngụy Lệ ngẩn đầu lên và nói, mẹ chị nói, ngày mai sẽ rời đi tí nghiệm này làm không xong được triệu ly nông nhìn lệ dương và hoa hướng dương dị biến bên trong phòng kính. Hoa hướng dương, lệ dương, khâu thành hiện tại trọng yếu nghiêm tĩnh thủy đề nghị chúng ta trở về lại làm tiếp. Triệu Ly Nông lắc đầu quá lãng phí, tôi đi hỏi anh Khang xem có thời gian hay không. Bởi vì ngày mai phải rời đi, tối nay mọi người đều phải trở về thu dọn hành lý, Triệu Ly Nông cũng không ngoại lệ, cô để thủ vệ quân ở lại trong phòng thí nghiệm cả đêm không ngủ, lựa chọn tiếp tục viết xong kế hoạch thí nghiệm, sáng sớm mai gửi cho Khang Lập. Khang Lập rất nhanh đã trả lời cô, đã nhận được kế hoạch, anh đã ở phòng thí nghiệm rồi, yên tâm, chờ các em trở về nhất định có thể nhìn thấy kết quả thí nghiệm. A A A nông dân tiểu Triệu, cảm ơn anh Khang. Ba tổ đội nghiên cứu viên cao cấp muốn đến khâu thành quân đội Trung ương đã gửi 4 máy bay trực thăng vận tải lớn, đến khi đó ở bên ngoài khâu thành sẽ thành lập một đồn phòng ngự nhỏ để đóng quân. Mỗi tổ đội nghiên cứu viên cấp cao đều ở trên một chiếc máy bay vận tải riêng, để đề phòng một chiếc có chuyện tất cả nghiên cứu viên cao cấp phải hy sinh, đoàn người Triệu Ly Nông ngồi trên máy bay trực thăng, đến bãi hạ cánh vận tải của quân đội Chu Thiên Lý lên chiếc máy bay trực thăng vận tải cuối cùng. Bốn chiếc máy bay trực thăng vận tải cỡ lớn lần lượt cất cánh, Diệp Trấn Sơn đứng trên tháp canh nhìn họ rời đi với vẻ mặt nghiêm túc, ông không thể đoán được nhiệm vụ lần này sẽ có tác động gì đối với tương lai cũng không biết những người này có thể hoàn chỉnh trở về hay không. chương 113, vật bài xích, dị biến năm 43, ngày 6 tháng 12. Bốn chiếc máy bay vận tải trực thăng lớn cỡ lớn đã bay ra khỏi khâu thành, bọn họ cần phải có sân bãi rộng lớn để hạ cánh. Nhánh thủ vệ quân đi trước suốt đêm bay đến bên ngoài khâu thành đã hà cánh ở một sân bay dân dụng, cỏ dại đã được thanh lý sạch sẽ, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, mới liên hệ với nhóm nghiên cứu viên cao cấp để đảm bảo hà cánh thuận lợi. Chiếc máy bay vận tải trực thăng loại nhỏ chờ đội số 0 và đội số 3, cũng như 17 người được giải cứu trở về, cũng đã hà cánh xuống sân bay dân dụng vào sáng sớm. Tối hôm qua đội số không lại tiến hành tìm kiếm, xác nhận không tìm thấy thi thể của đội viên dị sát đội thì mới quay về, bất quá đội số không có 2 đồng đội bị thương, may mắn là không có gì đặc biệt nghiêm trọng. Các đội viên dị sát đội được giải cứu đều bị thương nặng, hai bác sĩ của dị sát đội và các bác sĩ trong thủ vệ quân đã đến để sơ cứu, khi nhóm nghiên cứu viên cao cấp đến, bọn họ cũng có một chiếc máy bay trực thăng vận tài nhỏ, có thể vận chuyển 17 người được giải cứu đưa về căn cứ Trung ương để tiếp tục điều trị. Tổ đội nghiên cứu viên cao cấp sẽ chọn địa điểm ở đâu? Nhiêm lưu thâm từ bên cạnh đi tới, hỏi Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh phóng to bản đồ địa hình trên màn hình quang não, vẽ bốn vòng tròn màu vàng cần ở gần sân bay, phòng khi có tình huống phức tạp có thể lập tức sơ tán. Nhưng cũng không thể quá cách xa khâu thành nghiêm lưu thâm dơ tay lên quang não gạch chéo hai vòng tròn màu vàng, hai phạm vi này không phù hợp. Chỉ còn lại hai khu vực đều có điều kiện đều phù hợp. Chờ nhóm nghiên cứu viên đến rồi lại chọn Diệp Trường Minh thu hồi quang não đi. Nhiềm lưu thâm ngẩn đầu và nhìn về phía xa, một số điểm đen như có như không mơ hồ xuất hiện trên bầu trời xanh, bọn họ đến rồi. Bốn chiếc máy bay trực thăng vận tải lần lượt hạ cánh xuống sân bay theo chỉ dẫn của nhân viên trên mặt đất ngay sau đó nhóm nghiên cứu viên cao cấp từ phía trên bước xuống. Thấy người phía trước dẫn tổ đội đi xuống, Diệp Trường Minh cười một chiếc găng tay chiến đấu màu đen nửa ngón rồi tiến lên, đưa tay ra nói, nghiêm tổ trưởng. Nhiêm thắng biến nắm lấy tay anh, mỉm cười ôn hòa, sau này còn cần phải phiền phức Diệp đội trưởng. Cùng với Nghiêm thắng biến còn có dị sát đội số 2 cũng đồng thời đi xuống, đội trưởng Diêu Nhượng cũng chào hỏi Diệp Trường Minh. Là phiền tuyết đứng ở bên cạnh cũng đưa tay chào, Diệp đội trưởng đã lâu không gặp. Diệp Trường Minh bắt tay, gật đầu rồi rút tay về, nhìn Nghiêm thắng biến, bản đồ địa hình đã được gửi tới cho ngài có 2 nơi thích hợp để làm nơi đóng quân. Nghiêm thắng biến nói, được rồi, tôi sẽ thảo luận với các nghiên cứu viên khác, sau đó thì xác nhận vị trí đóng quân. Ông ta đưa danh sách cho Diệp Trường Minh, máy bay vận tải này là thiết bị thí nghiệm mà nhóm nghiên cứu viên chúng tôi sẽ dùng. Sau đó, nghiêm thắng biến nhìn về nghiêm lưu thâm đang đứng phía sau vài bước đi về phía trước, vươn tay vỗ vai anh ta, sau đó dẫn tổ đội đến doanh trại tạm thời. Nhánh thủ vệ quân xuống máy bay vận tải đang mang theo thiết bị và chờ đợi để vận chuyển cùng một lúc. Diệp Trường Minh đi về phía sau, nhìn thấy Tào Văn Diệu mang theo tổ viên của ông ta cùng đi ra thì trong lòng thoáng kinh ngạc, anh còn tưởng rằng người tới sẽ là Đan Vân hoặc là Liên Vũ. Diệp đội trưởng Tào Văn Diệu vừa đứng dậy liền nhiệt liệt đưa tay chào đón. Diệp Trường Minh cùng bắt tay ông ta, "Tào tổ trưởng, trên chiếc máy bay vận tải này có cái gì?" Tào Văn Diệu lập tức đưa một danh sách cho anh, phần lớn là vật tư y tế cùng đạn dược các loại vật phẩm. Diệp Trường Minh đại khái liếc nhìn, sau đó tiếp tục đi về phía sau, sau khi đi đến chiếc máy bay vận tải trực thăng lớn thứ ba cũng dừng lại. Lần này đi ra chính là tổ đội của Chu Thiên Lý. Diệp Trường Minh ngước mắt nhìn các nghiên cứu viên từ cửa khoang đi xuống, vừa định thu hồi tầm mắt liền nhìn một bóng người quen thuộc từ trên đi xuống. Diệp đội trưởng Chu Thiên Lý bước tới và gọi. Chu Viện trưởng Diệp Trường Minh bắt tay ông, phiền ngài đưa cho tôi danh sách các vật phẩm trên máy bay vận tải. Được đợi một chút Chu Thiên Lý cúi đầu mở quang não, lấy danh sách ra. Lúc này, Diệp Trường Minh nghiêng đầu nhìn về người ở phía sau Chu Thiên Lý, ánh mắt rơi vào thẻ công tác trước ngực đối phương, vươn tay nói, Triệu nghiên cứu viên. Triệu ly nông đi theo sau lưng tổ viên của Chu Thiên Lý, đi thẳng xuống máy bay trực thăng vận tải, cô còn đang suy nghĩ xem mình nên nói gì với Khang Lập, vừa mới đứng lại thì một bàn tay thon dài sạch sẽ vươn ra, cô nghe thấy giọng nói liền ngẩn đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Diệp Trường Minh. Diệp đội trưởng Triệu Ly Nông thấy vậy, lễ phép bắt tay, khẽ gật đầu. Danh sách đã gửi cho cậu chu Thiên Lý thắt quang não, quay đầu nhìn tổ viên phía sau cùng với mấy người Triệu Ly Nông, chúng ta đi trước đi. Diệp trường Minh thua tay lại, nheo mắt lại, nghiêng người ra để nhường đường. Anh họ ngụy Lệ đi ngang qua vẫy tay với anh em đi trước đây. Sau khi bọn họ đi rồi, Diệp Trường Minh đi tới chiếc trực thăng vận tải thứ tư đã đỗ sẵn, anh cần xác nhận xem tổ đội nghiên cứu viên cao cấp đã mang đến thứ gì, để về sau có thể dễ điều phối. Chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ nằm trên chiếc trực thăng vận tải thứ tư, Diệp Trường Minh gọi độ bán mai đưa những người bị thương được giải cứu đến, để thủ vệ quân chờ họ về căn cứ Trung ương điều trị. Đội viên dị sát đội được cứu ra bị thương rất nghiêm trọng, chỉ có duy nhất nghiên cứu viên trung cấp tuy rằng không có bị thương, nhưng tinh thần lại bị kích thích rất lớn, không giống bình thường. Ở phía bên kia, mấy người triệu ly nông đi theo chu thiên lý, vừa vặn đụng phải nghiêm lưu thâm. Em gái, sao em cũng ở đây? Vừa rồi nghiêm lưu thâm nhìn thấy nghiêm thắng biến, anh ta không có phản ứng gì nhiều, nhưng bây giờ nghiêm tĩnh thủy cũng đến, anh ta nghiêm nghị nói, nếu ở đây xảy ra chuyện gì, nghiêm gia của chúng ta coi như bị diệt môn. Nhiêm tĩnh thủy mặt không đổi sắc nhìn anh ta. Anh à, miệng của anh đừng có xui xẻo như vậy. Nghiêm lưu thâm không cảm thấy miệng mình xui xẻo. Anh ta chỉ cẩn thận cân nhắc qua. Mới vừa rồi anh ta còn đang suy nghĩ nếu mình và cha mình có chuyện trong nhà chỉ ít còn lại nghiêm tĩnh thủy. Hàng năm còn có thể đến quét mộ cho bọn họ. Vì vậy anh ta nói yên tâm đi anh không phải là cái bình khí xui xẻo tên ngụy Lệ. Bầu không khí vốn dĩ khá hài hòa đột nhiên trở nên khó xử và ngột ngạt. Nghiêm Tĩnh thủy theo bản năng nhìn về phía Ngụy Lệ bên cạnh, trong mắt hiếm hoi mang theo một tia ái náy, anh trai lại cứ như thế mà tổn thương người khác. Ngụy Lệ đứng bên cạnh tự dưng bị công kích vô cớ. Cô ấy giơ ngón tay lên và chỉ vào chính mình, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lưu Thâm, xin chào tôi là cái bình khí xui xẻo tên Ngụy Lệ đây. Nghiêm Lưu Thâm đầu tiên im lặng, sau đó vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên nói như vậy." Anh ta chưa từng gặp qua Ngụy Lệ không biết dung mạo của cô ấy như thế nào, nhưng đã nghe đủ loại tin đồn thất thiệt về cô ấy. Ngụy Lệ nhìn anh ta từ trên xuống dưới vài lần, thấp giọng lẩm bẩm, lớn lên xấu như vậy cũng không thấy ngại mà nói tôi. Cô ấy cũng không để ý người khác nói mình xui xẻo, dù sao cũng là sự thật. Đã đến lúc phải đi rồi thấy bọn họ đã tách khỏi đội chủ lực Triệu Ly Nông quay người nói. Nghiêm Tĩnh tùy kéo Ngụy Lệ qua, anh tụi em đi trước. Nhiềm lưu thâm nhìn bóng lưng của mấy người họ, đưa tay lên và sờ sờ mặt của mình, trầm ngâm, xấu sao. Nhóm nghiên cứu viên cao cấp lựa chọn nơi đóng quân xong, thủ vệ quân liền lái xe vận chuyển các vật tư đến vị trí đó, nhanh chóng bắt đầu dựng nơi đóng quân. Chọn vẹn 3 ngày mới đựng được giàn giáo cơ bản, thiết bị thí nghiệm dần dần chuyển đến doanh trại, thủ vệ quân đi theo tiếp tục củng cố các tòa nhà bên ngoài doanh trại để chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp thấp. Có đội viên dị sát đội nào được giải cứu trở về còn tỉnh táo không? Nghiêm thắng biến hỏi Diệp Trường Minh khi đang ngồi họp trong căn lều lớn tạm thời ở sân bay. Đội viên của dị sát đội đã được đưa đến bệnh viện quân đội, chỉ có Diệp Trường Minh biết được tin tức bên đó. Ông ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những đoàn đội ở khâu thành, đội số không đã xem lại tất cả máy ghi hình của những người đã chết, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn và không thể mở ra được. Mặc dù một nghiên cứu viên trung cấp được giải cứu không bị bất tỉnh, nhưng anh ta đã vô cùng sợ hãi, miệng toàn thét lên những lời vô nghĩa không có giá trị tham khảo, nên chỉ có thể chờ đợi đội viên dị sát đội tỉnh lại. Có một người đã tỉnh có thể hỏi chuyện Diệp Trường Minh gọi quang não liên lạc ở đằng kia, phóng to màn hình quang học của chính mình và đẩy nó đến giữa bàn hội nghị. Đối diện màn hình sáng lên, một đội viên dị sát đội trẻ tuổi sắc mặt tái nhật hiện ra anh ta đang dựa vào giường bệnh, vị trí của giường đang được từ từ nâng lên, nhìn thấy nghiêm thắng biến trong video liên lạc anh ta cố gắng lên tiếng nghiêm nghiêm. Tổ trưởng, giọng nói khàn khàn và khó nghe, không có chút sức lực nào. Cậu đã gặp phải cái gì? Nghiêm thắng biến hỏi đội viên dị sát đội bị thương nặng nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói đêm đó người của chúng tôi phát hiện liễu dũ dị biến cấp a ở phía đông đã phát sinh biến hóa thể tích của nó dần dần thu nhỏ lại triệu ly nông đang đứng bên cạnh nghe thấy điều này theo bản năng cao mày Sau khi dị sát đội xác nhận là chính xác mới đem tin tức này thông báo cho tất cả các tổ đội chuẩn bị liên lạc với căn cứ Trung ương, nhưng dị sát đội nặng nề thở dốc cổ họng phát ra âm thanh thô giáp như ống bể vỡ trên cổ anh ta có một vết sẹo sâu, một bác sĩ lập tức chạy tới tiêm cho anh ta chậm vài phút lại tiếp tục nói tháp tín hiệu bị hỏng, chúng tôi đã cử kỹ sư đến sửa chữa ngay lập tức. Liễu Dũ dị biến cấp độ vẫn tiếp tục biến hóa tất cả các nghiên cứu viên đều phải đi về phía đông quan sát bọn họ cho rằng có khả gặp phải trường hợp tử vong thứ hai của thực vật dị biến cấp A. Có một ít nghiên cứu viên họp trong liều lớn theo bản năng nhìn về phía mấy người triệu ly nông đứng bên cạnh. Cho nên các cậu đã đi hướng đông, nghiêm thắng biến hỏi đội viên dị sát đội nằm tựa trên giường bệnh. Đội viên dị sát đội lắc đầu, lại bị vết thương kéo đến, mặt nhăn lại, sau đó hít một hơi nói. Không có đến đó, đi được nửa đường, máy bay không người lái đột nhiên bị phá hủy, chúng tôi cũng bị thực vật dị biến tấn công. Đôi mắt triệu ly nông cục xuống, ngón tay buông thõng bên chân khẽ nhúc nhích. Cô luôn nhớ rằng thực vật dị biến cấp A ghét những thứ như máy bay và máy bay không người lái có thể từ trên cao nhìn xuống chúng. Dị sát đội có thể quan sát thấy sự khác thường của liễu dũ dị biến cấp A ở phía đông, hoặc là nó thật sự sắp chết, không còn khí lực để đối phó với máy bay không người lái hoặc là nó cố tình dẫn dụ bọn họ. Đội viên dị sát đội còn đang nói, tất cả thực vật ven đường tựa hồ đều sống lại. Đó là một cảm giác cực kỳ khó tả, bất kể là thực vật dị biến cấp thấp hay cỏ dại ven đường, hết thảy đều đột nhiên chuyển động, thống nhất và lập dị. Sau đó chúng tôi cùng với những thực vật kia giao đấu, bảo hộ nghiên cứu viên rời đi đội viên dị sát đội lộ ra vẻ hoang mang quá nhiều, còn có động vật dị biến, bọn chúng đều hướng vào công kích chúng tôi. Đội viên của dị sát đội đã bảo vệ cho các nghiên cứu viên, không ngừng bị phân tán. Không ai có thể phân biệt được là thực vật dị biến gì cỏ dại dưới chân có thể đột nhiên vươn ra cuốn lấy chân bọn họ. Mọi thứ trong khâu thành dường như đều sống lại, từng cọng cây ngọn cỏ, mọi sinh vật còn sống, thậm chí cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng đang rung truyền, bọn họ giống như là vật bài xích cần phải bị thanh trừ. Một vài con nhện dị biến kéo tơ, rất nhiều thủ vệ quân và nghiên cứu viên bị vướng vào kén dị sát đội nhớ lại, chúng tôi không thể cứu bọn họ, vì vậy chúng tôi chỉ có thể bảo vệ các nghiên cứu viên bên cạnh rời khỏi tín hiệu liên lạc từ đầu đến cuối không được khôi phục. Một kỹ sư khác của dị sát đội đã đi về phía đông nam cậu ta nói muốn sửa chữa tháp tín hiệu truyền tin tức. Mọi người đều im lặng. Kỹ sư của dị sát đội là người đầu tiên gửi lại video cảnh báo, đồng thời anh ta cũng là đội viên dị sát đội cuối cùng vẫn chưa tìm thấy thi thể. Trường 114, Hố Vạn Cốt, ngôn ngữ không thể mô tả được chính xác những gì đã phát sinh ở khâu thành vào thời điểm đó, đội viên dị sát đội chỉ liên tục nói rằng thực vật đã sống lại. Triệu Ly Nông nhận thấy anh ta không chỉ định thực vật dị biến mà sử dụng thực vật nói chung rất nhiều lần. Điều này cho thấy anh ta không thể biết được thực vật nào đã dị biến, hoặc không tiêu chuẩn dị biến ban đầu không còn có thể áp dụng cho những thực vật đó ở khâu thành. Cậu trước tiên cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ ngợi gì nữa nghiêm thắng biến ngắt lời đội viên dị sát đội đang không ngừng lặp đi lặp lại. Vị bác sĩ ở màn hình quang não đối diện bước lên trước hạ rừng bệnh xuống, thuận theo lời của ông ta mà tắt quang não đi. Lập tức nghiêm thắng biến nhìn về phía Diệp Trường Minh, nghe nói đội số không lại đến gần hướng đông nam khâu thành cậu có phát hiện tình huống của cây liễu rũ dị biến cấp A không? Diệp Trường Minh đứng tại chỗ và nói, chưa phát hiện dị thường. Nơi đội số không đi tìm kiếm cách cây liễu rũ dị biến cấp A ít nhất 3 giờ lái xe, khoảng cách rất xa chỉ khi thời tiết tốt thì bọn họ mới có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét tán cây cây liễu rũ ở đằng xa khi bọn họ đi vào lần nữa, sắc trời đã tối cũng không thấy cây liễu rũ dị biến cấp A. Nghiêm thắng biến trầm ngâm, nếu vậy ngày mai chúng ta hãy đi vòng quanh phía đông nam của khâu thành xem coi có phát hiện nào mới không. Hiện tại có 3 tổ nghiên cứu viên cao cấp trong doanh trải, cộng với tổ đội nghiên cứu viên sơ cấp của Triệu Ly Nông, là phiên tuyết không mang theo các tổ viên đến. Cô ta từ trước đến giờ vẫn luôn ở bên nghiêm thắng biến cùng với tổ viên của những tổ đội nghiên cứu viên cao cấp khác rất quen thuộc. Ngày hôm sau, đội số 3 dẫn thủ vệ quân lái xe đến phía đông nam ở bên ngoài khâu thành, sau đó từng tổ đội nghiên cứu viên này lên những chiếc trực thăng nhỏ để lao đến đó. Nhóm của Triệu Ly Nông đã đến và hạ cánh cuối cùng, ba tàu nghiên cứu viên cao cấp đã bắt đầu kiểm soát việc quan sát bằng máy bay không người lái. Nơi này là gần với vị trí của liễu Dũ dị biến cấp A ở khâu thành nhất, nó ở bên ngoài khâu thành an toàn hơn và tiết kiệm tài nguyên mà không cần phải vượt qua nửa khâu thành. Phụ trách điều khiển máy bay không người lái là các trinh sát từ đội số 0, đội 2 và đội số 3. Đội số 2 và số 3 mỗi đội mang theo một nhánh thủ vệ quân đi tuần tra bên ngoài nhóm nghiên cứu để ngăn chặn bất kỳ loại thực vật dị biến nào xuất hiện và tấn công, đội số không ở lại bên trong, Diệp Trường Minh đứng cách chỗ nghiêm thắng biến không xa. Người quan trọng nhất ở đây, không nghi ngờ gì chắc chắn là nghiêm thắng biến. Đã bắt đầu rồi Hà Nguyệt Sinh nhìn các nghiên cứu viên hơi cúi đầu xem quang não của mình, loại máy bay trực thăng nhỏ số lượng có hạn bọn họ đến nơi cuối cùng, vì vậy không có ai để ý. Do bên trong khâu thành không có tín hiệu nên mỗi trinh sát điều khiển hai máy bay không người lái theo cách thủ công, tất cả các hình ảnh được chia sẻ và truyền đến quang não của các nghiên cứu viên trong thời gian thực. Đổi lại là bình thường, Chu Thiên Lý sẽ chú ý đến mấy người triệu ly nông, sẽ ngay lập tức chia sẻ màn hình với mấy người bọn họ, nhưng máy bay không người lái đã bay từ trên cao xuống, sắp tiếp cận với phạm vi liễu dũ dị biến cấp A, tất cả các nghiên cứu viên vô thức nín thở và chờ đợi. Nhiêm tĩnh tùy nhìn xung quanh, không thấy người của đội số 3, vì vậy cô ấy đã từ bỏ việc tìm kiếm nghiêm lưu thâm để muốn chia sẻ hình ảnh quang não. Nhìn ở giữa được không? Đồng đồng nhón chân nhìn về phía đó, màn hình điều khiển thủ công của trinh sát không có che chắn. Những nghiên cứu viên trung cấp tự hồ rất quan tâm đến quyền riêng tư, rõ ràng là đang chia sẻ màn hình của máy bay không người lái, còn theo thói quen che chắn người ngoài xem, để bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh mơ hồ. Tuy nhiên, ba trinh sát đứng giữa ở đằng trước muốn đi qua đó phải chen lấn với những nghiên cứu viên kia. Vì vậy mấy người họ đi tới gần mấy bước nhưng cũng không có rời đi, chỉ là tận dụng một chút khe hở phía sau của những nghiên cứu viên trung cấp kia, nỗ lực nhìn về phía trước. Mấy người họ không thể hoàn toàn nhìn thấy được màn hình điều khiển của Điền tề Tiếu. Ánh mắt của Triệu Ly nông rơi vào trên tay ba người, nhìn cử động của bọn họ ngón tay buông thõng cạnh chân khẽ nhúc nhích. Cô chỉ có thể điều khiển một máy bay không người lái, nhưng trang thiết bị của Điền Tề Tiếu có thể điều khiển mấy chiếc máy bay không người lái, lúc trước khi còn ở khâu thành, Triệu Ly Nông đã chú ý điều này từ lâu, đã rất quen thuộc với cử chỉ của Điền Tề Tiếu, cử chỉ của hai người bên cạnh chỉ hơi khác một chút nhưng đại khái là không khác biệt nhiều. Anh họ cũng có màn hình chia sẻ chung ngụy lệ đứng phía sau nhảy vài cái vẫn không nhìn thấy gì, vừa nghiêng đầu từ trong khe hở thì nhìn thấy Diệp Trường Minh cách đó không xa, lập tức kích động nhìn về phía mấy người triệu ly nông nói chị sẽ bảo anh ấy gửi cho chúng ta xem. Vừa lúc Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa quét mắt nhìn qua. Anh ấy nhìn thấy chị rồi. Ngụy lệ thề thốt lập tức tiến lên, đẩy Hà Nguyệt sinh ra đứng sau lưng triệu ly nông, vẫy tay với anh họ. Sau đó chỉ vào quang não của mình, lặng lặng mở miệng anh họ chia sẻ màn hình với em. Đôi mắt của Diệp Trường Minh dừng lại một lúc, cũng như Ngụy lệ nghĩ anh cúi đầu và đưa tay lên chạm vào quang não. U, hai tiếng rung động quen thuộc từ quang não truyền đến. Ngụy lệ lập tức vui vẻ bật quang não lên, nói với người bên cạnh anh họ vẫn rất quan tâm đến chị thông báo quang não của cô ấy chống không không có nhận được lời mời chia sẻ nào triệu ly nông vốn tập trung vào ba trinh sát của dị sát đội trước mặt nhưng bị ngụy lệ phân tâm cô vừa quay đầu lại thấy ngụy lệ đang bật quang não đột nhiên phát hiện quang não của mình cũng rung và nhìn xuống và thấy lời mời chia sẻ từ diệp đội trưởng cô ngẩn ra theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía diệp trường minh cách đó không xa ánh mắt hai người nhìn nhau anh khẽ gật đầu với triệu ly nông rất nhanh liền rời ánh mắt đi chỗ khác màn hình chia sẻ đâu Ngụy Lệ vỗ vào vòng đeo tay quang não màu bạc của mình trên cổ tay, tự hỏi liệu quang não có bị hỏng không. Triệu Ly Nông giơ tay chấp nhận lời mời chia sẻ, nhìn thấy nội dung trên màn hình quang não, nói với Ngụy Lệ, "Đây." Cô phóng to nội dung nhận được để mấy người gần đó có thể nhìn thấy. Ngụy Lệ vừa rồi cảm động trước lòng tốt của anh họ. Chuyện gì vậy, mặc dù cô ấy không đáng tin cậy lắm, nhưng chia sẻ quang não vẫn có thể. Ngụy Lệ trong lòng tức giận, anh họ quả thật là coi thường mình. Vị trí kia nghiêm tĩnh thủy chỉ vào một màn hình máy bay không người lái ở giữa và con mày, hóa ra là phạm vi của cây liễu rũ dị biến cấp A. Vài người nhìn theo món tay của cô ấy, khuôn mặt của mấy người họ đều thay đổi, khu vực này bây giờ không thể nhìn ra rằng đã từng có một con quái vật khổng lồ tồn tại, chỉ còn lại cỏ dại và dây leo bình thường cùng với một chỗ màu trắng. Máy bay không người lái bay rất cao, mấy người họ không thể nhìn thấy chính xác những gì bên dưới chúng. Lại biến mất rồi Tào Văn Diệu đứng ở giữa lầm bẩm nói. Không giống với cái chết của cây dưỡng dị biến cấp A mà đoàn người triệu ly nông đến quan sát lần trước trong vòng chưa đầy 2 tuần, khu vực này không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cây liễu dị biến cấp A, rõ ràng đã giống với tình huống của các loại thực vật dị biến cấp A biến mất. Đây là lần gần nhất chúng ta phát hiện sự biến mất của thực vật dị biến cấp A trong mắt của nghiêm thắng biến ẩn chứa những cảm xúc phức tạp vừa kiêm kỵ đối với các tình huống không lường được lại vừa phấn khích khi đối mặt với tình huống mới. Không ai biết liệu tình huống như thế này, đối với tương lai của nhân loại là tốt hay xấu. Tiểu điền, hạ thấp độ cao của máy bay không người lái của cậu nghiêm thắng biến ôn hòa gọi điền tề tiếu cậu có thể bay vài vòng xung quanh không? Một số máy bay không người lái bắt đầu bay ở độ cao thấp để kiểm tra khu vực xung quanh, sau đó phát hiện ra chỗ màu trắng lớn từ trên cao nhìn thấy là gì. Trong hố sâu có vô số xương nằm rải rác bao gồm cả xương người và xương động vật. Mọi người nhìn thấy hình ảnh không khỏi há hốc mồm, họ biết ở khâu thành đã có rất nhiều người chết nhưng việc chôn nhiều xương như vậy trong một cái hố vẫn khiến lòng người sinh ra cảm giác bất an. Mấy chiếc máy bay không người lái bay vòng quanh hố sâu ở độ cao thấp gửi về tất cả hình ảnh có thể nhìn thấy trên bề mặt hố sâu nhất là xương động vật. Những xương cốt này trôn dưới lòng đất, hẳn là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây liễu rũ dị biến cấp A nghiêm thắng biến nhìn chằm chằm cái hố có thể gọi là hố vạn cốt kia chậm rãi nói, xương người những năm đầu tiên có lẽ đã bị hấp thụ hầu như không còn gì. Là một thành phố có ba thực vật dị biến cấp A, khâu thành gần như là khu vực đầu tiên bị con người bỏ rơi nơi này trong những năm dị biến thương vong vô số. Những xương động vật này hẳn là sau khi con người rời đi, cây Liễu rũ dị biến cấp A vì muốn tìm kiếm chất dinh dưỡng mà săn giết động vật đi ngang qua thành phố, giống như xương người bên dưới, rất nhiều trong số đó đã bị nghiền thành phấn. Ngay khi mấy người phía Điền Tệ thiếu tiếp tục điều khiển máy bay không người lái bay xung quanh, gần như ngay lập tức tất cả máy bay không người lái đột nhiên phát nổ. Tất cả các hình ảnh nhấp nháy tạo thành các sọc đỏ, xanh lá cây và xanh lam, sau đó khói trắng bốc lên từ mỗi ống kính cho đến khi màn hình quang não hoàn toàn chuyển sang màu đen trước và sau chưa đầy 3 giây. Có chuyện gì vậy? Hà Nguyệt Sinh nhìn xung quanh, máy bay nổ tung triệu ly nông nhớ lại tất cả những thay đổi trên màn hình vừa rồi, có thứ gì đó đã va vào máy bay không người lái. Trình độ kỹ thuật của ba dị sát đội không thể nghi ngờ, nhưng trước khi máy bay không người lái ném bom, tất cả các màn hình đều bình thường, còn có thể ghi lại hình ảnh của các máy bay không người lái khác, không thể gặp sự cố cùng một lúc. Tôi không thấy bất kỳ dấu vết nào của thực vật dị biến trên màn hình nghiêm tĩnh Thủy nói. Triệu Ly nông ngẩn đầu nhìn các nghiên cứu viên phía trước, họ cũng nhìn xung quanh thì thầm và thảo luận dần dần. Chuyện gì vậy? Tào Văn Diệu lớn tiếng hỏi ba trinh sát đứng phía trước máy bay không người lái bị sao vậy? Điền tề thiếu co mày, nỗ lực thử điều khiển máy bay không người lái, nhưng chiếc máy bay không người lái đã hoàn toàn mất liên lạc. Hai trinh của đội số 2 và số 3 bên cạnh cũng lắp đầu, đặt bằng điều khiển trong tay xuống. Tất cả máy bay không người lái đều bị tiêu diệt Điền tề thiếu quay đầu lại. Các cậu không phải là đội ngũ tinh nhuệ nhất sao. Tào Văn Diệu không hài lòng, cả 6 chiếc máy bay không người lái đều bị phá hủy. Các cậu thậm chí không chụp được thứ đang tấn công. Sắc mặt điền tề thiếu không tốt lắm, chính anh ta cũng không ngờ tới sẽ phát sinh hình huống như thế, trước đây còn có thể nhìn thấy người công kích nhưng vừa rồi ba người bọn họ không ai phát hiện được dị thường. Có phục kích Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa thản nhiên nói, máy bay không người lái của bọn họ đã sớm bị nhắm tới. Thứ phục kích máy bay không người lái cố ý tránh xuất hiện trong ống kính, khống chế thời gian, chỉ một lần tiêu diệt gọn máy bay không người lái. Phải nói rằng ngay cả dị sát đội cũng chỉ có thể làm đến đây, không thể tốt hơn nữa. Có thể là thứ đã công kích máy bay không người lái của dị sát đội số 6 trước đó. Là phiên tuyết nhìn về phía Diệp Trường Minh suy đoán, dị sát đội số 6 chính là nhánh dị sát đội được phái đi để bảo vệ những tổ đội nghiên cứu viên trung cấp kia. Diệp Trường Minh chưa từng tận mắt nhìn thấy máy bay không người lái của đội số 6 bị phá hủy như thế nào có thể. Nghiêm tổ trưởng, chúng ta vào xem xem. Chu Thiên Lý nói thẳng, lần sau không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện thực vật dị biến cấp A biến mất lần này là một cơ hội tốt. Bây giờ đi vào sao? Tào Văn Diệu cảm thấy không thích hợp chúng ta mang theo quá ít người. Chu Thiên Lý cảm thấy như vậy là đủ cả ba đội dị sát đội đều đến rồi còn có thủ vệ quân. Hai người vẫn muốn tranh luận nhưng nghiêm thắng biến đã giơ tay ngăn lại. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía La Phiên Tuyết cô theo đội số không đi vào. Tôi, La Phiên Tuyết gần như đồng ý ngay lập tức được nghiêm thắng biến xoay người lại, nhìn thấu đến triệu ly nông trong đám đông phía sau tiểu triệu cô cũng cùng đi đi. chương 115, ngã xuống. Các nghiên cứu viên trong nhóm nghiên cứu viên cao cấp phía trước không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời của nghiêm thắng biến quay đầu lại nhìn triệu ly nông. Là phiên tuyết được coi là học sinh của nghiêm tổ trưởng, vì vậy để cô ta đi thì không có gì sai, nhưng triệu ly nông nhiều nhất là chỉ một tổ viên trong tổ của đan vân, nghiêm tổ trưởng lại muốn dẫn dắt. Hai người họ được lệnh đi vào, rõ ràng là cố ý cho hai người một cơ hội Những nghiên cứu viên trung cấp này có tâm trạng phức tạp, bọn họ sợ mất mạng Nghe nghiêm thắng biến để hai nghiên cứu viên trẻ tuổi vào thì trong lòng thở vào nhẹ nhõm Nhưng mặt khác biết rằng nếu như có thể tìm thấy thứ gì đó bên trong Chắc chắn sau khi ra ngoài sẽ nhận được sự coi trọng của căn cứ trung ương Triệu Ly Nông không chú ý đến ánh mắt của những người này Mà theo bản năng nhìn mấy người nghiêm tĩnh thủy bên cạnh Tình hình bên trong không rõ nghiêm thắng biến nhìn thấy những cử động nhỏ của cô có thêm nghiên cứu viên thì sẽ có phiền toái. Sắc mặt của đội viên dị sát đội số không bên cạnh trong nháy mắt có vẻ kỳ quái không tên, những nghiên cứu viên khác có thể nói là phiền toái, nhưng nhóm người triệu ly nông này. Vậy mà nhóm cán bộ chồng chọt bọn họ lại thật sự dám đối đầu với những loài thực vật dị biến, ồ mấy người họ bây giờ đã là nghiên cứu viên sơ cấp. Để đội số 3 đi theo nghiêm thắng biến lại nói với Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh, nơi này chỉ để lại đội số 2 à? Ở đây có 3 đội nghiên cứu viên cao cấp dựa theo điều kiện ra ngoài, hẳn là có 3 dị sát đội hộ tống bọn họ. Đừng lo lắng cho chúng tôi, trung tâm bên trong khâu thành mới là nguy cơ cao tiếp theo tôi sẽ liên lạc với nơi đóng quân bên kia, để bọn họ phái thủ vệ quân đến. Nhiềm thắng biến từ xa nhìn về phía khâu thành, ánh mắt nặng trĩu như thể muốn nhìn xuyên qua những đám mây và lớp cây rừng để nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Với tình hình hiện tại ở khâu thành, các nghiên cứu viên bước vào phải nhạy bén và phản ứng nhanh. Nghiêm thắng biến muốn tự mình đi vào, nhưng sợ có chuyện gì nên phải để lại đường lui, mà ông ta vẫn chưa tìm được ai thật sự có thể gánh vác trọng trách của mình. Trong rất nhiều nghiên cứu viên như thế, là phiên tuyết suýt chút nữa đủ tiêu chuẩn, về phần triệu ly nông, mấy lần này biểu hiện của cô quả thật không tệ cũng đã đến khâu thành, nghiêm thắng biến còn muốn nhìn lại một chút. Trên thực tế, thân thù của nghiêm tĩnh Thủy rất tốt, nếu tiến vào khâu thành thì cơ hội sống sót trở về sẽ cao hơn, nhưng bất quá con gái ông ta hành động cứng nhắc, gặp chuyện xử lý không đủ linh hoạt. Tiểu Triệu đi qua đi Hà Nguyệt Sinh thấp giọng nói, vươn tay đẩy Triệu Ly Nông, nghiêm tổ trưởng vừa ý cậu, đây là cơ hội tốt. Đồng đồng ở phía sau khẩn trương dặn dò, Ly Nông đi đường cẩn thận, chú ý xung quanh nhiều hơn. Học mũi, đợi đã nguy lệ sờ sờ túi áo của mình, con tiểu hoàng kê còn đang mê man, trực tiếp lấy ra sau đó lấy súng ra, còn lấy thêm đạn dược muốn đưa cho triệu ly nông, mang theo đi, đề phòng. Triệu ly nông không muốn lấy, chị tự giữ đi. Bên ngoài nhiều thủ vệ quân như vậy, chỉ một khẩu súng cũng không là cái gì nguy lệ nghiêm túc nói, sau khi em trở về thì trả lại cho chị. Triệu ly nông do dự em không biết cách dùng. Nghiêm tĩnh Thủy bên cạnh nghe vậy, liền lấy súng và đạn từ tay Ngụy Lệ, nhanh chóng trình bày cách lắp và tháo băng đạn để sử dụng, nhớ bật chốt an toàn, nhắm vào mục tiêu và dùng ngón trỏ ấn xuống tốt nhất là cầm bằng một tay, tay kia nâng để chống giật. Nói xong, nghiêm tĩnh Thủy nhét đạn và súng vào tay Triệu Ly Nông, cả quá trình diễn ra rất nhanh, rất tự tin vào năng lực học tập của cô cũng không biểu diễn lần thứ hai, rất đơn giản. Triệu Ly Nông ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cô ấy không thấy rõ. Cho dù cô học nhanh đến đâu, cũng có những lĩnh vực mà cô am hiểu và không am hiểu, huống hồ súng ống cũng chưa từng tiếp xúc qua. Lúc này, đội số 2 và đội số 3, từng đội mang theo thủ vệ quân nhanh chóng từ vòng ngoài vội vã trở về, nghiêm thắng biến một lần nữa gọi Triệu Ly Nông đến. Triệu Ly Nông không còn lựa chọn nào khác chỉ đành cất súng và đạn rồi đi về phía trước. Đội số 3 cần vào khâu thành cùng với đội số 0 để điều tra nghiêm thắng biến nhìn nghiêm lưu thâm nói, hai vị nghiên cứu viên này sẽ đi cùng các cậu vào đó. Đội số 0 và đội số 3 ngay lập tức chỉnh đốn, mang theo mọi thứ họ cần. Đây là camera loại nhỏ, trước đó đi khâu thành chưa từng dùng qua diệp trường minh đột nhiên đi về phía triệu ly nông, mở một tay ra trong lòng bàn tay lộ ra một thiết bị màu đen chỉ bằng nửa móng tay. Triệu ly nông dơ tay lấy chiếc camera loại nhỏ trong lòng bàn tay của anh tôi đeo nó à. Triệu Ly nông suy nghĩ một chút tháo mảnh dán ở cuối camera thu nhỏ, đặt nó cạnh túi quần cô, như vậy được chứ? Diệp Trường Minh bật quang não kiểm tra hình ảnh của camera, được rồi. Còn có hai cái nữa. Triệu Ly nông đeo một cái vào ống tay áo, đeo một chiếc khác vào sau cổ áo, muốn chụp hình ảnh ở phía sau. Diệp Trường Minh nhìn mấy hình ảnh chia đôi trên quang não, bị tóc che mất rồi. Hôm nay Triệu Ly Nông đi ra ngoài, chỉ tùy ý cột tóc lên nên có lẽ hơi thấp nghe vậy thì cô chuẩn bị tháo tóc ra buộc lại. Diệp Trường Minh đã đi đến bên cạnh cô, đưa tay chỉnh lại chiếc máy ảnh thu nhỏ trên cổ áo của cô tay của hai người chạm vào nhau. Triệu Ly Nông bị xúc cảm xa lạ làm cho sưỡng sờ, lập tức rút tay về, lặng lẽ hạ tay xuống, đứng đó không nhúc nhích. Động tác Diệp Trường Minh rất nhanh, anh tháo miếng dán ở cổ áo sau lưng cô, di chuyển xuống dưới, quang não của anh vẫn hoạt động, sau khi xác định vị trí thích hợp anh đặt chiếc camera thu nhỏ lên đó trong suốt quá trình không chạm vào cô. Làm xong những thứ này, anh lùi về sau một bước. Được chưa? Triệu Ly nông hỏi anh. Diệp Trường Minh gật đầu, được rồi. Những chiếc camera thu nhỏ này không rõ ràng bằng máy ghi hình hành động, nhưng may mắn là chúng dễ dàng che giấu hơn, mục tiêu nhỏ hơn, chỉ cần con chip không bị hỏng thì bất kể chúng ở đâu đều có thể tìm thấy được bởi các máy dò chuyên nghiệp. Diệp Trường Minh đưa cho Triệu Ly Nông một thứ khác, đây là bộ đàm, bên trái là để liên lạc toàn kênh, còn nếu ấn bên phải, sau đó bấm số thì trò chuyện với một người. Triệu Ly Nông cầm lấy bộ đàm, cúi đầu liếc xuống vai mình, không có túi áo nên cầm trong tay. Kênh của tôi là 02 giống như số hiệu của anh, Triệu Ly Nông ngước mắt lên, chờ anh nói tiếp kênh của những đội viên khác. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của cô, nhướng mày. Còn gì nữa không? Triệu Ly Nông chậm rãi hỏi. Cái khác không cần biết, Diệp Trường Minh liếc nhìn xung quanh, bổ sung nói, kênh của Nghiêm Lưu Thâm là 33, còn kênh của La Phiên Tuyết là 10. Triệu Ly Nông nhấn nút bên phải, sau đó nhấn nút số bên dưới, nhấc máy bộ đàm thử, nhớ rồi. Giọng nói của cô lập tức vang lên từ chiếc bộ đàm trên vai Diệp Trường Minh, anh dơ tay nhanh chóng ấn vài phím quay mặt sang bên, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Triệu Ly Nông, nghe thấy. Nghiên cứu viên la, Tri Minh Nguyệt vẫn đưa tay ra, đưa bộ đàm cho người đối diện. Thật xin lỗi là phiên tuyết rời mắt đi, tiếp nhận lấy, hỏi Chi Minh Nguyệt bộ đàm của Tiểu Triệu là kênh nào. Tri Minh Nguyệt nói, không không. Những đội viên dị sát đội khác cũng lắp camera thu nhỏ trên người, đồng thời bắt đầu kiểm tra đạn dược trong xe và ba lô. Lần này họ được trang bị một loại vũ khí mới của quân đội, một chiếc khiên di động có thể co lại được chỉ cao bằng nửa cánh tay trên, chỉ cần một cái vung tay liền có thể bung tấm khiên ra. Các đội viên trong nhóm đang gấp rút dùng thử. Để đảm bảo rằng toàn quân không bị xóa sổ, hai nghiên cứu viên cũng cần phải ngồi riêng, là phiên tuyết đã chủ động đi theo Chi Minh Nguyệt đến đội số 0. Nghiên cứu viên Tiểu Triệu nghiêm lưu thâm vẫy tay với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông quay đầu lại nhìn, rồi đi về phía dị sát đội số 3. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đội số 0 và đội số 3 khởi động xe và lái về phía đông khâu thành. Nhiềm thắng biến nhìn bọn họ lái xe đi vào, sắc mặt không thay đổi, trong lòng trầm xuống lạnh lẽo, có đội ngũ mạnh nhất của căn cứ Trung ương bảo vệ các cô đi vào, nếu như còn không đi ra được nhân loại có lẽ sẽ không tồn tại được lâu. Mặc dù đội số 3 của chúng tôi không mạnh bằng đội số 0, nhưng tôi dám khẳng định rằng các đội viên của đội số 3 chắc chắn là người giỏi nhất trong dị sát đội nghiêm lưu thâm cúi đầu và khoe khoang với triệu ly nông bên cạnh còn đội số 0 không biết đã đổi bao nhiêu xe, hơn nữa xe của Diệp Trường Minh mấy ngày trước đã bị mất không giống chiếc xe chúng tôi đang đi bây giờ, vẫn của một năm trước tuyệt đối an toàn. Tôi vốn quen ở chiếc xe cuối cùng, nhưng tôi vừa đổi sang chiếc giữa là chiếc xe này nghiêm lưu thâm chỉ vào chính mình, người mạnh nhất trong đội số 3 đang ở bên cạnh hộ giá hộ tống cô. Dị sát đội khác nhau sẽ có đội hình khác nhau, nghiêm lưu thâm đã quen với việc sử dụng hòa lực hạng nặng, vì vậy anh ta thường đợi trên chiếc xe cuối cùng. Hừng triệu ly nông nắm chặt khung cửa khoang sau xe bán tải tóc rối bên tai bay đầy mặt bình tĩnh đáp. Xe bán tải hình có hơi sốc này nghiêm lưu thâm hậu chi hậu giác nói. Hậu chi hậu giác xem xét kỹ càng mới phát hiện được. Trên thực tế, mới đầu nghiêm lưu thâm sắp xếp xe bán tải cho các nghiên cứu viên cao cấp hoàn toàn là muốn họ trải nghiệm môi trường khắc nghiệt bên ngoài, về sau thì không thay đổi thói quen. Lần trước đan tổ trưởng kia còn nói là mới mẻ, không quen thì có thể đổi xe nghiêm lưu thâm có ấn tượng tốt với triệu ly nông, dù sao cô cũng là bạn của em gái mình. Không cần triệu ly nông ngồi dựa vào phía trước xe bán tải và nhìn tình hình phía sau, như vậy cũng tốt. Lúc trước các cô đến khâu thành để vui chơi à, không chờ cô trả lời, nghiêm lưu thâm đã tự lầm bẩm lầu bầu, đi theo vị thần Diệp Trường Minh lạnh lùng kia tôi phòng trừng cũng không quá thoải mái. Triệu ly nông ngẩng đầu nhìn nghiêm lưu thâm đang đứng nghiêng một bên cầm súng và nhắc nhở, máy ghi hình hành động của anh đang bật. Máy ghi hình hành động luôn rất rõ ràng, yên tâm nghiêm lưu thâm không quan tâm, Diệp Trường Minh không dễ giận như vậy. Đội trưởng của chúng tôi thường xuyên mắng mỏ thế giới bên ngoài, những nghiên cứu viên cao cấp kia đều bị mắng mỏ toàn bộ đội viên đội số 3 khác đứng bên cạnh cười nói, cho dù Trung ương bên kia phát lại máy ghi hình hành động nghe được cũng không có biện pháp đối phó với chúng tôi. Tuyển chọn dị sát đội vô cùng nghiêm ngặt bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp ra ngoài là bộ phận trọng yếu nhất. Không có nghiên cứu viên cao cấp nào sẵn sàng đắc tội bọn họ. Cũng mắng qua nghiêm tổ trưởng à, Triệu Ly nông đột nhiên hỏi. Vẻ mặt của nghiêm lưu thâm cứng đờ, không có. Địa vị của cha anh ta cao như vậy, làm sao anh ta có thể mắng mỏ trước máy ghi hình hành động, bình thường đều là tắt đi rồi mới lén lút mắng. Triệu ly nông khẽ nhướng mày, không tỏ ý kiến gì. Mỗi dị sát đội có tác phong không giống nhau, đội số 3 muốn hạ thấp bầu không khí căng thẳng, tựa hô càng thích trò chuyện cười đùa. Trái lại đội số không ở phía trước, mọi người đều yên tĩnh làm việc của mình, cảnh giác quan sát xung quanh. Cây liễu rũ dị biến cấp A ban đầu mọc bên một cái hồ ở phía đông khâu thành chúng là nhóm thực vật dị biến đầu tiên là phiên tuyết đang lật xem thông tin nhấn kênh của triệu ly nông trên bộ đàm sau này vì nhiều lý do khác nhau. Hồ nước biến mất chỉ còn lại liễu rũ dị biến cấp A liễu rũ dị biến này giỏi dùng cành liễu tạo thành sợi dây cứng để cuốn quanh phân khúc con mồi người bình thường khó có thể nhắm đạn mà bắn chúng nó. Ngồi ở phía sau xe bán tải địa hình, Triệu Ly Nông đang ở yên lặng lắng nghe những lời của La Phiên Tuyết nhớ đến cảnh liễu đã tấn công Hoàng Thiên lúc đó, quả thật rất khó đối phó. Hiện nay không biết vì sao liễu Dũ dị biến cấp A lại biến mất và đi nơi nào La Phiên Tuyết tiếp tục nói, có lẽ nó thao túng những thực vật khác trong khâu thành Tiểu Triệu, cô đã đến khâu thành, cô có ý kiến gì không? Triệu ly nông nghiêng mặt sang một bên, nói vào máy bộ đàm thực vật dị biến có mạnh có yếu, kẻ mạnh có thể nuốt chừng và kiểm soát kẻ yếu thực vật ở khâu thành lại dị biến đồng loạt hẳn là có thực vật dị biến đang thao túng bọn chúng. Thí nghiệm cô chưa làm xong trong phòng thí nghiệm có thể cho thấy rõ ràng thực vật dị biến mạnh hơn có thể nuốt chừng thực vật dị biến yếu hơn. Tuy nhiên, không biết vì sao triệu ly nông luôn có linh cảm ý thức trong khâu thành không phải của cây liễu rũ dị biến cấp A. Dọc theo đường đi, Khâu Thành lại rơi vào yên tĩnh yên bình đến mức lòng người càng trở nên cảnh giác hơn. Đích đến phía xa giống như một hang động ma quỷ với cái miệng há rộng, biết rõ đó là một cái bẫy, nhưng vẫn phải tiến về phía trước. Đội trưởng, máy bay không người lái đã bay qua điền tề thiếu nói, còn cách đích đến 5 số. Hai nhánh dị sát đội trong nháy mắt sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. 4 km, 3 km, 100 m, không cần máy bay không người lái, chiếc xe đầu tiên của dị sát đội đã có thể nhìn thấy đường nét của hố vạn cốt. Tiếng phanh gấp vang lên lần lượt trong khu rừng rậm rạp. Đội viên trên xe của tà hoa bước xuống trước dương súng nhìn quanh, đội trưởng tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường. Những người khác lần lượt xuống xe, triệu ly nông đi theo nghiêm lưu thâm, một tay chống không xe, nhảy xuống chiếc xe bán tại địa hình. Cân thủ của cô rất linh hoạt nghiêm lưu thâm thản nhiên nói có cân nhắc đi theo tôi học một chút không. Triệu ly nông di chuyển đôi chân đau nhức của mình mà không có dấu vết không muốn nói rằng cô chỉ quen với việc nhảy xuống xe ba bánh có cơ hội sẽ học hỏi. Hai đội tập hợp lại. Diệp Trường Minh đi tới chiếc máy bay không người lái đã bị rơi trước đó cúi xuống nhặt nó lên. Làm sao bị hỏng? Nghiêm lưu thâm hỏi anh. Cái gì đó mỏng và dài Diệp Trường Minh dùng ngón tay mở bộ phận bị hỏng ra, lộ ra dấu vết bên trong. Bên trong chiếc máy bay không người lái dường như bị một thứ mảnh mai xuyên thủng trong nháy mắt phá hỏng chiếc máy bay. Là phiên tuyết trầm ngâm, mỏng và dài. Có thể là cành liễu. Trong tay Diệp Trường Minh vẫn cầm chiếc máy bay không người lái đã bị phá hủy, nhìn Triệu Ly Nông, cô nghĩ sao? Triệu Ly Nông ở cách xa một chút không thể nhìn thấy rõ ràng, cô bèn đến gần Diệp Trường Minh, giơ tay nhận lấy chiếc máy bay không người lái, nhìn xuống một lúc đó không phải là cành liễu. Không phải, là phiên tuyết đi tới trước mặt cô tại sao? triệu ly nông đưa chiếc máy bay không người lái cho cô ta cảnh liễu bóng loáng chân nhẵn cho dù có lá thì lá cũng nhẵn và có hình con thoi những vết này không có mảnh và các cạnh không đều nhau giống như những bím tóc ngoài ra cô đã tiếp xúc gần với cây liễu rũ dị biến cấp a biết phương thức công kích của nó và dấu vết mà nó để lại vì vậy rất chắc chắn rằng đó không phải là dấu vết do cây liễu tạo ra nếu là vết tích do thực vật dị biến tấn công triệu ly nông dừng một chút giống như vài lá của cây tuyết tùng thì đúng hơn cây tuyết tùng Diệp Trường Minh đột nhiên nhìn cô nhớ tới đường đi của rễ cây nối liền lẫn nhau khi đó của cây tuyết tùng. Cây tuyết tùng là phiên tuyết nhìn máy bay không người lái trong tay có chút xấu hổ thật sự không phải dấu vết của cảnh liễu. Nhưng xung quanh không có cây tuyết tùng triệu ly nông nhìn xung quanh cô không đoán được dấu vết trên máy bay không người lái đến từ đâu. Phía trước là hố vạn cốt ánh mắt của nghiêm lưu thâm rơi vào cái hố to lớn phía trước. So với những hình ảnh do máy bay không người lái chụp được những gì họ nhìn thấy trên mặt đất còn gây sốc hơn. Độ sâu của hố vạn cốt ít nhất là 20 mét bởi vì trong hố chứa đầy xương, nếu loại bỏ xương tích tụ thì đáy sẽ sâu hơn. Không biết năm đó chết bao nhiêu người. Là phiên tuyết nhìn về phía hố vạn cốt thì thầm. Diệp Trường Minh giơ ngón tay chỉ độ bán mai và tả hoa, hai người lập tức hiểu ý từ trong ba lô lấy dây thường ra cố định trên mặt đất bên cạnh hố, dùng sức kéo, bọn họ nhanh chóng trượt dây xuống. Chi Minh Nguyệt và những người khác nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đáy hố vạn cốt và xung quanh hố, nếu có bất kỳ dị động nào, những viên đạn sẽ lập tức ra khỏi nòng. Đội số ba quay lưng lại với bọn họ, giơ súng lên để giám sát động tĩnh phía sau. Là phiên tuyết và triệu ly nông đứng cạnh hố và nhìn xuống. Khoảng trống đó là nơi từng có rễ của cây liễu rũ là phiên tuyết nhìn qua ống nhòm, chỉ vào dấu vết trong hố xương, đất xung quanh vẫn còn hơi ẩm. Một lúc sau, độ bán mai và tà hoa cùng đi xuống dưới đáy hố, hai người xác nhận xung quanh không có gì khác thường, độ bán mai mới cúi đầu kiểm tra xương cốt trong hố. Bề ngoài của những bộ xương đại khái khoảng 2 hoặc 3 năm tuổi, những xương người bên dưới có số tuổi lớn hơn độ bán mai ước tính tuổi của những bộ xương này thật sự giống như những gì nghiêm thắng biến đã nói. Cô ta đã tìm thấy một bộ xương người từ phía dưới, vừa mới nắm lấy liền hóa thành bột phấn, đã hóa bột phấn có thể thực vật đã hấp thụ nó. Triệu ly nông đợi độ bán mai nói xong trên bộ đàm, sau đó mới nhấn bộ đàm và nói tôi cần đất ẩm trong dấu vết của rễ cây liễu, bột xương người cũng có thể đưa lên. Nhiềm Lưu thâm ở phía sau nghe thấy giọng nói của triệu ly nông, vô thức quay đầu nhìn cô trong lòng cảm thấy kinh ngạc hoàn toàn khác với vẻ ngoài dễ nói chuyện khi ngồi trên xe vừa nãy hiện tại cô lộ ra một bộ dáng cứng rắn. Không chỉ có anh ta, ngay cả la phiên tuyết cũng không khỏi nhìn triệu ly nông mấy lần. Chỉ có các đội viên của đội số không đã quen với những thay đổi của triệu ly nông. 20 phút sau, độ bán mai và tả hoa đi xung quanh hố vạn cốt một vòng rồi mới đi lên. Hai người vừa mới đi lên tới còn chưa kịp cười chói, nghiêm lưu thâm bất ngờ bắn ngược trở lại cùng lúc đó, Diệp Trường Minh cũng rút đường đao ở sau lưng ra để cắt đứt dị vật từ bên cạnh bắn đến. Triệu ly nông quay đầu lại, đồng từ con rụt cách đó không xa cách từ trong cây cối bình thường mọc ra cành lá của cây tuyết tùng, những vảy lá kia đột nhiên tách ra toàn bộ không gian đều bị vảy lá bao phủ, bắn về phía bọn họ. Thực vật dị biến dĩ nhiên đã học cách đào hang vào các cây khác lợi dụng vào cây bình thường để ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội tấn công. Trước khi đến, đạn của dị sát đội đã được thay thế bằng một nửa đạn sương mù, nhưng sau khi nghiêm lưu thâm nổ súng thì phát hiện hiệu quả không tốt lắm. Mật đổ của những vảy lá nhiều hơn so với đạn sương mù, vẫn có những vảy lá công kích bọn họ. Khiên, Diệp Trường Minh nhắc nhở. Mọi người lập tức tung ra tấm khiên vừa mới được trang bị trên cánh tay, tạo thành một lớp bảo hộ trước mặt bọn họ. Có một đội viên trong đội không quá quen thuộc, vì vậy anh ta đã vùng nó quá xa và rất mạnh khuyều tay trực tiếp vào về phía triệu ly nông. Triệu Ly Nông bị đụng chúng phải lùi về phía sau, theo bản năng cô muốn lùi lại để nhường chỗ cho đội viên phía trước nhưng cô chưa kịp phản ứng, cả người đã bước vào khoảng không, ngã về phía sau. Tiểu Triệu, là phiên tuyết kinh ngạc vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng chỉ kịp chạm vào ngón tay của Triệu Ly Nông. Dần dần, trong tầm nhìn của Triệu Ly Nông chỉ còn lại ánh nắng chói trang, bên tai cô là tiếng gió rít do rơi nhanh xuống, suy nghĩ trong đầu cô đình trệ chỉ còn lại một ý nghĩ, thời tiết hôm nay rất giống ngày cô mở mắt ra khi ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen vượt qua là phiên tuyết đang ở bên cạnh hố trực tiếp buông thẳng người xuống, một tay nắm chặt lấy tay triệu ly nông. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 116, mạng lưới kết nối cây cối. Các nhánh của cây tuyết tùng giống như những chồi mới, không ngừng mọc ra từ các thân cây khác các vài lá của cây tuyết tùng dày đặc bắn đến những người xung quanh hố. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cây tuyết tùng, nghiêm lưu thâm dưới sự che chở của các đội viên đã tiếp cận những cây cây đó, tấn công thân cây bằng hỏa lực mãnh liệt cố gắng cắt đứt cuộc tấn công của cây tuyết tùng từ gốc rễ. Vào khoảnh khắc khi tiếng hô kinh ngạc của La Phiên tuyết vang lên, khoe mắt của Diệp Trường Minh nhìn thấy triệu ly nông rơi xuống, anh nhanh chóng xoay người, trước khi chuẩn bị làm những thứ khác đã trực tiếp cúi người lao xuống, nắm lấy tay cô kéo lại, đồng thời cắm thanh đường đao vào vách hố. Đường đao mang theo sức nặng của hai người tiếp tục di chuyển xuống dưới, mãi cho đến khi bị một hòn đá trên vách hố chặn lại, buộc phải tách ra hơn một nửa, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Tiếng gió giít đột nhiên ngừng lại, triệu ly nông ngẩng đầu, xuyên qua ánh sáng vàng trói mắt mơ hồ nhìn thấy người thanh niên phía trên, chiếc khăn che mặt bảo hộ màu đen đang đeo vô tình tuột ra, lướt qua má cô cuối cùng rơi vào hố xương. Diệp Trường Minh nắm thật chặt cán đao, nửa ngón tay lộ ra khỏi bao tay chiến đấu, gân xanh nổi rõ anh nhìn xuống triệu ly nông phía dưới, nắm chặt lấy tôi. Tầm mắt triệu ly nông rơi vào tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, suy nghĩ có chút lang thang, mình đã nắm đủ chặt rồi. Ngay sau đó, Diệp Trường Minh một chân đặt lên thành hố, một tay dùng sức kéo cô lên, khi ánh mắt của hai người gần như ngang nhau, Diệp Trường Minh đột nhiên buông tay triệu ly nông ra trong nháy mắt nắm lấy eo và ôm lấy cô. Cả người triệu ly nông nằm trong lòng anh, hai tay theo bản năng nắm lấy quần áo trên eo Diệp Trường Minh, bối rối trong chốc lát một lúc sau mới từ cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ khôi phục lại. Ở phía sau anh có một sợi dây thường triệu ly nông nói qua vai của Diệp Trường Minh, nhìn vào vách hố ở phía sau anh. Đó là sợi dây leo núi mà độ bán mai chưa kịp cất đi. Có bắt được không? Diệp Trường Minh cúi đầu hỏi cô, một tay anh cầm đao, một tay ôm lấy triệu ly nông. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở vô thức quyện vào nhau, nhưng lực chú ý của Triệu Ly Nông lại dồn hết lên sợi dây phía sau. Tôi thử xem, bất chấp thư thế hiện tại, Triệu Ly Nông đặt hai tay lên vai Diệp Trường Minh, vươn một tay chạm tới sợi dây kia. Sợi dây hơi xa, hai tay cô đã vòng qua cổ Diệp Trường Minh, cực kỳ giống như tư thế đang ôm ấp, nhưng cô vẫn còn thiếu một chút mới với tới sợi dây. Tôi không với tới trên chán triệu ly nông toát ra một tầng mồ hôi lạnh cô sợ sẽ liên lụy Diệp Trường Minh tôi thử dùng thanh trùy thủ móc nó lại. Thử đi Diệp Trường Minh không có vất vả như cô tưởng tưởng ôm lấy triệu ly nông ở giữa không chung, không tính là vất vả gì. Nhưng triệu ly nông còn chưa kịp lấy thanh trùy thủ từ trong túi ra, sợi dây đột nhiên vung về phía bọn họ cô không kịp suy nghĩ, lập tức lướt qua vai Diệp Trường Minh, vươn tay giật lấy sợi dây. Triệu ly nông ngẩng đầu nhìn lên, là la phiên tuyết đã kéo sợi dây tới gần Dây thừng triệu ly nông cầm lấy dây thừng, đưa cho Diệp Trường Minh xem. Diệp Trường Minh cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt của cô ôm chặt tôi leo lên. Triệu ly nông do dự một chút vẫn giữ tư thế hiện tại, hai tay vòng tay qua cổ anh. Diệp Trường Minh một tay vòng qua triệu ly nông, giữ sợi dây làm điểm tựa nhanh chóng rút đường đao trở lại vỏ, sau đó luôn phiên kéo sợi dây bằng cả hai tay để trèo lên. Mặc dù trên người còn mang theo trọng lượng của một người, nhưng Diệp Trường Minh vẫn leo lên dễ dàng như đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí anh còn không để triệu ly nông va vào thành hố. Chẳng mấy chốc cả hai trở lại mặt đất. Vừa rồi các đội viên của đội số không nhìn thấy Diệp Trường Minh nhảy xuống, độ bán mai liếc mắt một cái cũng không để ý nữa, bọn họ đều biết năng lực của đội trưởng, không cần phân tâm. Ngược lại, La Phiên Tuyết nhìn Triệu Ly Nông ngã xuống thì giật mình, thấy họ bình an vô sự đi lên, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm cô không sao thì tốt rồi. Cảm ơn Triệu Ly Nông buông hai tay ra, vừa đi sang bên một bước, vừa nói với La Phiên Tuyết. Sau đó thì nói lời cảm ơn với Diệp Trường Minh, nghiêm lưu thâm ở phía trước dưới sự che chờ của đội viên của anh ta, một mình vọt tới dưới góc cây, phá hủy một số rễ cây cưỡng ép tạo ra một khe hở. Đi, nghiêm lưu thâm quay đầu và hét vào đám người. Diệp Trường Minh ra lệnh cho bốn đội viên bảo vệ cho La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông, một mình anh ở lại sau cùng. Vũ khí che chắn mới chắn xung quanh, đội viên của dị sát đội bảo vệ cho hai nghiên cứu viên và lao ra ngoài, tiếp cận nghiêm lưu thâm. Mặt trước của lá vảy là góc tù, hình dáng này giúp giảm sát thương khi tấn công. Triệu ly nông được bảo vệ đi về phía trước cô nhìn vào rễ cây qua khe hở, nghiêm lưu thâm sử dụng hỏa lực hạng nặng để thổi bay những chiếc rễ đã bén rễ trong lòng đất sau khi bị nhiễm chất lòng. Tất cả đều khô héo, nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng các vết rỗng ruột trong thân cây. Những cây này từ lâu đã bị cây tuyết tung nút chừng, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy được. Lên xe đi, nghiêm lưu thâm hét lên. Lần này anh ta không để triệu ly nông ngồi trong chiếc xe bán tại địa hình mà nhét cô vào một chiếc xe địa hình phía trước diệp Trường Minh ở cuối cùng, những người khác lần lượt rời đi, vảy lá nhắm vào anh mà công kích Chi Minh Nguyệt và cô nhạc đứng ở hai bên không sau của chiếc xe bán tại địa hình của đội số 0, lần lượt nhắm vào bên cây tuyết tùng mới từ trong bụi cây nhô ra chuyển ống ngắm xuống dưới, bóp cò và bắn chúng dễ của bụi cây. Điền tề thiếu dựa vào chiếc xe phía trước, ngồi trên mặt đất của khoang phía sau, dựng một tấm khiên trước mặt điều khiển một máy bay không người lái tấn công, bỏ qua những chiếc vải lá đang bay giữa không chung, nhấn mạnh nút điều khiển và máy bay không người lái bắt đầu phun sương thuốc. Chiếm cư ở vị trí cao, sương thuốc phun ra rộng hơn, hơn một nửa số vảy khô héo ngay lập tức. Đội trưởng, lúc này côn nhạc bắn phát súng cuối cùng hướng ở phía sau lưng Diệp Trường Minh, bước nhanh đến cửa xe, vươn tay tóm lấy Diệp Trường Minh đang lao tới kéo anh lên. Thứ này tà môn thật nghiêm lưu thâm hướng vào bộ đàm nói, những vảy lá thoát ra khỏi thân cây sẽ khô héo khi chạm vào thuốc lỏng, nhưng cây tuyết tùng ẩn trong các thân cây khác thì miễn nhiễm với thuốc lỏng. Thực vật dị biến cấp A mới không bị ảnh hưởng bởi chất lỏng khô héo hoàn toàn. Cây tuyết tùng này có đặc điểm chung của thực vật dị biến cấp A, đồng thời không có đặc điểm biến hóa của thực vật dị biến cấp A, không có đặc điểm biến hóa, rõ ràng so với thực vật dị biến cấp A thì mạnh hơn. Hai đội dần dần rời xa phạm vi công kích ở hố vạn cốt vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, không ngờ những vài lá còn chưa héo kia đột nhiên bay lượn trong không trung từ mọi hướng. Giờ khắc này, nó giống như một hình ảnh bất động. Diệp trường minh như có sự cảm quay đầu về bộ đàm nói, tất cả xe tăng tốc. Lơ lửng bất động vài giây, vài lá dường như bị một bàn tay to lớn nào đó vặn vẹo chúng đồng loạt quay đầu lại, đầu hướng về phía dị sát đội. Đây là thứ gì? Côn nhạc ngẩn ra, đây đã không phải là thực vật dị biến bình thường có thể làm được. Trước khi anh ta kịp định hình rõ ràng, những chiếc phẩy lá đã đổi hướng cùng nhau lao tới. Diệp Trường Minh vùng cánh tay xuống, hiện ra tấm khiên màu xanh che chắn ở trước mặt, đồng thời nhảy lên, xoay thanh đường đao trong tay, cắt đứt chiếc phẩy lá. Đằng sau cũng không yên ổn, phía trước cũng không được bình tĩnh. Dị sát đội đạp ga lái xe ra ngoài, vốn tưởng rằng chỉ có khu vực xung quanh hố vạn cốt là trong phạm vi công kích nhưng không ngờ rằng mình lại gặp phải tình huống mà những đoàn đội kia đã trải qua trước đó. Xung quanh bốn phía của con đường, tất cả thực vật sống đột nhiên di chuyển, tất cả đều dị biến, ngay cả cỏ dại trải qua cũng sẽ ngay lập tức đứng dậy đâm vào lốp xe địa hình bọc thép, khiến cho bọn họ phải lắc lư bên trong xe. Triệu ly nông nhìn qua cửa sổ xe, rõ ràng là không có gió, nhưng những loài thực vật này không có gió mà vẫn lay động, như thể chúng đang ngênh đón thứ gì đó. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt bốn phía xuất hiện từng cây từng cây tuyết tùng, từ dưới lòng đất tỉnh dậy, nhanh chóng sinh trường vọt lớn lên, ngất ngưỡng mãi cho đến một độ cao nhất định mới dừng lại. Những cây bóng cao lớn màu lục lam này lặng lẽ nhìn xuống những chiếc xe địa hình nhỏ trên đường, nhìn nhân loại rẫy ruộng mà trào phúng. Ngay cả khi xuyên qua lớp kính triệu ly nông có thể cảm nhận được cảm giác giò xét quen thuộc không cách nào lần trốn được. Toàn bộ khâu thành đều đang mọc lên những thứ này giọng nói mơ hồ của trinh sát của đội số 3 phát ra từ bộ đàm. Anh ta vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội để điều khiển máy bay không người lái lên trời, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh này. Đây là cảm giác bất lực mà nhân loại phải đối mặt trước những biến đổi của tự nhiên chỉ cần một ít cây tuyết tùng ẩn trong những cây cây khác là có thể khiến hai nhánh dị sát đội dốc toàn lực bỏ chạy hiện tại toàn bộ khâu thành tràn ngập những cây tuyết tùng này chúng từ dưới đất phát triển nhanh chóng mọc thành những cây cao chót vót thì làm sao khiến người ta sinh ra lòng phản kháng được những cây tuyết tùng dị biến này thậm chí không quan tâm đến máy bay không người lái bay cao trên bầu trời triệu ly nông tận mắt nhìn thấy những loài thực vật xung quanh chuẩn bị đồng loạt công kích bọn họ nhưng một giây sau lại bất động nằm phục xuống trở lại trạng thái ban đầu Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên từ dưới lòng đất đã có thứ gì đó đã sống dậy chúng xuyên qua lòng đất và phát triển với tốc độ tương tự như cây tuyết tùng. Cây thông, là phiên tuyết ngồi ở ghế sau xe nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. So với vải lá của cây tuyết tùng, lá của cây thông sắc bén và dày đặc hơn, một khi tấn công tất nhiên sẽ gây ra thương vong lớn hơn. Cây thông. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào rễ của hai loại cây mọc ra quay lại và nửa quỷ trên ghế, nhìn về phía sau. Không biết khi nào, những vảy lá tấn công họ tạm thời dừng lại. Ngay khi mọi người nghĩ rằng một cơn bão sẽ mở ra cả khâu thành đột nhiên rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. Đát, một đoạn cành tuyết tùng khô héo vàng úa từ trên trời rớt xuống, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, những lá thông khô héo cũng là tả rơi xuống đất. Triệu ly nông sừng sốt kề sát cửa sổ xe nhìn ra ngoài, những vảy lá khô vàng và lá thông vàng úa khô héo này rơi xuống từ những cây tuyết tùng và cây thông mới mọc. Rõ ràng trên mặt đất không có động tĩnh gì, hơn nửa tán cây tuyết tùng lại bắt đầu phát sinh khô héo, ngay cả một số cây thông cũng khô héo. Rời khỏi khâu thành ngay, âm thanh lạnh lùng của Diệp Trường Minh đột nhiên từ trong bộ đàm vang lên. Tất cả các đội viên đang bàng hoàng đã định thần lại, đạp ga tận xuống phía dưới, vòng qua cây đại thụ cao chót phót rồi bỏ chạy ra ngoài khâu thành. Hai loại cây này đang cạnh tranh. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào mặt đất một lúc cuối cùng cũng nắm bắt được khái niệm mơ hồ xuất hiện trong đầu mình. Cô nhấn nút tất cả các kênh nội bộ trên bộ đàm cây tuyết tùng điều khiển phần lớn thực vật ở khâu thành thông qua rễ của chúng, cây tuyết tùng và cây thông đang cạnh tranh dưới lòng đất. Rõ ràng, những cây thông dị biến này không nằm trong phạm vi thao túng của cây tuyết tùng Tiểu triệu, những thứ này mọi người đều có thể đoán được là phiên tuyết nhìn đại thụ cao mất san sát ở bên ngoài dị thường yên tĩnh, trong lòng nặng chịu, cảm thấy hiện tại cô lên tiếng có chút không thích hợp. Cô đã từng nghe qua mạng lưới kết nối cây cối chưa? Triệu Ly nông đột nhiên hỏi, mạng lưới kết nối cây cối, là phiên tuyết sừng sốt tôi có chút ấn tượng. Dưới rừng cây, rễ cây sẽ liên kết với nhau tạo thành mạng lưới, khi một cây bị tấn công, nó sẽ truyền tín hiệu hóa học đến những cây khác thông qua mạng lưới này, để cho những cây xung quanh chuẩn bị phòng thủ. một số cây cũng có thể truyền chất dinh dưỡng và các chất khác cho những cây khác thông qua mạng lưới này, thậm chí giữ chúng sau khi chết và đợi đến một ngày nào đó sẽ truyền cho đời sau của chúng. Tương tự như vậy, trên mạng lưới này, cũng sẽ có những cây tấn công và đầu độc lẫn nhau. Triệu ly nông nhìn hai loại cây vụt lóe bên ngoài cửa sổ và chậm rãi nói. Tại thời điểm này, mặt ngoài bọn chúng yên tĩnh trên bề mặt nhưng dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn dâng trào. chương 117, nó sẽ chết. Vì cây tuyết tùng có thể khống chế phần lớn thực vật ở khâu thành, nên trong mạng lưới kết nối cây cối này, trừ phi cây thông dị biến chiếm giữ thực lực tuyệt đối, nếu không triệu ly nông nhìn xuyên thấu qua cửa sổ xe bên ngoài âm thanh có chút trầm xuống, chỉ có một con đường chết mà thôi. Một nhóm cây thông đột nhiên mọc lên bên ngoài không cao hơn cây tuyết tùng bao nhiêu thậm chí còn không chiếm ưu thế về số lượng. Ngay từ đầu khi bước vào triệu ly nông đã chú ý đến một số thực vật chết bất thường xung quanh đường. Môi trường ở khâu thành ấm áp, ngay cả trong tháng 11 và tháng 12 thì chỉ cần khoác một lớp áo mỏng, theo lý thì những thực vật này sẽ không chết. Lúc đầu cô cho rằng cái chết là do trước đó bị nhiễm thuốc lỏng gây ra, nhưng những thực vật khô héo không chết thành đám lớn mà là khô héo rời rạc. Bây giờ cô nghĩ lại, hầu hết các cây đã chết là cùng một loại thực vật. Nếu có một mạng lưới kết nối cây cối bên dưới khâu thành, rất nhiều điều có thể được giải thích. Cây cối có sự sống, có cơ chế giao tiếp mà con người không hiểu được dễ cây sẽ liên lạc giao tiếp âm thầm dưới lòng đất cây mẹ có thể nhận biết cây con cùng loại và truyền tài nguyên của mình dưới lòng đất cho cây con để chúng phát triển tốt hơn. Trong lý thuyết mạng kết nối cây cối, hầu hết các cây đều có lòng vị tha, nếu nhận thấy mình sắp chết chúng sẽ truyền tài nguyên của mình sang cây lân cận. Tuy nhiên, cũng có một số ít cây gây hại cho các cây khác thông qua mạng kết nối cây cối để thu lợi cho mình. Ví dụ, quả óc chó đen gây hại cho những cây xung quanh bằng cách cung cấp các hóa chất độc hại để chúng có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời hơn. Quả óc chó đen Nếu cây tuyết tùng đã có thể thao túng hầu hết các loài thực vật ở khâu thành, vậy thì những loài thực vật khô héo kỳ lạ này có phải là vì không thể thao túng được nên mới chết không? Thực vật có độc ở khâu thành nhiều hơn so với những nơi khác cây tuyết tùng có thể điều khiển thực vật có độc nên có thể lợi dụng mạng lưới kết nối cây cối truyền độc tố đi, để đối phó với thực vật không nghe lời. Triệu ly nông nhớ tới cây dướng dị biến cấp A lúc trước khi rễ cây đột nhiên trào ra khỏi mặt đất, sau khi rễ dụa điên cuồng công kích không bao lâu thì chết đi. Có lẽ cây dướng dị biến cấp A cảm nhận được mối đe dọa này cho nên nó mới để lại hạt sống. Có thể làm cho cây dướng dị biến cấp A cảm nhận được nguy hiểm, làm cho nó chết đi, chỉ ít phải ở cấp A triệu ly nông nhìn trên đường rơi càng ngày càng nhiều lá thông khô vàng biến thành màu đen. Theo tôi được biết hiện tại chỉ có cây tuyết tùng biến mất ở núi Thạch Hoàng kia là cấp A, có thể cũng chính là cây tuyết tùng dị biến cấp A mới ở khâu thành này. Nếu như nó là cây tuyết tùng ở núi Thạch Hoàng giọng nói của La Phiên tuyết phát ra từ bộ đàm truyền đến có chút khó tin, nó làm sao từ núi Thạch Hoàng đến Khâu Thành? Tôi không biết triệu ly nông ăn ngay nói thật. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thực vật dị biến cấp A biến mất ở thực địa trong khoảng thời gian ngắn cô không phân tích được gì. Hai nhánh dị sát đội tăng tốc chạy như bay xuyên qua khu rừng ở khâu thành, tất cả dấu vết của thành phố dần biến mất các loại thực vật và cây tuyết tùng từ bên trong trồi lên, đánh sập các tòa nhà cuối cùng chiếm lĩnh khu vực này của thế giới. Cây tuyết tùng mới mọc đã chặn đường đi của các đoàn xe dị sát đội, bọn họ chỉ có thể đi đường vòng, nhưng toàn bộ thực vật bên trong khâu thành cũng không muốn buông tha những con người này. Vô số bụi cây tiến lại gần ngăn trước mặt dị sát đội, dây leo từ dưới đất nhô lên muốn chọc thùng lốp xe, đáng tiếc xe của dị sát đội cũng không dễ dàng tổn hại như vậy, trừ phi gặp phải thực vật dị biến cấp A. Tiếng súng của dị sát đội vẫn tiếp tục, những thực vật dị biến xung quanh không phải cấp A họ có thể triệt để xử lý chúng, nhưng tốc độ của bọn họ chắc chắn sẽ chậm lại. Mà cuộc chiến thầm lặng giữa cây thông và cây tuyết tùng đã đến thời khắc kịch liệt nhất những lá thông cháy đen lẫn vào những cành cây tuyết tùng khô héo rơi xuống như một cơn mưa màu vàng đen. Vô số loài thực vật tấn công đang làm chậm tiến độ của dị sát đội một khi cây tuyết tùng giành chiến thắng trong cuộc tranh tài này, bọn họ nhất định sẽ gặp phải một cuộc phản công. Phía trước có quá nhiều thực vật dị biến ngăn cản xe địa hình buộc phải dừng lại. Triệu ly nông nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ xe cô nhấn kênh 02 trên bộ đàm chúng ta cần phải xử lý đám cây tuyết tùng dị biến đó để chúng giảm tốc độ công kích chúng ta mới có cơ hội ra ngoài. Cứ một mực đối phó với thực vật dị biến phía trước và trái phải sẽ không thể đi xa được. Cây tuyết tùng dị biến rõ ràng mạnh hơn cây thông dị biến, hai bên âm thầm chiến đấu không một tiếng động nhưng cây tuyết tùng dị biến cũng có thể điều khiển thực vật ở khâu thành bao vây bọn họ. Cây tuyết tùng đứng trên khán đài của Khâu Thành, dễ dàng thấy được nhiều mục tiêu. Diệp Trường Minh nghiêng đầu, thấp giọng đáp được. Anh giơ tay làm vài động tác, Tri Minh Nguyệt cùng côn nhạc trong xe lập tức hiểu ý quay người giơ súng nhắm ngay cây tuyết tùng dị biến phía sau. Những cây tuyết tùng dị biến nhanh chóng mọc ra, tán cây không lớn bằng thực vật dị biến cấp A, nhưng chiều cao của chúng không hề giảm, chi Minh Nguyệt nhắm vào một cây cây tuyết tùng dị biến mà ra đòn, nó khô héo ngay lập tức nhưng không chết đi, mà là dần dần khôi phục. Đây là đặc điểm của thực vật dị biến cấp A mới có. Toàn bộ khâu thành đầy cây tuyết tùng như vậy. Bang, Diệp Trường Minh cầm súng lục và lạnh lùng nói tiếp tục. Côn nhạc và Chi Minh Nguyệt bên cạnh anh lập thức tập trung vào cây tuyết tùng dị biến và tiếp tục bắn. Quả thật có chút hiệu quả, mỗi lần viên đạn bắn trúng những cây tuyết tùng dị biến kia thực vật dị biến bao vây phía trước không ngừng công kích bắt đầu chậm lại. Đội số 3 cũng nhận thấy điều đó. Dưới sự dẫn dắt của nghiêm lưu thâm, một nửa đội viên bắt đầu tấn công các cây tuyết tùng xung quanh. Máy bay không người lái của trinh sát đã tận dụng thời gian này để bay lên không chung, bắn cây tuyết tùng dị biến ở cự ly gần. Thực vật dị biến phía trước bị áp chế, xung quanh cũng không còn vô số thực vật tiến công, dị sát đội thừa cơ hội nhanh chóng hướng về phía trước mấy chục cây em. Một tay của triệu ly nông đang giữ tay vịt phía trên ghế sau, tay còn lại đặt trên đầu gối. Gõ gõ ngón trò một cách vô thức đó là dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn và chán nản. Triệu Ly Nông đang tự hỏi tại sao những thực vật dị biến cấp A đó đột nhiên biến mất. Nếu tình hình ở khâu thành lúc này là do thực vật dị biến cấp A biến mất ở núi Thạch Hoàng gây ra, chẳng lẽ những thực vật dị biến cấp A biến mất khác cũng đi nơi khác? Quá nhiều nghi vấn khiến cho cô không cách nào giải thích được. Xe đầu tiên tránh ra, giọng điền tề tiếu đột nhiên vang lên trong kênh công cộng của bộ đàm. Kèm theo đó là tiếng phanh gấp, cây cây tuyết tùng dị biến đứng đằng xa phía trước đột nhiên tấn công bọn họ cảnh của nó vươn ra cực dài, kéo về phía chiếc xe đầu tiên. Xe đầu tiên là xe của đội số 3 nhận được lời nhắc nhở và phanh kịp thời, nhưng ngay sau đó, nhưng sau một lúc đối diện lại có cây tuyết tùng đánh trúng chiếc xe đầu tiên, đập vào đầu môi đầu xe. Một cây tuyết tùng khác từ phía đối diện đã tông vào môi trước của xe, đập nát vỏ. Động cơ của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng phát ra âm thanh choáng ngập, đội viên dị sát đội lập tức sang số và lùi sang một bên. Đùng, máy bay không người lái xoay quanh trên bầu trời, đang cố gắng quan sát tình hình của dị sát đội, đã bị một cành cây đập nát như thể nó là một con muỗi, nó bị cây tuyết tùng tùy ý đập chết. Giờ phút này, cây tuyết tùng dị biến giống như người khổng lồ đứng sừng sững, thậm chí dễ cũng không cần nhúc nhích quan sát đoàn xe bé nhỏ của con người trên mặt đất, cành cây giống như roi dài, không chút lưu tình trêu chọc bọn họ. Con người đã từng làm bất cứ điều gì họ muốn với tất cả các loài thực vật, nhưng giờ đây, địa vị đã bị đảo ngược và cây tuyết tùng bị dị biến có thể dễ dàng giết chết con người. Còn cách lối ra 30 cây số giọng nói của Điền Tề thiếu vang lên, nhắc nhở mọi người, chỉ cần các cậu lao qua khu vực này, bên ngoài sẽ không có cây tuyết tùng dị biến. Khoảnh khắc trước khi máy bay không người lái bị phá hủy, anh ta đã nhìn thấy hướng kia không có cây tuyết tùng nào, hiện nay chỉ có khu vực này là dày đặc nhất. Vậy thì cũng phải lao ra ngoài được mới nói nghiêm lưu thâm từ cửa sổ trời thò nửa người ra, nhắm hỏng súng vào cành cây quét qua, viên đạn vừa thoát ra lập tức thu người vào trong xe. Đúng như dự đoán, viên đạn đã bắn trúng cành cây tuyết tùng dị biến, khiến nó khô héo, nhưng trong lúc này cành cây đã quét tới. Có một âm thanh nặng nề phát ra từ nóc chiếc xe địa hình. Toàn bộ thân trên của nghiêm lưu thâm lại nghiêng ra ngoài cửa sổ xe, sau khi bắn súng lên trời, anh ta nhanh chóng thu lại, thậm chí còn nghĩ đến việc tâm sự với triệu ly nông ở phía sau, nghiên cứu viên tiểu triệu tốt nhất cô nên nằm xuống đi. Tình hình càng căng thẳng, nghiêm lưu thâm càng nói nhiều hơn. Lão nghiêm bảo chúng ta đi vào quan sát nhiều hơn và lấy thêm mẫu nghiêm lưu thâm lầm bẩm kết quả hiện tại chỉ đi một vòng hố vạn cốt liền phải chạy trốn, có khả năng ông ấy sẽ tức giận. Đùng! Nóc xe lại là một trận âm thanh vang dội, lúc này trực tiếp lõm xuống một mảnh lớn. Triệu Ly nông im lặng trượt xuống, khiến bản thân bình tĩnh lại một chút, hố vạn cốt đã lấy được mẫu xương và đất lại đụng phải quá trình tấn công của cây tuyết tùng, chỉ cần có thể đi ra ngoài, đây là một tư liệu phong phú. Cô không cảm thấy vô ích, không có bất kỳ thí nghiệm nào có thể một lần liền đạt được một lượng lớn kết quả dữ liệu, tất cả thành tựu lật đổ đều dựa vào tích lũy ít ỏi của tiền nhân, có lẽ tin tức bọn họ lấy được lần này chính là tích lũy trong tương lai. Đội viên ngồi ở ghế lái điên cuồng dùng hai tay xoay vô lăng, chân đạp ga phanh lại cả chiếc xe địa hình quay cuồng, một tay của triệu ly nông vẫn còn nắm chặt tay vịn phía trước nghiêm lưu thâm còn có thể nhắm bắn vào cây tuyết tùng dị biến. Những cây tuyết tùng dị biến này đều có năng lực đặc trưng của thực vật dị biến cấp A, đạn bắn không thể giết chết bọn chúng, dị sát đội có mạnh hơn cũng chỉ như châu chấu đá xe. Ngày càng có nhiều xe bị hư hỏng. Đội trường Tầm mắt côn nhạc rơi vào xe bán tải địa hình phía trước, đồng từ co rụt lại, hai bên năm sáu cành cây tuyết tùng trụ lại quét về phía bọn họ. Diệp Trường Minh duỗi tay trái ra sau, nắm lấy chuôi đao, nhanh chóng xoay người rút đường đao ra tay còn lại đặt lên khung cửa khoang sau chuẩn bị chém lên cành cây cây tuyết tùng đã quét tới. Lúc này, cây tuyết tùng đang tấn công đột ngột dừng lại. Đó là Chi Minh Nguyệt Tinh mắt phát hiện ra các cành cây tuyết tùng đang bị giữ bởi các cành cây thông xung quanh. Những cây thông dị biến kia không biết từ đâu mọc lên cuối cùng cũng động đẩy Không động vào bọn họ mà là giữ những cành cây tuyết tùng dị biến đang tấn công Cả hai cây đều là họ thông, cấu trúc cành hơi giống nhau Vì vậy chúng trông giống như những người khổng lồ đối địch Cây tuyết tùng dị biến di truyền một cành Cây thông dị biến cũng vươn ra một cành để ngăn trở nó Nhất thời khâu thành lại rơi vào thế rằng co Những cây thông dị biến hình như đang bảo vệ chúng ta Là Phiên tuyết kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài, không khỏi ấn kính cửa xe xuống nhìn ra ngoài, một lúc sau mới chắc chắn nói, bọn chúng đang bảo vệ chúng ta. Đa số cây tuyết tùng đang công kích đều bị cây thông dị biến chặn lại, áp lực của dị sát đội giảm mạnh, xe của đội số 3 phía trước nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nhấn ga lao ra ngoài. Khi những thực vật khác sắp sụp giả dục dịch, một cây thông dị biến thậm chí còn bắn ra lá thông khắp trời, tiêu diệt toàn bộ thực vật dị biến đang chặn trước dị sát đội, tránh khỏi đoàn xe của con người. Mặc dù dị sát đội đã nhìn thấy rất nhiều kiến thức ở bên ngoài, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Thật sự bảo vệ chúng ta ư. Một đội viên của đội số 3 lầm bẩm nói. Nghiêm lưu thâm trầm giọng nói, đừng nghĩ tới, chạy ra ngoài trước đi. Đáp xuống xe bán tải địa hình ở cuối cùng, Diệp Trường Minh một tay cầm đường đao, ngẩng đầu nhìn cây tuyết tùng dị biến cùng cây thông dần dần cuốn lấy nhau, ánh mắt sâu thẳng. Khi đoàn xe dị sát đội chuẩn bị lao ra khỏi phạm vi của nhóm cây tuyết tùng, cửa sổ phía sau của chiếc xe địa hình mà triệu ly nông đang ngồi bất ngờ phát nổ, mảnh kính vỡ lập tức cào vào một bên mặt cô, máu từ gò má chảy ra. Nằm xuống, nghiêm lưu thâm lập tức xoay người lắp súng, lớn tiếng hét lên. Triệu ly nông không chạm vào mặt nghe lời cúi người xuống. Vừa rồi nhìn thấy cái gì không? Nghiêm lưu thâm nhìn qua cửa kính sau bị vỡ nát nhưng ngay cả một chiếc lá cũng không nhìn thấy. Cây thông dị biến sắp chết triệu ly nông ngồi dậy chậm rãi nói. nghiêm lưu thâm sừng sốt, không hiểu ý của cô, làm sao cô biết. Triệu ly nông giang hai tay ra, để lộ thứ mình vừa cúi xuống nhặt lên, vẻ mặt phức tạp bởi vì hạt giống cây thông. Quả cây thông hình tháp màu nâu đen, dài khoảng 15cm và rộng 6cm nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay cô, gần như che phủ toàn bộ bàn tay của cô, lớn hơn những quả thông thông thường. Đây là lần thứ hai triệu ly nông nhặt được hạt giống của thực vật dị biến. Qua cửa sổ vỡ nát ở phía sau xe cô quay đầu lại nhìn những cây tuyết tùng và cây thông dị biến đang ngày càng xa. Một nửa trong số chúng đang nhanh chóng phai dần màu xanh, một khu vực rộng lớn bị khô héo và vàng úa. Nó sẽ chết, triệu ly nông chưa bao giờ có sự cảm mãnh liệt như vậy. chương 118, nhận ra điều gì? chặng đường cuối cùng. Không có cây tuyết tùng cản trở con đường lập tức thông thoáng, dị sát đội thừa cơ tăng tốc lao ra ngoài. Trên kênh công cộng không có ai lên tiếng. Trong xe địa hình cực kỳ yên tĩnh các đội viên nhìn về con đường phía xa xa tâm tình phức tạp bị hành vi của những cây thông làm chấn động. Lúc đầu, nhánh cây thông đã chặn các nhánh của cây tuyết tùng, bọn họ nghĩ rằng đó chỉ là cuộc chiến giữa hai cây dị biến, bất quá đoàn xe chỉ được hưởng lợi từ nó một cách trùng hợp nhưng sau đó... Lá cây thông đã loại bỏ những cây dị biến chặn đường phía trước của đoàn xe dị sát đội, hành vi muốn tách đoàn xe ra, khiến cho bọn họ không còn có thể giải thích là do trùng hợp nữa. Mọi người đều cảm nhận rõ ràng cùng một chuyện, những cây thông đã giúp bọn họ, kể từ khi dị biến bắt đầu, nhân loại và thực vật đã bị tách ra và trở nên đối lập. Hầu như điều đầu tiên mà thực vật dị biến làm là săn và giết con người. Tuy rằng trong tự thành có rất nhiều thực vật dị biến đặc thù, sẽ không làm con người bị thương, nhưng nếu chung quanh có thực vật dị biến giết người cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng. Những thực vật đặc thù này vẫn giống trước khi dị biến yên tĩnh sinh trường, lặng lẽ khám dễ. Điểm khác biệt duy nhất là trước khi dị biến, chúng vô lực phản kháng lại con người, nhưng sau dị biến, chúng lại thờ ơ không động lòng bất kể con người sống hay chết, chúng sẽ chỉ ngồi yên bên lề cho dù con người mỗi năm một lần đến tự thành để cắt cành, chỉ cần không tổn hại đến dễ, những thực vật dị biến này ngay cả cành cây cũng không lay động quá nhiều. Mà hiện tại, một nhóm cây thông xuất hiện ở khâu thành đã phá vỡ hình ảnh về thực vật dị biến trong ấn tượng của bọn họ. Cách khâu thành không đầy 5km tín hiệu quang não dần dần khôi phục để đề phòng ngoài ý muốn, Diệp Trường Minh cúi đầu gửi toàn bộ video đã quay. Anh chắc chắn rằng các video ghi lại đã được chuyển đi thành công, nhưng nghiêm thắng biến không trả lời tự hỏi liệu có phải là do bọn họ đã sớm ra ngoài không. Diệp Trường Minh khẽ nhíu mày đứng ở khoang sau, ngẩn đầu nhìn đoàn xe phía trước. Sắc trời đã tối, xe địa hình rẽ vào một khúc cua, ánh đèn chiếu về phía trước, đèn trắng lập lè cách đó không xa mơ hồ có bóng người. Đội ngũ đóng quân tạm thời bên ngoài có khoảng cách cách lối vào khâu thành 2 km. Những chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng bị hư hỏng và móc méo lao ra khỏi đó mang theo bùn và chất lòng màu xanh lục của thực vật một chiếc nối theo một chiếc. Tiếng phanh xe liên tục vang lên cách lều vài tạm thời 500 mét thì dừng lại. Các đội viên của đội số 0 và đội số 3 mở cửa xuống xe và nhìn nhau, lờ mờ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Thủ vệ quân bên ngoài chỉ liếc bọn họ một cái, không tiến lên cũng không đi vào báo cáo. Cô xuống xe trước đi nghiêm lưu thâm xác nhận rằng bên ngoài không có vấn đề gì quay sang nói với triệu ly nông. Triệu ly nông cho những quả thông đã thu dọn xong vào một chiếc lọ kín khí, nhét chúng vào ba lô kéo khóa lại, đẩy cửa xe ra theo lời anh ta nói. Đám người của đội số không ở phía sau đã xuống xe, la phiên tuyết bước nhanh đi đến lều tạm thời. Diệp Trường Minh vừa đi ra, liền phát hiện bầu không khí quái lạ ở bên ngoài, nhưng lại không cảm giác được nguy hiểm cho nên cũng không có ngăn cản động tác của La Phiên Tuyết mà quay đầu ra hiệu côn nhạc đi theo trước. Anh đi chậm một bước chuẩn bị chỉ huy đội số không tản ra chú ý động tĩnh xung quanh. Vừa lúc nhìn thấy Triệu Ly Nông đẩy cửa đi ra, cô bước xuống xe ở phía bên phải. Khóe mắt của Diệp Trường Minh quét qua kính sau của chiếc xe này, vị trí bị hư hại khi anh dừng bước chân lại theo bản năng quay sang Triệu Ly Nông. Trong tay cô đang cầm một chiếc ba lô màu đen thông thường của viện nghiên cứu chuẩn bị đi về phía trước, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng Diệp Trường Minh vừa đi được hai bước liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn sang của triệu ly nông, ánh mắt di chuyển xuống, rơi xuống gỏ má trái của cô, một vết sức kéo ngang qua dài 5cm dọc theo vết thương còn có vài vệt máu kéo xuống, thậm chí còn có hai vệt máu uốn lượn chảy xuống cổ. Đây là vết thương trong khoảnh khắc thủy tinh vỡ nát tạo thành anh nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Nhiềm lưu thâm ở cùng một phía cũng xuống xe quay lưng lại với hai người bọn họ cũng đang sắp xếp bố trí các đội viên của đội số 3. Triệu Ly Nông nhìn thấy Diệp Trường Minh, gật đầu và định đi đến lều vải phía trước nhưng lại bị anh chặn đường. Diệp Trường Minh trực tiếp đưa tay nắm lấy cầm Triệu Ly Nông, hơi dùng sức đẩy về phía bên phải, ánh mắt rơi vào vết thương trên gò má trái của cô. Hơi ấm xa lạ truyền đến từ đầu ngón tay, Triệu Ly Nông sững sờ, phản ứng lại dơ tay lên muốn gỡ tay của anh ra. Diệp Trường Minh đột nhiên nhíu mày, buông lòng tay ra trước. Lúc này, Nghiêm Lưu Thâm đang đứng ở cửa phụ lái đã sắp xếp xong xuôi, vừa quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy Diệp Trường Minh buông cầm triệu ly nông ra. Anh ta cũng không để ý lắm, đi tới nói, ở đây có cảm giác không đúng lắm, tại sao nhóm nghiên cứu viên cao cấp lại không ra? Diệp Trường Minh không trả lời câu hỏi của anh ta chỉ nhìn chằm chằm nghiêm lưu thâm rồi lạnh nhạt nói tôi mặc kệ người nghiêm gia của cậu điên cuồng như thế nào, nếu gì sát đội đã nhận nhiệm vụ nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ nghiên cứu viên. Từ khi thoát khỏi công kích của cây tuyết tùng đến khi rời khỏi khâu thành, lâu như vậy mà một nghiên cứu viên bị thương cũng không ai chăm sóc. Chỉ là bị thủy tinh xước qua thôi Triệu Ly Nông giải thích. Vừa rồi ở trên xe cô chỉ lo lấy hạt thông từ trong quả thông ra, bỏ tất cả vào lọ đậy kín, không để ý đến một vết sớt trên gò má. nghiêm lưu thâm ngẩn người một lúc nhìn vết máu trên gò má trái của triệu ly nông, sau đó xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý. Anh ta ở dị sát đội nổi tiếng là không muốn sống, gánh cả đội số 3 không để ý đến việc bị thương, bình thường bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp khi ra ngoài coi như nghiên cứu viên có chuyện gì, bên cạnh đều có nhân viên vây quanh, không cần đến đội viên của dị sát đội. Nhiềm lưu thâm đã quen với việc này. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Ly Nông cứ cắm đầu ở ghế sau nghịch quả thông, căn bản không nghĩ tới trên mặt cô bị thương. Triệu Ly Nông lắc đầu, không có gì to tát tôi đi vào trước. Cô ngước mắt nhìn người đứng chặn trước mặt, Diệp Trường Minh nghiêng người tránh sang một bên. Nhìn bóng lưng Triệu Ly Nông rời đi, Nghiêm lưu thâm thu lại tư thái hoang đường thường ngày nhìn Diệp Trường Minh, vết thương của cô ấy. Không sâu Diệp Trường Minh bỏ lại một câu, cũng đi về phía lều vải tạm. Nhiềm lưu thâm sững người tại chỗ kinh ngạc, không sâu. Vết máu nhiều như vậy không giống vết thương nông. Tổ trưởng, chúng tôi đã trở lại La Phiên Tuyết sốc màn lều vài bước nhanh đi vào, muốn báo cáo tất cả những gì nhìn thấy ở khâu thành hôm nay, đặc biệt là hành vi cuối cùng của nhóm cây thông. Phát hiện mới này sẽ tác động đến toàn bộ viện nghiên cứu nông học trung ương và có thể đề xuất một hệ thống thực vật dị biến mà cô ta cũng tham dự vào trong đó. La Phiên Tuyết cảm thấy khó kìm nén sự phấn khích của mình. Nhưng mà khi cô ta vén màn lên, vừa bước vào liền thấy tất cả tổ viên của tổ nghiên cứu viên cao cấp đang nôn nóng đi lại liên lạc trong gian lều tạm thời sáng lên vô số ánh sáng của màn hình quang não, càng nhiều màn hình sáng chập chờn còn có cả màn hình cuối cùng đen kịt lại. nghiêm thắng biến đứng trước màn hình quang não lớn nhất ở giữa, nói chuyện với tào văn diệu, cả hai đều có vẻ nghiêm túc. Sao vậy, là phiên tuyết thì thầm, cô ta đi về phía giữa và gọi nghiêm thắng biến một lần nữa. Đội số 0 và đội số 3 đâu. Nghiêm thắng biến cuối cùng cũng nhìn thấy La Phiên Tuyết trực tiếp hỏi. Bọn họ La Phiên Tuyết theo bản năng quay đầu chỉ về phía bên ngoài liều, bên ngoài. Đúng lúc này, Triệu Ly Nông từ bên ngoài đi vào. Tiểu Triệu Hà Nguyệt Sinh không biết từ đâu đi ra kéo Triệu Ly Nông sang một bên, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Triệu Ly Nông nhìn thấy cảnh tượng bên trong liều, lướt qua đám đông, rơi vào trên người Ngụy Lệ ở cách đó không xa, hai mắt đỏ hoe, không ngừng bấm quang não. Hà Nguyệt Sinh kéo cô qua, lúc này mới phát hiện trên mặt triệu ly nông đã có vết thương, cậu giật mình, mặt cậu sao vậy? Tôi, Hà Nguyệt Sinh lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi áo, lau đi vết máu trên má trái và cầm của cô, máu ở đâu ra nhiều thế? Có bị thương ở đâu nữa không? Không sao triệu ly nông tiếp nhận khăn giấy trong tay cậu, vừa nhìn về phía ngụy lệ vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì? Diệp đội trưởng, nghiêm thắng biến hô lên khi thấy diệp trường minh bước vào. Ngụy Lệ bên kia nghe được cái tên này, vội vàng ngẩn đầu, nhìn thấy Diệp Trường Minh, hốc mắt càng đỏ hơn, vội vàng chạy tới anh họ căn cứ số 8 xảy ra chuyện. Mẹ em còn ở bên trong, sắc mặt Diệp Trường Minh đột nhiên trở lạnh, nói cho rõ ràng. Ngoại trừ căn cứ Trung ương và căn cứ số 1, căn cứ số 8 có số lượng thủ vệ quân nhiều nhất, hàng năm tỷ lệ thực vật dị biến cũng thấp nhất, có chuyện gì xảy ra. Tay Ngụy Lệ có chút run, cổ họng nghẹn ngào, liếc nhìn nghiêm thắng biến đang đi tới cuối cùng tránh sang một bên. Một giờ trước căn cứ số 8 đã cầu cứu căn cứ Trung ương, báo cáo cây trồng trong căn cứ đột nhiên sinh trường dữ dội và dị biến nghiêm thắng biến nhìn thẳng vào diệp trường minh tình hình rất nguy cấp sau khi nhận được tin tức căn cứ Trung ương đang khẩn trương điều quân đến hỗ trợ. Lần này Đan Vân không đến khâu thành, bà nói sẽ trở lại căn cứ số 8 để chuẩn bị báo cáo hàng năm, không đi làm nhiệm vụ cho nên bên cạnh bà không có dị sát đội bảo vệ, nhưng nếu Đan Vân có thể đưa ra lời cầu cứu đến căn cứ trung ương, căn cứ số 8 chắc chắn đã gặp phải tập kích trước nay chưa từng có. Các cậu trở về thật đúng lúc nụ cười ôn hòa thường ngày của nghiêm thắng biến đã biến mất từ lâu, ánh mắt ông ta trầm lại, nơi này cách căn cứ số 8 gần hơn, bên ngoài có trực thăng, lập tức bay đến căn cứ số 8. Căn cứ trung ương cách căn cứ số 8 quá xa, hơn nữa còn đang trên đường đi. Có thể liên lạc được với người của căn cứ số 8 không? Diệp Trường Minh hỏi, nghiêm thắng biến nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nửa giờ trước toàn bộ liên lạc ở căn cứ số 8 đã bị ngắt. Đội số không hiện tại đến đó Diệp Trường Minh quay người, đột nhiên dừng lại quay sang nhìn ngụy Lệ Anh sẽ đưa gì trở về. Cổ họng ngụy Lệ bị đè nén, không dám phát ra tiếng cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Diệp Trường Minh nhanh chân xài bước ra khỏi lều, Nghiêm Lưu Thâm đi ngang qua anh, một bên kéo rèm cửa ra, theo bản năng nghiêng đầu, chỉ thấy được gò má lạnh nhạt của anh. Nghiêm Lưu Thâm bối rối, vừa bước vào lều, anh ta đã nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông. "Chu viện trưởng đâu rồi?" Trong lều, Nghiêm Thắng Biến đang xoay người đi về phía màn hình quang não lớn nhất ở giữa, nghe xong lời này nhìn Triệu Ly Nông thật sâu, một lúc sau mới nói cô lại đây. Căn cư số 3 cũng đã xảy ra chuyện, 2 giờ trước chu viện trưởng đã đi đến đó Hà Nguyệt sinh bên cạnh vội vàng thấp giọng nói. Triệu ly nông nhắm mắt rũ mi, mí mắt nhanh chóng run rẩy yên lặng đi về phía nghiêm thắng biến. Nghiêm thắng biến đã đi đến trước màn hình quang não lớn nhất ở giữa tàu văn diệu và la phiên tuyết đứng bên phải ông ta, đầu quay sang bên trái, triệu ly nông đi vòng phía bên trái và đứng yên. Cô xem những thứ này nghiêm thịnh biển chỉ vào giữa màn hình quang não lớn nhất có nhận ra cái gì không? Là phiên tuyết đã đứng trước màn hình quang não, nghe thấy những lời này theo bản năng mí môi, cô ta nhìn vào màn hình quang não tiến lên một bước nhỏ, đôi mắt cô ta rơi vào khuôn mặt của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông ngước mắt nhìn màn hình quang não lớn nhất lúc này mới phát hiện ra đó không phải là một tác phẩm nguyên vẹn mà là một số điểm trên camera đang chuyển động, một số từ xa nhìn xuống, một số trốn trong cỏ dại và nhìn lên trên còn có tiếng sóng nước yếu ớt, hình ảnh không rõ ràng và trực tiếp. Cô nhìn từ trái sang phải một lượt rồi nhìn lại từ bên phải cây mặt người, cây thủy liễu, long trào hòe. Nghiêm thắng biến đột nhiên cười một tiếng, đó vẫn là một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt ông ta không cong lên, bình tĩnh gần như lãnh đạm nói chính xác hơn, đó là cây mặt người của khâu thành, cây thủy liễu của vân thành và cây long trào hoè của tự thành. chương 119, năng lượng nhiễu ảnh. Sau khi nghiêm thắng biến dứt lời, xung quanh rơi vào im lặng trong giây lát. Ba loại thực vật này chính là thực vật dị biến cấp A đã biến mất lúc trước. Viện nghiên cứu nông học trung ương đã từng phái mấy đội nghiên cứu viên cao cấp đi truy tìm dấu vết của chúng, nhưng không tìm được tin tức hữu ích. Kết quả là những thực vật dị biến cấp A này lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là nơi nào triệu ly nông khẳng định ba thực vật dị biến cấp A không xuất hiện ở căn cứ số 8. Thần cây và cành của long trào hòe cây mặt người và cây thủy liễu đều được bao phủ bởi một tầng xương trắng nhàn nhạt, nhạt xung quanh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng nước. Căn cư số 8 ở phía nam, ở gần khâu thành hơn, mặc dù đã là tháng 12 nhưng không quá lạnh để ngưng tụ xương, khu vực xung quanh cũng không gần biển. Căn cư số 3, nghiêm thắng biến dơ tay di chuyển màn hình quang não, một video khác nhảy ra, góc nhìn giống như giám sát bên đường. Trong video, một thủ vệ quân chạy nhanh về đằng trước, hẳn là đang vội vã chạy đi đâu đó. Bên trái là một thủ vệ quân khác đang nói chuyện ở phía sau máy quay. nghiên cứu viên bên kia nói cái gì? Thủ vệ quân phía trước quay đầu lại, nghe nói giám sát số liệu hồ nước phát hiện đàn cá giảm đi rất nhiều. Chúng ta đi qua xem một chút đi. Có thể nhìn thấy tình huống dưới ao không? Camera giám sát đột nhiên có rất nhiều nhiễu ảnh tất cả đều hỏng. Có thể xuất hiện cá dị biến. Hai thủ vệ quân một trước một sau chạy tới còn đang chuẩn bị vũ khí, đột nhiên thủ vệ quân phía trước dừng lại, vội vàng dương súng, có thực vật dị biến. Thủ vệ quân phía sau tiến lên một bước, trong video trên mặt đất xuất hiện một cái cây lá non xanh nhạt cơ hồ là trong nháy mắt, phảng phất tăng tốc gấp trăm lần, ngay lập tức cao bằng hai người họ. Thủ vệ quân phía trước không đợi nó tiếp tục lớn lên, lập tức nổ súng. Vốn là bọn họ áp sát viên đạn bắn chúng giữa thân cây, nhưng không ngờ hai thủ vệ quân không đợi được cây dị biến khô héo mà chết mà đợi một nhánh cây nhanh chóng vươn dài kéo ngã một thủ vệ quân khiến anh ta bị thương nặng trong chớp nhoáng lại dài ra nhiều lần. Thực vật dị biến cấp A. Thủ vệ quân phía sau lập tức phản ứng, không đánh mà nhanh chóng cúi xuống kéo đồng đội bỏ chạy về phía sau. Bọn họ chỉ có hai người, hơn nữa cũng không có dị sát đội năng lực cao, gặp phải thực vật dị biến cấp A chỉ có một con đường chết, hai vị thủ vệ quân này lại phản ứng rất nhanh. Tuy nhiên, dù phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể chống lại tốc độ sinh trưởng của thực vật dị biến cấp A. Triệu ly nông thấy rằng bầu trời và mặt đất trong video đột nhiên gặp lại và đào lột bất quả chỉ trong dây lát dễ của thực vật dị biến cấp A đã nhấc bổng tất cả các tòa nhà và ngọn núi trên mặt đất gây ra lũ lục lan rộng phía xa, mơ hồ cuộn lên vô số đầu người màu đen, hai thủ vệ quân sớm đã mất dạng, camera giám sát trên đèn đường rơi xuống, còn đang nghiêm túc ghi hình, nhưng hình ảnh nhiễu tăng vọt mơ hồ cuối cùng hóa thành những bông tuyết. Video chỉ còn lại tàn ảnh duy nhất đó là long chảo hoè cấp A có thể điên cuồng phát triển trong một môi trường như vậy. Cô đã điều tra tất cả các căn cứ. Căn cứ số 3 có vị trí địa lý đặc biệt thông với sông và biển nên phụ trách nghề cá cung cấp tôm cá các loại cho căn cứ trung ương. Đồng thời, có một chiếc tàu nghiên cứu đặc biệt đang đầu ở vùng biển này là địa điểm của tàu nghiên cứu do nghiên cứu viên số 2 đan cầm đã từng dẫn dắt. Vùng biển rộng lớn, mặc dù không có thực vật dị biến, nhưng chỉ cần xuất hiện một con cá dị biến, toàn bộ hải dương đều có thể đảo lộn đến long trời lở đất. Sau khi dị biến, một số quốc gia gần biển đã bị diệt theo cách này. Tuy nhiên, khu vực biển của căn cư số 3 vô cùng đặc biệt, nó đã yên tĩnh một cách quỷ dị trong suốt 43 năm. Nghiên cứu viên số 2 đang cầm tin rằng nhất định phải có nguyên nhân nào đó dẫn đến tình trạng như vậy, cho nên mới dốc tâm sức vào hạng mục nghiên cứu này, nỗ lực tìm ra phương pháp giải quyết thực vật dị biến. Đáng tiếc là thẳng cho đến khi đan cầm qua đời, hạng mục này vẫn chưa đạt được bước phát triển vượt bậc. Hiện tại tháp tín hiệu của căn cư số 3 bị hư hại, chỉ có thể truyền đến tín hiệu giải rác chu viện trưởng đã lao đến căn cư số 3 cùng với quân đội của căn cứ Trung ương. Ngữ điệu của nghiêm thắng biến bình tĩnh tầm mắt rơi vào màn hình quang não, không nhìn ra ông ta đang nghĩ gì. Theo tin tức hiện nay, Long trào hè cây mặt người cây thủy liễu đều xuất hiện ở căn cứ số 3 cây thiệt hại lớn cho căn cứ thương vong nặng nề. Những video này được gửi tới khi đã xảy ra chuyện, về sau cũng không còn nhận được thêm tin tức gì. Là nghiên cứu viên cao cấp về phương diện động vật học, Chu Thiên Lý phụ trách mảng chăn nuôi ở căn cư số 2, kể từ khi đang cầm qua đời, ông là nghiên cứu viên cao cấp duy nhất quen thuộc nhất với loài cá biển, vì vậy khi xảy ra tai nạn ở căn cư số 3 ông đã bay đến đó trước. Cây thủy liễu cây mặt người thích ấm, vì sao bọn chúng lại chạy đến căn cư số 3? Bọn chúng thích hợp để phát triển ở miền Nam ấm áp hơn là phiên tuyết nhớ lại đặc điểm sinh trưởng của ba loại cây này, không thể không hỏi. Hiện tại căn cứ số 3 ít nhất là dưới 0 độ. Thực vật dị biến cấp A không thể coi là thực vật bình thường. Là phiên tuyết trầm ngâm suy nghĩ, tổ trưởng, bất kể ba thực vật dị biến cấp A như thế nào đến được căn cư số 3 tôi nghĩ nhất định phải có thứ gì đó thu hút bọn chúng. Nghiêm tĩnh Thủy vẫn lặng lẽ đứng phía sau, đột nhiên nói, nếu nó là cây long trào hòe cấp A, tự thành, như vậy hành vi của nó đã phát sinh thay đổi cây long trào hòe trước kia sẽ không công kích con người, nhưng vừa rồi nó đã kéo thủ vệ quân ở phía trước, nhưng cũng không tính là chủ động công kích mà là sau khi bị bắn chúng mới đánh trả cũng không làm bị thương thủ vệ quân ở phía sau. Ý con là gì? Nghiêm thắng biến lần đầu tiên ở trước mặt mọi người nói chuyện với nghiêm tĩnh Thủy. Nghiêm Tĩnh Thủy chỉ vào màn hình treo lơ lửng, nó giống như một cây dị biến có cảm xúc sướng vui đau buồn. Bàn tay của Nghiêm Thắng biến trong túi áo khoác trắng khẽ di chuyển, nhưng trên mặt ông ta không có cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói, suy nghĩ của con có thể cân nhắc. Tổ trưởng, chúng tôi cũng gặp phải những điều kỳ quái ở khâu thành la phiên tuyết nghe thấy lời nói của Nghiêm Tĩnh Thủy. Liền liên tưởng đến những chuyện phát sinh ở khâu thành, ngay lập tức nói, ở trong khâu thành có những cây tuyết tùng có thể mọc ra từ những cây khác, những viên đạn không có tác dụng gì đối với chúng ngoài ra còn có một nhóm cây thông dị biến, bọn chúng tự hồ như giúp chúng tôi trốn thoát. Có dấu hiệu cho thấy thực vật dị biến cấp A đã không còn là cấp A ban đầu, chúng có hì có nổ. nghiêm thắng biến im lặng một lúc, sau đó liếc nhìn triệu ly nông đang ở bên cạnh cô cúi đầu lật một cái gì đó trên quang não, ông hỏi cô có ý kiến gì không? Triệu Ly Nông đang lật video do mình ghi lại ở khâu thành cô ngước mắt nhìn về phía nghiêm thắng biến, ngài có nhận được tất cả các bản ghi video ở khâu thành chưa? Nghiêm thắng biến liếc nhìn quang não của mình, diệp đội trưởng đã gửi nó, nhưng tôi vẫn chưa mở nó ra. Những video đó, ngài trực tiếp kéo đến sau 2 tiếng giữa Triệu Ly Nông nói. Là phiên tuyết nhìn cô có chút không nghĩ ra là Triệu Ly Nông đã phát hiện ra điều gì. Nghiêm Thắng Biến đã mở tập video theo lời cô nói, nhấp vào một vài video ngẫu nhiên, kéo trực tiếp đến 2 tiếng rưỡi sau. Nhi้ว ảnh giống như bông tuyết lấp đầy toàn bộ màn hình. Nghiêm Thắng Biến thoát ra, nhấp vào một bản ghi video khác, sau đó kéo tiến độ, nhiễu ảnh, nhiễu ảnh, vẫn là nhiễu ảnh. 2 tiếng rưỡi sau khi chúng tôi vào Khâu Thành, Chúng tôi đã bị cây tuyết tùng tấn công và nhiễu ảnh bắt đầu xuất hiện trong màn hình với sự xuất hiện của các nhóm cây tuyết tùng. Tất cả các bức ảnh đều biến thành nhiễu ảnh hình bông tuyết trắng xám Cuối cùng chúng tôi hoàn toàn không nhìn rõ nữa triệu ly nông chỉ vào hình ảnh cây long trào dị biến lơ lửng bên cạnh. Trên video nó phát nhiễu ảnh giống hệt nhau, cây tuyết tùng ở khâu thành và những cây dị biến chạy đến căn cư số 3. Năng lượng của chúng cao đến mức chúng có thể trực tiếp phá hủy các linh kiện trong ống kính. Hình ảnh của các camera kết nối với mọi người ở khâu thành được truyền trực tiếp đến Diệp Trường Minh, anh chỉ xác nhận sự tồn tại của dữ liệu video, sau khi rời khỏi thành phố anh lập tức gửi tín hiệu cho nghiêm thắng biến, cho nên không nhìn thấy nội dung video thay đổi sau hơn 2 giờ. Vừa rồi Triệu Ly nông xem đoạn video do nghiêm thắng biến phát nhìn thấy nhiễu ảnh hình bông tuyết trên màn hình, lúc đầu cô nghĩ là do camera giám sát bị hỏng, nhưng nhiễu ảnh rất có quy luật. Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ cây tuyết tùng ở khâu thành có phải là có liên quan đến cây tuyết tùng ở núi Thạch Hoàng hay không, nhưng bây giờ cô biết rằng một số thực vật dị biến cấp A đã biến mất lại xuất hiện ở căn cư số 3, điều này càng làm sâu sắc thêm suy đoán trước đó của cô. Vì vậy, Triệu Ly Nông đã nhấp vào video do máy ghi hình ghi lại được để nghiệm chứng, khi tiến vào khâu thành thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi kéo đến thời điểm cây tuyết tùng xuất hiện và tấn công bọn họ nhiễu ảnh bắt đầu. Camera của đội số 0 và đội số 3, cũng như camera trên người của các cô đều nguyên vẹn không hư hại, nhưng cũng có nhiễu ảnh chỉ có một khả năng. Là do những thực vật dị biến này gây ra. Nhiềm thắng biến đột nhiên mỉm cười ôn hòa, ngữ khí lạnh lẽo, xem ra cấp độ của thực vật dị biến sắp tăng lên. Triệu ly nông cao mày, nhanh chóng nói, nếu những thực vật dị biến này bạo phát năng lượng sẽ ảnh hưởng đến máy móc mấy người phía chu viện trưởng cần phải cẩn thận. Nghiêm thắng biến nhìn triệu ly nông với ánh mắt nghiêm túc mấy người Chu Thiên Lý đã lái một chiếc máy bay trực thăng tới đó. Chu Thiên Lý bay qua căn cứ Trung ương trước, sau đó cùng với đội quân được điều động bay tới căn cứ số 3, máy bay trực thăng của quân đội bay ở phía trước, máy bay trực thăng của ông ở phía sau. Trên đường đi còn có thực vật dị biến cấp A, nhất định phải cẩn thận tránh né. Sau hơn 2 giờ bay toàn lực đội ngũ cứu viện sắp tiếp cận căn cứ số 3 Chu Thiên Lý ngồi trên một chiếc máy bay trực thăng nhỏ, nhìn 7 chiếc máy bay vận tài quân đội cỡ lớn đang tiến đến rìa đất liền, bay phân tán như những mũi tên, bởi vì thực vật dị biến cấp A xuất hiện ở căn cứ số 3, sau đó đại quân hẳn là vòng quanh tìm nơi thích hợp dừng lại, sẽ không tiến vào căn cứ phòng ngừa máy bay bị thực vật dị biến công kích. Chúng ta Chu Thiên Lý bắt máy bộ đàm, muốn liên lạc đội quân phía trước. Tuy nhiên ông vừa mở miệng, chiếc máy bay vận tải bay ở phía trước nhất, đã tiến vào rìa của căn cư số 3 thì đột nhiên như mất đi động lực lao thẳng xuống đất. ầm um, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiếc máy bay vận tải lớn đã mất lực thẳng đứng đập xuống đất trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ chiếc máy bay vận tải đều chìm trong biển lửa. Lùi lại tránh đi, chỉ huy quân đội trong nháy mắt hô vào kênh nội bộ, nhưng còn có một chiếc máy bay vận tải không kịp rút lui. Chiếc máy bay vận tải đầu tiên dẫn đầu, bên trong không có thủ vệ quân, chỉ có đồ tiếp tế nhưng chiếc máy bay vận tải này lại đầy những thủ vệ quân đến cứu viện. Máy bay vận tải không thể bay lơ lửng, toàn bộ nguồn điện bị ngắt và bị loại bỏ, không thể điều khiển được nó lặp lại sai lầm giống như chiếc máy bay vận tải đầu tiên và đâm thẳng xuống đất. Một tiếng nổ điếc tai khác vang lên, Chu Thiên Lý thậm chí còn cảm thấy rằng mình đã cảm nhận được sóng xung kích khi đang ngồi trong trực thăng. Trong vòng chưa đầy một phút, hai chiếc máy bay vận tải đâm vào nhau và phát nổ, khói và lửa bốc lên mù mịt. Chỉ có một số thủ vệ quân nhảy ra khỏi đó, bông dù nhưng lại rơi vào biển lửa do vụ nổ gây ra, rất ít người sống sót. Phân tán, phân tán, chỉ huy quân đội sửng sốt trong chốc lát lập tức hướng trong kênh hô to có tập kích. Đây là phương thức công kích điển hình của thực vật dị biến để đối phó với máy bay vận tải. Chu Thiên Lý vẫn đang suy nghĩ xem máy bay vận tài quân sự vừa rồi gặp phải kiểu công kích từ từ thực vật dị biến, cho nên nó bất ngờ rơi xuống lúc này, ông đột nhiên nhận được liên lạc từ nghiêm thắng biến, yêu cầu ông đình chỉ việc bay vào phụ cận căn cư số 3. Nghiêm thắng biến, những thực vật dị biến này bạo phát năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến đường bay. Chu Thiên Lý không thể nghe rõ những lời của nghiêm thắng biến, trên màn hình xuất hiện đầy những ảnh hình bông tuyết trắng xám, nhưng điều đó không ngăn cản ông hiểu được vấn đề đang xảy ra. Thượng quý, hiện tại tất cả hạ cánh ngay chu thiên lý nhấp bộ đàm lên và hét lên. Cái gì? Chỉ huy quân đội phụ trách cứu hộ trong máy bay vận tải không hiểu lời nói của chu thiên lý ở phía sau, bây giờ bên dưới họ là một đại dương bao la, làm sao họ có thể hạ cánh? Hạ cánh, hạ cánh ngay, chu thiên lý lại hét lên. Tại thời điểm này, máy bay trực thăng đã hạ xuống nhanh chóng. Chỉ huy không kịp suy nghĩ, nhanh chóng ra lệnh cho những chiếc máy bay vận tải còn lại hạ cánh chuẩn bị hạ thủy bè cứu sinh. 2.000m, 1.000m, 500m, đổ cao dần dần giảm xuống, nhưng phi công của mấy chiếc máy bay vận tải gần như đồng thời báo cáo với cơ trưởng Z198 mất động lực Z199 mất đi. Chỉ huy nghe không rõ, nhưng cũng đã biết, bởi vì chiếc máy bay vận tải mà anh ta đang đi cũng đồng thời bị mất điện và rơi xuống đại dương bên dưới. chương 120, màn cử liễu rũ. Phía trước của căn cư số 3 nằm ở ngã ba sông và biển, nửa sau vẫn ở trên đất liền, hai chiếc máy bay vận tải đầu tiên đã đâm vào phía trước của căn cư số 3. Máy bay trực thăng của Chu Thiên Lý hạ cánh trước phi công theo bản năng lơ lửng trên mặt nước tưởng rằng sẽ an toàn, nhưng không ngờ máy bay trực thăng đột nhiên mất điện cánh quạt đột ngột ngừng quay và lao xuống nước. Ra ngoài, Chu Thiên Lý nhanh chóng tháo dây an toàn, hô với phi công và thủ vệ quân bên cạnh. Khi máy bay trực thăng rơi xuống, chưa ngập được một nửa, một số người đã từ bên trong thoát ra cả người ướt sũng, lạnh đến thấu xương. Nhưng khi Chu thiên lý nhìn lên, ông thấy 5 chiếc máy bay vận tải giải rác ở phía xa với đèn nhấp nháy cũng đột nhiên mất điện và rơi thẳng đứng xuống mặt nước. Ông trợn mắt lên, âm thanh gắt gao bị kẹt trong cổ hỏng không thể nào phát ra được. Chơ mắt nhìn 5 chiếc máy bay vận tải trong đêm trượt xuống như những ngôi sao băng. Oành, một tiếng rồi lại một tiếng. Chiếc máy bay vận tải xa nhất rơi xuống biển, còn chiếc máy bay vận tải gần nhất rơi xuống sông. Chu Viện trưởng một thủ vệ quân đột nhiên túm lấy Chu Thiên Lý, bơi tới chặn trước mặt ông. Chiếc máy bay vận tải khổng lồ rơi xuống, sóng xung kích trong nước ập đến. Chu Thiên Lý gần như bị sóng đánh ngất đi, nhưng dựa vào ý thức ngoan cường của mình ông miến răng liều mạng mở mắt ra. Dù là thủ vệ quân trên máy bay vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cú rơi đột ngột như vậy, va chạm ở độ cao gần trăm mét, khiến không ít người bên trong bị thương, có người bất tỉnh. May mắn thay, độ cao này không khiến chiếc máy bay vận tải vỡ nát trong tích tắc mà nó vẫn đang nổi trên mặt nước sau cú sốc còn một số ít thủ vệ quân đã nhanh chóng tỉnh dậy, cố gắng hết sức để cứu người. Bè thiếu sinh, nhanh lên, có người ở dưới nước không ngừng kêu lên. Trước khi đội quân cứu viện tiến vào căn cư số 3 toàn quân lại bị diệt. Đây là sự phát triển mà không ai mong đợi, toàn bộ thủ vệ quân chỉ dựa vào một vài người tỉnh táo, căn bản không thể cứu người kịp huống chi trời đã tối. Một thủ vệ quân đang bồng bềnh trong nước đã mở phao cứu sinh, nặng nề kéo hết đồng đội này đến đồng đội khác, đẩy bọn họ lên, nhưng mình thì dần dần mất sức, bàn tay đang nắm lấy bè cứu sinh chậm rãi buông ra, đầu đã lún xuống mặt nước, mắt thấy sắp bị nhấn chìm xuống biển. Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh ta, dùng sức kéo lên. Lên. Thủ vệ quân nhanh chóng bị kéo lên khỏi mặt nước, miệng và phổi chìm trong nước biển đột nhiên tiếp xúc với không khí, đau đớn theo bản năng ngẩng đầu lên thở hổn hển, cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một nghiên cứu viên trong chiếc áo choàng trắng trong tầm nhìn mơ hồ của mình. "Ảo giác sao?" Thủ vệ quân được kéo lên, mặt nằm úp xuống mất sức run cầm cập vì lạnh, quay mặt sang một bên nhìn ra biển xa xa có rất nhiều người. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở trên sông. Chu Thiên Lý hàm răng run lên bần bật, hai tay liều mạng giữ lấy thủ vệ quân đang bất tỉnh để tránh cho anh ta chìm xuống. Phi công không biết sớm đã bị cuốn trôi đi đâu. Lúc này một tia sáng trắng chiếu vào mắt ông Chu Thiên Lý gần như không thể mở mắt ra, nhưng một mực không dám nhắm lại. Chu Viện Trường là Chu Viện Trường. Tia ánh sáng mạnh mẽ kia đột nhiên rời đi. Chu Thiên Lý phát hiện từ xa đi tới một chiếc cano, trên đó có hai người tiến đến kéo ông cùng với thủ vệ quân đang bất tỉnh lôi lên thuyền. Các cậu là chu thiên lý lạnh run cả người, sắc mặt cực kỳ tái nhợt nhưng ánh mắt lại rán chặt vào ống tay áo của bọn họ, vẫn run dày kiên trì nói thủ vệ quân ở căn cư số 3. Một người tiếp tục phụ trách tìm kiếm cứu nạn, một người khác nói, đúng vậy chu viện trưởng, chúng tôi không có đủ vật tư, chỉ có phiền ngài chịu khổ một chút chúng ta sẽ lập tức đi đến du thuyền. Tình huống ở đây như thế nào? Chu Thiên Lý không quan tâm đến bất cứ điều gì khác một tay tóm chặt lấy thủ vệ quân ở căn cư số 3 ông cho rằng căn cư số 3 không còn bao nhiêu người sống sót. Thủ vệ quân nhìn chung quanh tìm kiếm người trên mặt nước vội vàng nói ba thực vật dị biến cấp A trong một ngày xuất hiện ở căn cư số 3 phá hủy toàn bộ căn cư số 3 miệng hồ chứa bị vỡ có rất nhiều người chạy ra ngoài. Chu Thiên Lý biết những điều này sau khi xem xong video gửi tới thì ông mới vội chạy tới căn cư số 3. Sắc mặt của thủ vệ quân lộ ra biểu tình cầu quái, những nơi địa thế cao trong căn cứ không bị rửa trôi, cho nên chúng tôi mới chạy ra ngoài, chỉ cần không công kích những thực vật dị biến cấp A kia, bọn chúng cũng sẽ không động vào chúng tôi. Cái gì, Chu thiên lý sừng sốt ngay cả cảm giác lạnh bốt khắp cơ thể trong nháy mắt cũng bị lãng quên. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, nếu như có người đột nhiên xuất hiện bất ngờ công kích thực vật dị biến thì sẽ lập tức bị giết nhưng chạy trốn thì bọn chúng không có đuổi theo chúng chỉ không ngừng sinh trường, chỉ cần tránh đi là không sao cả. Thủ vệ quân cũng không hiểu thương vong nặng nề lần này không phải do thực vật dị biến trực tiếp gây ra tổn thương mà là do lũ lục đổ lại dẫn đến không ít người bị cuốn trôi. Tuy nhiên tất cả các tháp tín hiệu liên lạc đều hỏng. Thiết bị điện tử trên du thuyền cũng có vấn đề chúng tôi chỉ có thể dựa vào động cơ diesel để đi tới đi lui sau đó, chúng tôi phát hiện thiết bị điện tử đều bị trục chặt nên đã cử người ra ngoài để nhắc nhở ngài không được đến gần hơn, nhưng vẫn không có thời gian thủ vệ quân vừa nhớ tới chiếc máy bay vận tải vừa rơi xuống, sắc mặt buồn rười rượi Ở đó có người dưới ánh sáng của ngọn đèn thủ vệ quân đang lái thuyền cao tốc đột nhiên nhìn thấy một người trôi nổi trên sông. Chiếc thuyền cao tốc đến gần thủ vệ quân dùng xào kéo người kia qua là phi công của tôi. Chu Thiên Lý muốn cùng kéo người lên. Thủ vệ quân kéo được người lên kiểm tra một lúc cuối cùng lắc đầu. Chu Thiên Lý không tin, vì vậy ông quỳ xuống cố gắng hết sức để hồi sức cho đối phương, nhưng xương ức của đối phương đã bị gãy vỡ và không có bất kỳ cử động nào. Chu Viện trưởng, thủ vệ quân nhìn không nổi kéo ông lại, người đã chết chúng ta còn phải đi cứu những người khác. Chu Thiên Lý trầm mặc. Thủ vệ quân điều khiển cano nói đã đến lúc phải đi rồi. Bây giờ đi đâu, chu thiên lý nhìn bọn họ âm thanh khan khan hỏi. Du thuyền nghiên cứu số 2 ở giữa biển thủ vệ quân chỉ vào ánh đèn lờ mờ phía xa, nhìn chu thiên lý người ướt sũng và khuôn mặt đỏ bừng một cách kỳ lạ cùng với thủ vệ quân đã sớm bất tỉnh, mọi người cố lên, sẽ không lâu đâu. Du thuyền nghiên cứu số 2 là hạng mục do đan cầm để lại, du thuyền khổng lồ này đang đầu ở giữa biển còn có một tổ đội nghiên cứu viên trung cấp vẫn ở lại đó để tiếp tục nghiên cứu. Khi cano đến gần giữa biển ý thức của Chu Thiên Lý bắt đầu mơ hồ, đã nhìn thấy du thuyền nghiên cứu khổng lồ số 2 nhưng chỉ có vẻ nhỏ bé trên mặt biển, hết vòng này đến vòng khác được bao quanh bởi ánh đèn của các loại tàu thủy khác nhau. Những con tàu này là thuyền đánh cá hoạt động tại căn cư số 3 vào các ngày trong tuần, ngày hôm nay tất cả chúng đều được sử dụng để cứu hộ. Con tàu nào cũng chật ních người. Trước khi Chu Thiên Lý mất đi ý thức đã nghĩ còn nhiều người còn sống như vậy thì tốt rồi. Ở phía bên kia khi Nghiêm Thắng biến liên lạc với Chu Thiên Lý, Triệu Ly Nông cũng ngay lập tức gọi cho Diệp Trường Minh. Trên máy bay trực thăng, Diệp Trường Minh cúi đầu nhìn cái tên trên quang não. Sau 5 giây thì được kết nối, Triệu Ly Nông nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía đối diện của màn hình quang não, cô không nói nhảm, trực tiếp nói, Diệp đội trưởng đừng ngồi thẳng. Cô còn chưa nói xong, màn hình đột nhiên tối đen. Triệu ly nông ngước mắt lên, thấy ánh sáng của tất cả các màn hình quang não trong lều vải tạm thời lấp lóe lên rồi toàn bộ lại biến mất. Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh, hẳn là cây tuyết tùng của khâu thành triệu ly nông nói, mới nhận ra rằng giọng nói của mình mơ hồ. Rút lui, nhiệm thắng biến quyết định dứt khoát tất cả mọi thứ đều không cần, ngay bây giờ đi ra ngoài và lên xe rời đi. Nhiệm lưu thâm phản ứng trước lạnh lùng nói, mọi người ra ngoài. Triệu ly nông một tay trước kéo lấy ngụy Lệ mắt vẫn đang đỏ hoe, rồi liếc nhìn Hà Nguyệt Sinh bên cạnh nhìn cậu gật đầu, mấy người bọn họ lập tức từ trong lều vải đi ra ngoài. Không dùng máy bay trực thăng nghiêm thắng biến ngăn cản nghiên cứu viên sông lên, có thể đi xe thì chen chúc lên xe, không lên xe thì chạy đi. Cũng may, tổ đội của 3 vị nghiên cứu viên cao cấp cộng thêm 5 người bên triệu ly nông tổng cộng có 19 người trên mỗi chiếc xe chen chúc với nhau, miễn cưỡng có thể khởi động. Đội trưởng Côn nhạc ngồi ở đối diện phát hiện đội trưởng hiếm khi ngẩn người, không khỏi kêu lên một tiếng. Diệp Trường Minh ngẩng đầu trong đầu còn đang suy nghĩ triệu ly nông vừa rồi còn chưa nói xong, cô sẽ không tự dưng gọi cuộc gọi vô ích nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng anh gọi lại thì không gọi được liên lạc của ngụy Lệ cũng cùng tình huống. Cô nói đừng ngồi thẳng. Diệp Trường Minh nhìn xung quanh các đội viên của đội số không đang dựa vào cabin trực thăng để tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Điền tề tiếu diệp trường Minh quay đầu nhìn về chỗ điều khiển, đột nhiên nói, bây giờ hạ cánh. Đội trưởng, chúng ta còn cách căn cứ số 8 một khoảng cách điền tề tiếu nhìn vào khoảng cách của bằng điều khiển, khó hiểu nói, bây giờ dừng lại, chúng ta đến đó phải mất nhiều thời gian. Ngay cả khi căn cứ số 8 có thực vật dị biến cấp A, bọn họ cũng có thể dừng lại ở bên ngoài. huống chi, hiện tại bọn họ đều là lái máy bay trực thăng, đội số không chỉ có thể dựa vào đạn dựa, vừa không có xe chạy, thời gian đến đó sẽ mất rất lâu. Diệp Trường Minh nhíu mày, giơ tay xem giờ cuối cùng quyết định tiếp tục bay. Mọi người tỉnh táo chuẩn bị tình huống máy bay rơi bất cứ lúc nào. Anh hạ lệnh, các đội viên của đội số không đang dựa vào cabin lập tức động đẩy. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Chi Minh Nguyệt đeo dù lên lưng hỏi. Diệp Trường Minh lắc đầu, nhìn vào khoảng không tam tối, sau đó nhìn đi chỗ khác thử bấm số liên lạc của những người khác nhưng phía bên kia của nghiêm tổ trưởng không có ai tiếp nhận. Anh cũng liên lạc với thủ vệ quân phụ trách đóng quân bên ngoài khâu thành yêu cầu đối phương hiện tại dẫn một đội đi tìm nghiêm thắng biến, hoài nghi có khả năng xảy ra vấn đề. Hơn 20 phút sau, khi Diệp Trường Minh và những người khác từ xa có thể nhìn thấy căn cứ số 8 thủ vệ quân phụ trách đã gửi lại một tin nhắn, phía bên nghiêm tổ trưởng không có chuyện gì, chỉ vội vã trở về, nhưng tín hiệu không tốt ngày ấy bảo chúng tôi trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Sau khi Diệp Trường Minh đọc xong tin nhắn này, anh thắt quang não và tập trung toàn bộ sự chú ý vào phía trước. Đội trưởng không đúng lắm Điền tề thiếu quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh, máy bay trực thăng xảy ra vấn đề. Diệp Trường Minh đứng dậy đi tới, nhìn bằng điều khiển tất cả đều đang quay điên cuồng. Anh nhìn ra ngoài và bình tĩnh nói, chuẩn bị nhảy khỏi máy bay. Lời vừa dứt trực thăng lập tức rơi xuống, nhảy đi, đội viên đội số không lần lượt nhảy ra khỏi trực thăng, nhanh chóng mở dù ra. Bùm, máy bay trực thăng phát nổ trong đêm tối theo sau là những cột khói cuồn cuồn. Khụ, khụ, khụ, hoàng thiên tiếp đất gần nhất suýt chút nữa rơi vào trong ngọn lửa trực thăng nổ tung, may mà anh ta phản ứng nhanh trước khi tiếp đất còn vạn người cắt đứt dù, nhảy sang một bên mới tránh khỏi rơi vào thảm kịch biển lửa, nhưng vẫn bị khói lửa làm ngạt thở. Mười phút sau tất cả các đội viên của đội số không đã tập hợp lại. La bàn của tôi bị hỏng, linh kiện cũng vậy vừa gặp mặt lại, đồng hưng đã nói ngay. Điền tề tiếu kéo tất cả các thiết bị điện tử trên người của tôi cũng bị hỏng. Máy bay không người lái có thể cất cánh không? Diệp Trường Minh hỏi, để thử xem điền tề tiếu mở ba lô và lấy ra một máy bay không người lái và bằng điều khiển, nhưng cả hai thậm chí không thể kết nối, hỏng rồi. Diệp Trường Minh nói với mọi người, kiểm tra đồ đạc trên người các cậu. Sau 5 phút đội số không xác nhận tất cả các linh kiện điện tử mà họ mang theo đều có mức độ hư hỏng khác nhau. Nếu nó bị hỏng, đừng mang nó theo, dốc hết toàn lực tiếp cận căn cư số 8 diệp trường. Minh biết triệu ly nông nhất định đã phát hiện ra thứ gì đó đã gây ra loại ảnh hưởng này. Đội số không nhanh chóng thu dọn ba lô trong đêm di chuyển về phía trước, họ vẫn còn cách căn cư số 8 vài cây em, đang chạy hết tốc lực trên con đường mòn. Đội trưởng là dấu vết xe tà hoa đi phía trước nhìn thấy trên mặt đường có nhiều vết bánh xe, khom người sờ, vết này còn ướt có người chạy thoát. Diệp Trường Minh không đáp lại, nhưng lại dừng bước nhìn về phía cổng lớn của căn cứ số 8 cách đó không xa. Thấy anh dừng lại, tất cả mọi người đội số không theo bản năng dừng lại, nhìn theo ánh mắt nhất thời sửng sốt. Cổng lớn của căn cứ số 8 vốn cao mất hùng vĩ đã bị bao phủ bởi lá liễu rũ, trên mỗi cảnh liễu đều treo vài người, giống như một tấm màn cực lớn, thi thể người chính là vật trang trí trên bức màn đó, cơ thế phiêu lãng theo gió trong màn đêm. chương 121 tân dị sát đội. Bức màn người do thực vật dị biến tạo ra rừng như biểu thị rằng căn cư số 8 đã trở thành lãnh địa của nó cho phép nó tùy ý trang trí. Có thể đó là một lời cảnh báo, hoặc có thể là một màn khoe mẽ. Nhưng vào giờ khắc này, đội số không đứng trước cổng căn cư số 8. Điều duy nhất bọn họ có thể xác định và cảm nhận được chính là thực vật dị biến đã biểu hiện một luồng ác ý không hề che giấu, khiến mọi người không rét mà run. Đây là liễu dũ dị biến. Hoàng Thiên ở khâu thành bị liễu Dũ làm trọng thương, bây giờ nhìn cảnh liễu treo trên cổng, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào xác chết nằm giải rác trên bức màn người, trong đó không ít thủ vệ quân, cảnh liễu trên cổng chỉ có thể là thực vật dị biến cấp A. Anh nhìn thoáng qua quang não, vẫn không có tín hiệu gì, trước tiên đi vòng qua, nhìn xem còn có những lối vào khác để tiến vào hay không. Đội số không cấp tốc hành động, chung quanh mỗi căn cứ đều đồ thường kim loại cao nhẵn bóng, còn có thiết lập đường ống phun thuốc lòng, có thể trong thời điểm quan trọng sử dụng để làm tuyến phòng thủ, cũng được phun thuốc định kỳ, phòng ngừa có cỏ dại mọc rậm rạc. Ở một mức độ nhất định căn cứ sẽ không bị tấn công bởi các loài thực vật dị biến, nhưng hầu hết các bức tường cao sẽ có những cánh cửa bí mật ẩn để tiếp cận khi cần thiết. Người bình thường không biết nhiều về nó, nhưng dị sát đội biết sự tồn tại của cánh cửa bí mật. Đội trưởng, lối này. Côn nhạc tìm được một cánh cửa bí mật đặt tay lên dấu bí mật vô dụng, không mở được. Ai đi quang não của dị sát đội là là có thể mở ra mọi cửa bí mật, chỉ cần đưa quang não dán lên là đủ rồi, nhưng hiện tại các linh kiện điện tử bị hỏng, không thể mở được cánh cửa bí mật. Trực tiếp phá hủy đi Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về phía Đồng Hưng. Đồng Hưng hiểu rõ, ngay lập tức bước tới, lấy dụng cụ từ trong ba lô ra, một vật vòng tròn áp vào vùng cảm biến trơn chu, anh ta giữ đầu kia, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Bùng cảm biến bên ngoài liền bị kéo xuống, lộ ra bộ linh kiện bên trong. Hiện tại không kịp để sửa chữa cũng không sửa được. Đồng Hưng trực tiếp phá hủy tất cả các đường dây và phá hủy khóa cảm ứng của cánh cửa bí mật. Cùng cục cánh cửa bí mật nới lỏng. Mọi người trong đội số không lập tức đề cao cảnh giác ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đồng Hưng cẩn thận đẩy cánh cửa bí mật ra cách đó không xa có thứ gì đó đang ngọ ngoẩy trên mặt đất. Anh ta nhìn vào trong bóng đêm, mất một lúc để xem nó là gì. Những con run đất màu mỡ đang lật đất trên mặt đất bùn to gấp hàng chục lần run đất thông thường. Một nhóm người nhanh chóng lặng lẽ di chuyển vào tránh những con run đất đang uốn éo này. Bọn chúng không công kích đội số không không muốn lãng phí đạn dược và tinh lực. Máy bay không người lái của bọn họ thậm chí còn không cất cánh được thông tin liên lạc cũng không sử dụng được chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình xông tới trung tâm căn cứ số 8. Trên đường đi, có vô số xe cổ đậu bừa bãi, có chiếc mở toang cửa, vỡ kính, có chiếc lật nhào giữa đường, có chiếc lật úp xuống rộng hoa màu trên đường không nhìn thấy được thi thể nào, nhưng xe trên đất vương đầy máu tươi, cho thấy nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, chiếc xe này vẫn có thể lái được tả hoa đứng trong một chiếc xe buýt cửa kính đã bị vỡ nát bét thò đầu ra ngoài. Diệp Trường Minh dơ tay, ra hiệu đội số không tiến lên. Kích thước của một căn cứ địa ít nhất phải bằng một thành phố thông thường. Họ vẫn còn cách trung tâm của căn cứ số 8 một quãng đường dài. Những người của đội số không lên chiếc xe buýt đẫm máu và chạy nhanh trong đêm, lao về phía những mối nguy hiểm không xác định. Mãi đến tận một giờ sau, xuyên qua cửa xe buýt giờ khắp này đội số không mới nhìn thấy được dáng dấp khu vực trung tâm của căn cứ số 8. Dưới ánh trăng mờ ảo có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng khổng lồ ở đằng xa cái bóng cố thủ ở khu vực trung tâm của căn cứ số 8 toàn bộ cành cây mảnh mai rậm rạp rủ xuống mặt đất nhìn từ xa giống như đầu người khổng lồ phủ đầy lông, nhưng thân hình lại ẩn trong tòa nhà ở khu vực trung tâm. Vô số tóc dài tung bay trong đêm kéo dài phất phơ ra xung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó đang cuộn tròn trên cành cây mảnh khảnh không cần nhìn rõ cũng có thể đoán được đó là thứ gì. Đều là con người trong căn cứ số 8. Tại sao thứ này đột nhiên xuất hiện ở thứ 8 căn cứ? Côn nhạc dùng mình, số lượng thực vật dị biến cấp A đã ổn định nhiều năm như vậy, ngoại trừ những năm đầu tiên của dị biến, rất ít khi có thêm thực vật dị biến cấp A xuất hiện. Chị Minh Nguyệt nhìn xung quanh, nghi vấn về một điều khác. Đội trưởng, nghiêm tổ trưởng không phải nói rằng một khu vực lớn thực vật dị biến xuất hiện ở căn cứ số 8 sao. Chỉ là tin tức ban đầu diệt trường Minh nhìn về phía xa, hơi nghiêng tai tả hoa, lái xe sang bên phải tăng tốc. Tả Hoa chuyển động tay lái không chút do dự, ngay lập tức đánh lái sang phải ở ngã tư tiếp theo. Sau khi bọn họ lái xe được một km, các đội viên trên xe buýt nghe thấy tiếng súng rải rác, hướng tây. Côn nhạc nghe rõ ràng. Chiếc xe buýt bị hư hỏng lái hết sức về phía tây, tiếp cận khu vực trung tâm của căn cứ số 8 Khi khoảng cách đến gần hơn, Bọn họ dần dần phát hiện ra nhiều thi thể không thể nhận dạng bên đường, thậm chí bởi vì có quá nhiều thi thể trên đường, tả hoa không hoàn toàn tránh được cảm giác bánh xe nghiền ép qua rõ ràng truyền đến cho tất cả mọi người trên xe buýt. Tả hoa, dừng lại. Diệp Trường Minh nói, lấy một khẩu súng bắn tỉa, đi đến phía trước giữa trước xe buýt, dơ tay mở cửa sổ trời của xe buýt, nhảy lên và đứng trên nóc xe buýt thuận thế, xuyên qua ống ngắm, nhìn về phát ra tiếng súng ở đằng trước ngón trò thon dài chậm rãi nhúc nhích. Từng phát từng phát đạn bay ra khỏi nòng. Xe buýt dừng lại, từng đội viên lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ và ngồi sổm ở bốn phía. Chi Minh Nguyệt leo lên nóc xe buýt cô ta nhìn về phía xa cuối cùng đứng bên cạnh diệt trường Minh. Tài thiện xả của đội trưởng không thua gì cô ta, nhưng anh quen dùng đau hơn. Viên đạn bắn ra xa, không ai có thể nhìn thấy kết quả, nhưng Chi Minh Nguyệt biết rằng đội trưởng nhất định đã bắn chúng thứ gì đó. Hai phút sau, các đội viên của đội số không đang ngồi sổng xung quanh đột nhiên phát hiện phía trước có ánh đèn nhấp nháy, càng lúc càng gần. Có một đoàn xe chạy thoát. Điền tề tiếu dùng kính nhìn ban đêm quan sát thấp giọng hô, phía sau bọn họ có thực vật dị biến đổi theo. Điền tề tiếu vừa nói dứt lời, trên nóc xe buýt liền vang lên âm thanh của hai phát súng. Anh ta tiếp tục quan sát qua ống nhòm nhìn ban đêm, phát hiện những thực vật dị biến đổi theo đoàn xe đã lần lượt ngã xuống. Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt trên nóc xe buýt tạm thời ngăn cản những thực vật dị biến phía sau, để đoàn xe thuận lợi lái về phía bọn họ bên này. Có ít nhất 7 chiếc xe trong đoàn xe đó cũng có xe buýt bên trong chật cứng người. Tiếp tục lái xe ra bên ngoài côn nhạc ra hiệu cho chiếc xe đầu tiên không dừng lại, mà chỉ ngăn chiếc xe bán tải địa hình cuối cùng, hỏi một thủ vệ quân đang cầm súng ở bên trong, khuôn mặt bê bết máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng tỏ căn cư số 8 đã xảy ra chuyện gì, những người khác đâu. Biết tình thế nguy cấp thủ vệ quân vội vàng nói ở phía đông căn cứ đột nhiên xuất hiện một mảng lớn dị biến cây trồng, hầu như đã điều động hết các thủ vệ quân cây liễu rũ dị biến kia xuất hiện ở khu vực trung tâm của căn cứ đan tổ trưởng ban đầu đã yêu cầu một nhóm người trong căn cứ vứt bỏ mọi thứ và lên tàu, nhưng sau đó mọi thứ đều mất liên lạc, không cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài đan tổ trưởng vẫn ở bên trong, bọn họ đi về phía tòa nhà cao nhất ngài ấy yêu cầu thủ vệ quân chúng tôi đưa những người này ra ngoài trước. Đạn dược trong tay bọn họ căn bản không có tác dụng gì với cây liễu kia, vì phải che chở những người còn lại trốn thoát. Thủ vệ quân đã tử thương một số lượng lớn, cuối cùng nhóm người của đan tổ trưởng lưu lại thay bọn họ thu hút sự chú ý của cây liễu dị biến. Toàn bộ khu vực trung tâm không phải chỉ có bao nhiêu người như vậy, mà là cuối cùng chỉ còn lại một số ít người sống. Cây liễu dị biến kia không biết từ đâu chui ra, đột nhiên chiếm cứ trung tâm căn cứ cảnh liễu như tơ đao cắt giết tất cả mọi người trên mặt đất. Đan tổ trưởng đã từng sử dụng lưới lết thủ vệ quân nhắc nhở côn nhạc trước khi rời đi. Nhưng liễu rũ dị biến có thể vượt qua lưới lết không bị cắt chúng, không giống như thực vật dị biến cấp A bình thường. Mọi người hãy cẩn thận. Lưới lết là phương thức sử dụng trong những năm đầu dị biến. Các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên tin rằng thực vật dị biến sẽ sinh trưởng vô hạn, nên chúng sẽ bị mắc kẹt trong lưới lết. Chỉ cần thực vật vươn ra, chúng sẽ bị lưới lết cắt đứt. Nhưng mà hầu hết các loài thực vật đều có một đặc tính là càng bị cắt chém thì càng nảy mầm nhiều nhánh. Khiến trình độ thực vật dị biến sâu hơn, khi dễ đủ sâu, chúng có thể vượt qua lưới và tiếp tục tìm kiếm huyết nhục con người. Sau đó, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phát hiện ra rằng lưới có thể tấn công thực vật dị biến cấp B trở lên, nhiều nhất là một phút ngắn nhất cũng chỉ 2-3 giây, đồng thời sẽ kích thích thực vật dị biến trở nên điên cuồng hơn, vì vậy họ đã hủy bỏ phương pháp tấn công này. Đội trưởng, Côn Nhạc ngẩn đầu nhìn Diệp Trường Minh đang đứng ở nóc xe. Đi thôi Diệp Trường Minh từ cửa sổ trời nhảy vào bên trong xe, để đội số không tiếp tục đi về phía trước. Xe buýt của đoàn xe và đội số không lướt qua nhau, Diệp Trường Minh dẫn đội tiến sâu vào trong, chỉ một đội bọn họ tiến vào trung tâm để giải cứu nhóm người của Đan Vân. Ảm đứng ở hàng ghế đầu của xe buýt, ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu, nhìn những chiếc xe càng lúc càng cách xa bọn họ. Ngay trước khi Diệp Trường Minh thu hồi tầm mắt, anh đã thấy vô số cảnh liễu từ dưới mặt đất mọc lên, đan sen và tạo thành một mạng lưới dày đặc đuổi theo đoàn xe. Diệp Trường Minh đột nhiên quay đầu lại, dừng lại. Đã quá muộn, gần như trong nháy mắt, đoàn xe vừa mới thoát thay hoán cốt tất cả mọi người kể cả xe tất cả đều ngã xuống đất giống như bị tia lết quét qua. Tòa nhà cao nhất ở khu vực trung tâm của căn cứ. Đan Vân dùng một tay ấn chặt vào bụng, máu dính ấm nóng chảy ra từ giữa các ngón tay của bà, những cảnh liễu dị biến từ mọi hướng tiếp cận, chỉ còn lại một mình bà ở trên mái nhà, không thể không gắng gượng lùi về phía lan can. Gió lạnh thổi tới, mùi máu tanh nồng nạc thoảng qua. Bà biết số máu tanh nồng này không chỉ phát ra từ thi thể thủ vệ quân nằm giải rác trên mái nhà, mà còn từ toàn bộ khu vực trung tâm của căn cư phía dưới. Đan Vân không có cách nào rút lui, bà không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cảnh liễu mảnh đang vươn dài ra từ bốn phía cho dù bà chết bà vẫn phải nhớ kỹ mình đã chết trong tay thứ gì. Tuy nhiên, những cảnh liễu mảnh đó không có động thủ gọn gàng như đã siết chết thủ vệ quân bên cạnh bà mà lại phân tán xung quanh bốn phía. Đàn Vân đợi một lúc thấy bọn chúng không có dấu hiệu động thủ, bà không khỏi thở vào nhẹ nhõm nhưng có một linh cảm không lành. Một tay giữ lan can, bà quay đầu nhìn xuống. Sự tình phát sinh đột ngột phần lớn thủ vệ quân đều bị điều động về phía đông, người ở trong trung tâm căn cứ số 80 không hề phòng bị thương vong vô số kể toàn bộ nội thành tựa hồ đều làm máu tươi. Lúc trước không có phát hiện hiện tại đan vân đứng trên tòa nhà cao nhất nhìn xuống, đột nhiên phát hiện liễu dũ dị biến cũng chưa hoàn toàn hấp thụ hết máu tươi của con người trái lại vô số cảnh liễu dũ đang bơi lội trôi giặt trên giường phố nhuốm máu, đem mỗi một nơi còn sạch sẽ quét cho máu nhuộm đỏ. Nó giống như một đứa trẻ thuần túy ác độc dùng máu làm thuốc nhuộm bôi màu lên mọi ngóc ngách của trung tâm căn cứ để làm hài lòng bản thân. Loại ác ý này đập vào mặt khiến đan vân dùng mình. Năng lực của cây liễu rũ dị biến này vượt xa thực vật dị biến cấp A thông thường, những người trốn khỏi thành phố trước đó thật sự trốn thoát được sao? Bà nghĩ rằng đã đánh lạc hướng sự chú ý của cây liễu rũ dị biến, nhưng có thật sự thành công không? Đan Vân không thể không nhìn ra ngoài thành phố, bà mất rất nhiều máu, bóng đen dần dần xuất hiện trước mắt, bà phải dựa vào ý chí mới có thể mở mắt ra, đứng trước lan can mái nhà cao nhất, nhìn chằm chằm ở phía ngoại thành, rốt cuộc nhìn thấy đoàn xe từ trung tâm căn cứ chạy ra. Không, còn có một chiếc xe buýt khác đang đi vào nội thành. Hơn nửa người của Đan Vân đang dựa vào lan can để không bị ngã, bà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang hướng vào trong nội thành, là cứu viện đến. Ít nhất những người rời khỏi thành phố đã sống sót. Đan Vân thầm nghĩ bà là nghiên cứu viên cao cấp duy nhất còn lại trong toàn bộ nội thành, kỳ thật không có gì hay để cứu. Lại không phải là một nghiên cứu viên cao cấp vĩ đại nào đó, việc dành nhiều thời gian để giải cứu cũng không đáng, đáng tiếc là bà chưa kịp trò chuyện với Ngụy Lệ, sớm biết như vậy thì thời điểm cúp máy lần trước bà sẽ không mắng con bé là đứa nhỏ xui xèo. Đàn Vân nhìn đoàn xe đi qua. Nhưng mặc sau một khắc con đường phía xa rung chuyển, hai tấm lưới đan bằng cảnh liễu xanh đột nhiên từ dưới đất trồi lên, lần lượt xuất hiện ở phía trước và phía sau đoàn xe. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bọn chúng nhanh chóng hướng đoàn xe lao tới, như một tấm lưới lết trong nháy mắt cắt đứt bảy chiếc xe. Nhìn thấy một màn này, đan vân đột nhiên trợn to mắt tay nắm lan can siết chặt đầu ngón tay tái nhợt gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Bà đã qua quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ vừa mới cách đây không lâu, bà đã từng thử dùng lưới lết để cắt liễu rũ dị biến. Đàn Vân chưa bao giờ nghĩ có thể giết được nó, chỉ nghĩ có thể chỉ hoãn một giây, nhưng bà không ngờ rằng nó hoàn toàn vô dụng, càng không nghĩ tới liễu rũ dị biến muốn trả lại cho bọn họ giống như thế. Bà mất sức ngã xuống lan can trên mái tòa nhà, nhìn đối diện mà trong lòng phát lạnh. Cây liễu rũ dị biến cao hơn nhiều so với tòa nhà cao nhất mà bà đang ở thân cây bất động giống như một người khổng lồ bị đóng đinh tại chỗ trong những tán cây không ngừng rũi ra cành liễu dài giống như là tóc của nhỏ Giờ khắc này, cảnh liễu mảnh tung bay bốn phía càng kịch liệt phẳng phất thể hiện sự phấn khích khu tay múa chân. Cái gì mà chạy ra khỏi thành phố, nó rõ ràng là đang trêu chọc để trả đũa. Đàn vân khí huyết dâng trào cuối cùng không thể kìm được mà phun một ngụm máu lớn. Sau khi hai lưới cảnh liễu mảnh cắt quét đoàn xe, một lần nữa thì thua trở lại. Mọi người trong đội số không đều ngơ ngác nhìn về phía sau, đây là lần đầu tiên ngay cả cơ hội phản kháng bọn họ cũng không có cứ như thế trơ mắt nhìn một đoàn người trong xe chết đi. Lời nói của vị thủ vệ quân vừa rồi nhắc nhở liễu dũ dị biến bên trong quỷ dị còn mơ hồ vang vọng bên tay, nhưng chỉ một giây sau cơ thể của anh ta cũng không được toàn thay. Lùi về phía sau. Diệp Trường Minh đột nhiên đẩy điền tề thiếu bên cạnh ra, rút đao vùng lên không chung, ngay khi thanh đao chuẩn bị cắt ngang không khí, mấy cảnh liễu mảnh từ sàn xe buýt tràn vào còn chưa đam trúng cơ thể, đã bị đao của anh chặt đứt. Thuốc lòng tác dụng yếu ớt chỉ áp chế không đến 5 giây, những cảnh liễu mảnh kia lại tăng vọt lên, nhưng 5 giây cũng đủ để đội viên đội số không trên xe buýt toàn bộ nhảy xuống xe. Chỉ là bọn họ vừa mới nhảy xuống xe cành liễu mảnh bắt đầu nhô ra khỏi mặt đất giống như những con dao sắc bén rất mỏng và dài, nếu đâm vào có thể đâm xuyên từ chân đến đầu. Đội số không thậm chí không thể phát hiện ra dấu vết của những thứ này đang di chuyển, như thể một sớm chúng đã ngủ yên và chôn vùi trong lòng đất chỉ đợi thời cơ thích hợp liền được điều động đột ngột. Trong vòng 10 phút ngay cả Diệp Trường Minh cũng có vài vết thương trên người. Đội trưởng, đây không phải thực vật dị biến cấp A độ bán mai bị đâm xuyên thùng một chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh liễu mảnh đang công kích bốn phía thuốc lòng không có hiệu quả với bọn chúng. Trước đây thuốc lòng tuy không giết chết được thực vật dị biến cấp A, sau này còn có thể thúc đẩy sinh trường, nhưng ít nhất trong thời gian nhiễm nước thuốc dị sát đội chắc chắn có thể trốn thoát. Những cảnh liễu mảnh dị biến hiện tại sau khi nhiễm thuốc lòng, thậm chí trong lúc khô héo, lại có cảnh mới mọc ra. Giống như lửa đốt một sợi tóc đang cháy hướng lên trên, nhưng sợi tóc đột nhiên bắt đầu mọc ra trực tiếp lan tràn đến bù đắp chỗ cháy, sợi tóc mới lại lần nữa mọc ra. Đội số không đối phó với dòng chảy vô tận của cảnh liễu mảnh xung quanh một cách máy móc trong tình thế tuyệt vọng như vậy, bọn họ thậm chí còn di chuyển về phía trước một khoảng cách nhất định tiến vào khu vực trung tâm của căn cứ. Diệt Trường Minh một tay lấy cái bình thủy tinh từ trong ba lô ra, đập vào trên lưỡi dao thuốc lỏng ở trên đó trong nháy mắt chảy ra, anh vung tay lên, tiếp tục đối phó với cảnh Liễu Mảnh dị biến không ngừng vọt tới. Cho dù hiệu quả của thuốc lỏng yếu ớt, nhưng ít nhất cũng có thể gây ra đình trệ trong nháy mắt đủ để bọn họ di chuyển. Trường Minh Đan Vân nhìn thấy đoàn xe đang chạy trốn từ đỉnh tòa nhà cao nhất bị cây liễu rũ dị biến cắt nát, bà mạnh mẽ chống người đứng dậy, liễu rũ dị biến dường như có ý định tạm thời không giết bà, sau đó bà từ trên mái nhà đi xuống. Đàn Vân thậm chí còn tìm thấy thuốc ở trong phòng y tế tầng 1 để băng bó vết thương ở bụng. Bà vừa đi ra, liền nhìn thấy đội số không cách đó không xa đang dốc hết toàn lực di chuyển đến tòa nhà cao nhất ở trung tâm căn cứ. Người thanh niên đi đầu có vết máu trên mặt, ánh mắt sắc bén, thanh đường đao trên tay trái suýt nữa tạo thành dư ảnh. Sắc mặt của Đan Vân lại tái nhợt, bà có thể thấy được đội số không đang ở thế bất lợi, ngay cả chạy thoát cũng rất gian nan. Lẽ ra không nên đến cứu bà, khi gió đêm ngừng thổi tán liễu rũ dị biến ở trung tâm căn cứ dung chuyển dữ dội, giống như tức giận vì bầy kiến khó chơi này. Lúc này, đội số không cũng nhìn thấy Đan Vân loạn trọng bước ra khỏi cổng của tòa nhà cao nhất. Lực trong tay của Diệp Trường Minh lần nữa bộc phát, đường đao của anh cắt đứt cảnh liễu từ trên không trung vọt tới xung quanh, rồi đột một tiến về phía trước. Liễu Dũ dị biến thả Đan Vân ra cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, một cảnh liễu trực tiếp từ trong tòa nhà lao thẳng tới, hướng về phía sau lưng bà, muốn thực hiện một điều trước mặt của đội số không đó là giết chết Đan Vân. Thấy rằng chỉ còn 10 mét, đã có thể tiếp cận Đan Vân. Diệp Trường Minh không thể để Đan Vân chết ngay trước mắt mình. Không để ý đến tất cả công kích xung quanh, anh sông lên cầu thang kéo đan vân xuống, dùng tay trái chém vào phía cành liễu, Chi Minh Nguyệt ở phía sau cũng cố gắng hết sức để giúp bọn họ đối phó với cảnh lực dị biến từ phía bên kia vọt tới, thậm chí không lo được cho bản thân mình. Trung tâm của căn cứ được bao phủ bởi những cành liễu dũ dị biến, dài trên mặt đất ở phố lớn ngõ nhỏ đều bao phủ bởi cành liễu mảnh, không khác nào trải lên một tấm thảo xanh dày đặc. Tất cả đều chứng tỏ nơi này đã trở thành lãnh địa tuyệt đối của liễu dũ dị biến. Diệp trường Minh nghe thấy rõ ràng âm thanh đâm xuyên qua huyết nhục sen lẫn tiếng súng. Có đạo âm thanh là truyền ra từ phía anh, một đạo âm thanh khác là ở phía chi Minh Nguyệt. Đội trưởng, Minh Nguyệt, côn nhạc phía sau cậu. Giờ khắp này thời gian dường như ngừng lại, tán cây liễu rũ dị biến lại đông đưa, nhưng lần này không phải là tức giận mà là vui sướng đùa bỡn cắn giết con mồi. Cành liễu rũ dị biến răng ra một cái lưới, không cho bọn họ cơ hội nữa, cảnh liễu cao cao cúi đầu ý định đem những tên nhân loại này, từng tên từng tên giết chết không còn một ai. Đã không thành công, đội số không và đan vân đột nhiên biến mất, cảnh liễu cúi đầu vồ hụt, không, không phải biến mất, bọn họ đang di chuyển với tốc độ phi thường. Cây liễu rũ dị biến giận giữ đập xuống đất, làm rung chuyển toàn bộ trung tâm căn cứ. Nghiêm thắng biến và đoàn người đã thành công lui về nơi đóng quân ban đầu, các thiết bị ở đây tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng. Vạn nhất trên đường gặp phải những thực vật dị biến khác khiến cho máy bay vận tải gặp nạn, cơ hội chạy trốn đã ít lại càng ít hơn nghiêm lưu thâm cho rằng dùng máy bay vận tải rút lui là không thích hợp. Máy bay vận tải là cách nhanh nhất để rời đi riêu nhượng nhìn về phía khâu thành, rồi quay sang nghiêm thắng biến, nghiêm tổ trưởng ít nhất vào lúc này hãy tránh xa khâu thành. Không lên máy bay vận chuyển, mọi người lái xe rời đi nghiêm thắng biến từ chối lời đề nghị cất cánh máy bay vận tải. Mọi thứ trong toàn bộ nơi đóng quân đều bỏ lại, đoàn xe của thủ vệ quân cuồn cuộn rời khỏi khâu thành, rời đi chưa đầy vài phút tất cả các thiết bị vẫn đang bật trong nơi đóng quân đột nhiên tối om. Một giờ sau, có ba máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời phía trên đội ngũ này, sau đó đã hạ cánh trước xe của bọn họ. Nghiêm Thắng biến cao mày xuống xe và nhìn những người nhảy ra khỏi máy bay trực thăng họ mặc đồng phục mà ông ta chưa từng thấy bao giờ các người là nhóm Tân dị sát đội phụng mệnh đi tới đón người tên cầm đầu bật quang não của mình ra trả lời Nghiêm Thắng biến Tào Văn Diệu còn có la phiên Tuyết phần 6 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở gỗ đọc